Nhất đạo tiếng vang lanh lảnh từ trong hư không truyền ra, làm cho không ít người con ngươi cứng đờ, chỉ thấy hốn vân thiên tôn một cánh tay bị này quyền miễn cưỡng đánh gãy đi đến, nửa đoạn cánh tay buông xuống ở nơi đó, dù cho trong cơ thể hắn tinh lực như biển, muốn dựa vào huyết mạch sức mạnh chữa trị, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Ta nói rồi, ta nếu có thể thắng, chung ngươi. Tào tu vẫn chưa vì vậy mà dừng lại thế tiến công, bước tiến ẩm ầm, rung động tứ hải bắt hoang cả tòa tinh vũ thành đều có thể nhìn thấy tào tu thân hình khổng lồ hắn một tay kìm hôn vân thiên tôn một tay kia hóa thành u minh chi quyền nộ giết về phía trước phải đem hôn vân thiên tôn đánh giết được rồi hoàng đạo khí thế khuếch tán nhất đạo thần linh giống như âm thanh rơi vào dường như dẫn ra đại đạo pháp chỉ làm cho tào tu ngẩng đầu nhìn về phía địa long hoàng địa long hoàng tiền bối là muốn can thiệp trận chiến này sao hắn đã thất bại cần gì phải đuổi tận giết tuyệt địa long hoàng con ngươi vẫn không có mở Nhưng phun ra như vậy nhất đạo lời nói, khiến cho không ít mắt sáng lên, xem ra Địa Long Hoàng quả nhiên rất thiên vị hôn vân thiên tôn biết được hắn là á hôn độn thể sau hưu hái rất nhiều. Đạo huynh vi phạm trước, kiểu u hoàng cũng nhìn về phía Địa Long Hoàng, trước, Địa Long Hoàng nhưng là đem quyền sử trí giao cho hắn, nhưng hiện tại, Địa Long Hoàng nhưng đúng tay. Đạo huynh nên rõ ràng ý nghĩ của ta mới đúng, ta không màng thế sự quá lâu, liền trong cốc xuất hiện á hôn độn thể cũng không biết. Này một thể chất rất có hy vọng sung kích hoàng cảnh. Ta hy vọng Đạo huynh cũng có thể cho ta một bộ mặt. Địa Long Hoàng con ngươi khoát nhân mở, khiến cho Hỗn vân thiên tôn cảm thấy một tia sinh tồn hy vọng. Á Hỗn đồn thể, sắc thực rất đáng giá bồi dưỡng. Cửu U Hoàng đương nhiên rõ ràng Địa Long Hoàng ý nghĩ, hắn muốn ở sinh thời mau chóng bồi dưỡng được một vị đủ để phá vào hoàng cảnh cường giả, bằng không sau khi hắn chết, ai có thể tiếp trưởng Địa Long Quốc. Nhưng mà, mặc dù hiểu rõ Địa Long Hoàng ý nghĩ, Cửu U Hoàng vẫn không có thoái nhượng dự định, hắn đường xa mà đến. Nếu như liền như vậy vương tha hôn vân thiên tôn, hắn đến đó ý nghĩa ở đâu? Hắn có thể nhìn ra, Địa Long Hoàng đối với hôn vân thiên tôn là ký thác kỳ vọng cao, thậm chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào khai chiến. Bây giờ Địa Long Hoàng đi tới một cái kỳ dị trạng thái con đường, để cửu ưu hoàng cũng có chút nhìn không thấu, cái này sắp chết chi hoàng, đến tổt cùng có thế nào thủ đoạn? Chỉ tiếc, người, ta liền giao cho đổi nhi ta xử trí. Nếu như có người muốn nhúng tay, ta sẽ làm hộ pháp cho hắn. Cửu U Hoàng bình thản âm thanh truyền ra, khiến cho mọi người con ngươi ngưng kết lại. Cửu U Hoàng, đây là ở cho thấy thái độ sao? Như Địa Long Hoàng muốn bảo vệ Hôn vân Thiên Tôn, thì sẽ có một hồi hòa chiến. Đạo huynh Hà tất làm khó dễ ta. Địa Long Hoàng âm thanh hơi lạnh chút. Sư tôn, Hôn vân Thiên Tôn tuy rằng vô liêm sỉ, nhưng hắn cũng là bị người đầu độc. Nói cho cùng, thủ phạm chỉ là cái kia Sở Huyên. Ta tin tưởng Hôn vân Thiên Tôn là được hắn đầu độc, bởi vậy đệ tử Thỉnh Cầu cùng Sở Huyên cuộc chiến sinh tử. Ngay ở hai vị hoàng giả rằng có không xong thời khắc, thần minh mở miệng, để cửu đu hoàng đô hơi kinh ngạc, nhìn về phía hắn, ngươi muốn cùng hắn cuộc chiến sinh tử. Vâng. Thần minh gật đầu. Tốt lắm, ngươi mà đi chiến, dùng sở huyên mệnh, để đổi á hôn độn thể mệnh. Trưng 236, Chu Sở huyên Bởi nhận ra được hôn vân thiên tôn thể chất đặc thù địa Long Hoàng, thay đổi tâm ý, quyết định đem hôn vân thiên tôn bảo vệ đến, hắn ở vào một loại kỳ lạ trong trạng thái, lúc nào cũng có thể hóa đạo mà kết thúc. Bởi vậy hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn vì là Địa Long Cốc đổi dưỡng được một vị tân hoàng đế Á hôn đồn thể, không thể nghi ngờ là rất lựa chọn tốt. Cảnh này khiến mọi người ánh mắt đều trở nên thú vị lên, nếu như cửu hu hoàng cô ý muốn giết Địa Long Hoàng, liệu sẽ phát sinh hoàng chiến? Có điều một ít kiến thức rộng rãi người nhưng sẽ không như thế nghĩ, hoàng chiến ảnh hưởng quá mức sâu xa, tương đương với hai đại thế lực cấp độ bá chủ khai chiến, sẽ bồi thêm càng nhiều người. Như vậy, Địa Long Hoàng phản kích, Nhất định sẽ không là trực tiếp cùng cửu đu hoàng động thủ, mà là lựa chọn giết cửu đu hoàng đệ tử. Dưới tình huống như vậy, Ma Thiên, đứng dậy, hắn lựa chọn buông tha hôn vân thiên tôn, nhưng sở huyên, nhất định phải giết. Này vốn là không gì đáng trách, để tào tu đến đánh giết sở huyên, có điều là chuyện dễ dàng, trở bàn tay có thể diệt, nhưng Ma Thiên, muốn chính mình xuất chiến, đánh giết sở huyên. Cửu đu hoàng, đồng ý Ma Thiên lựa chọn. Thiên nhất cảnh 4 tầng cùng vương đạo cảnh 1 tầng, cách biệt quá xa hắn phải như thế nào bù đắp cái này trên lệch mọi người kinh dị trừ phi cửu u hoàng trong bóng tối bảo đảm hắn bằng không sở huyên một đòn hắn đều không chịu nổi có người thấp giọng nói mọi người đều là nghĩ như vậy mặc dù chiếm cư ưu thế tuyệt đối sở huyên vẫn sẽ không giết ma thiên vừa đến hắn không có can đảm này thứ hai cửu u hoàng cũng sẽ không để cho ma thiên chết sư đệ tiểu tử này tuy rằng ở vương đạo cảnh không tính là cái gì nhưng chúng quy là võ tôn tào tu quay về tần minh nói rằng cho rằng tần minh có chút lỗ mãng. tần minh nhưng lạnh nhạt nở nụ cười dưới, cất bước đi ra. sở huyên có dám lăn đi ra đánh một trận? huân vân thiên tôn như nhặt được đại xá, nhìn về phía sở huyên, sư đệ không muốn làm mất đi địa long cốc mặt, lại nói đến đây, sở huyên mặc dù muốn không đếm xỉa đến cũng không thể, mọi người mục quang đều rơi vào trên người hắn, liền địa long hoàng đâu ngầm đồng ý việc này, dù cho hắn chết cũng không đáng kể, dùng một tầng cảnh tôn giả đem đổi lấy á huấn đốn thể bình an vô sự. Đây chính là phi thường đáng giá. Nếu muốn chiến, liền cuộc chiến sinh tử, làm sao? Sở huyên mắt lộ ra tàn nhẫn ý, dù cho sẽ chết, hắn cũng phải lôi kéo người này chôn cùng. Được. Ra ngoài mọi người dự liệu, ma thiên hầu như là không có chút gì do dự liền đáp ứng rồi, Phảng phất cùng sở huyên chiến căn bản không có bất kỳ áp lực giống như. Cảm nhận được này xích lỏa lỏa miệt thị mục quang, sở huyên vẻ mặt tái nhợt. đây là ngươi tự tìm. Câu nói này nên ta đối với ngươi nói mới thích hợp. Tần Minh người mặc trường bào, tay cầm đồ lớn, có điều nhưng không người nói cái gì, cấp 4 vũ binh, căn bản không đả thương được vương đạo cảnh tuân giả, dù cho Tần Minh đồng thời vận dụng hai cái vũ binh, cũng không tính làm trái quy tắc. Huống chi, cuộc chiến sinh tử, lại cái nào có nhiều như vậy quý củ. Ngày đó Quên Ưu Thành thịnh hội, ta quét ngang Quên Ưu Thành thế hệ tuổi trẻ, Quên Ưu Thành chủ cùng Tiêu Cuồng muốn giết ta, ngươi thân là sứ giả, không chỉ có không có ngăn, trái lại muốn dò xét bí mật của ta, ta bản không muốn tính toán. Không nghĩ tới ta bị tào sư huynh mang đi sau, ngươi nhưng cho rằng ta coi rẻ ngươi, nếu muốn giết ta, không khỏi quá buồn cười. Hôm nay kết cục, là ngươi tự tìm. Ma thiên âm thanh truyền ra, làm cho sở huyên mục quang phát lệnh, nói cho cùng, đều là sự kiêu ngạo của hắn ở quen phá. Thân là địa Long Quốc sứ giả, hắn đi ở nơi nào không chiếm được tôn kính, một mực này ma thiên khuyết thiếu như vậy tôn kính, này làm hắn làm sao có thể nhịn được. Hơn nữa ma thiên ở ngay trước mặt hắn bị mang đi, càng làm hắn cảm thấy lung túng. Hắn không có cách nào đối phó tào tu, liền đem hết thể khí đều tiết ở ma thiên trên người. Ai có thể nghĩ tới, tất cả những thứ này, cuối cùng không chỉ có gợi ra thiên tôn cấp bậc đại chiến, còn dẫn ra hai vị võ hoàng, chấn động tất cả mọi người. Đừng nói là mọi người không nghĩ tới, coi như là cuồng châu thành cái khác thế lực cấp độ bá chủ đều đang chăm chú tất cả những thứ này. Thậm chí, cựu Ú Hoàng có thể nhận ra được có hoàng giả nhòm ngó trong bóng tối, quan sát tình thế phát triển. Nhiều lời vô ích, trận chiến này, định kết quả đi. Sở Huyên hít sâu một hơi, trong phút chốc thiên địa biến sắc, bóng người của hắn điên cuồng lấp lóe mà ra, bả vai của hắn đột nhiên thêm ra hai con đáng sợ địa long, cũng không phải là bóng mờ, mà là chân chính địa long, chỉ có điều so với địa long hoàng bản thể tới nói, có thể nói huỳnh hỏa cùng hạ nguyện, huân vân thiên tôn thể chất đặc thù, bởi vậy chính mình liền đi ra một cái không giống bình thường con đường, đem địa long cốc công pháp thần thông cùng tự thân thể chất kết hợp lên, nhưng Sở Huyên cũng không có bản lãnh như vậy, hắn dựa theo địa long cốc tu hành phương pháp đi đi ngưng tụ địa long lực lượng. Địa Long tộc chính là trên cổ thần thú chủng tộc, thậm chí Địa Long chi tổ có thể tính là chân long dòng dõi, Địa Long cốc không thay đổi yêu, nhưng có thể ngưng tụ địa long chân nguyên, ngược lại cũng đúng là kỳ lạ. Tào tu khá là cảm khái, con đường võ đạo thật sự quá nhiều ảo diệu. Cửu U Hoàng làm sao thường không cảm khái đây, Địa Long hoàng 500 năm trước nên hóa đạo, nhưng cũng đi ra một cái không giống bình thường con đường, tuy rằng không tính là sống thêm đời thứ hai, nhưng cũng coi như là khác loại trường sinh pháp môn này cùng thượng cổ địa long tộc bí pháp có quan hệ sở huyên bả vai sinh ra hai con địa long gầm thét lên nhằm phía tần minh đại địa hào giáp cực kỳ vững chắc long chảo như hai thanh đại địa trường thương thảo phạt sức mạnh thao thiên ám sát hướng về tần minh tần minh trên người tử vong ai gào thét mà động bàn tay hắn run lên một vị màu máu bảo kiếm phù hiện tại trên tay phun ra nuốt vào đáng sợ hào quang đỏ ngầu, chỉ thấy kiếm kia vang lên con gong phát sinh một tiếng sắc bén kiếm rít hướng về phía trước thuẫn sát mà đi giang giác Nhất đạo chiến hưởng tiếng truyền ra, cái kia hai con địa long long chảo bị đồng thời chặt đứt, Sở Huyên sắc cả kinh, nhất thời lựa chọn lùi về sau. Nhưng Tần Minh chỉ là mặt không hề cảm xúc địa đứng ở nơi đó, Huyên Hoàng Kiếm liền tự mình thay đổi phương hướng, hướng về Sở Huyên hét giận dữ mà đi. Cấp 5 trung phẩm vũ binh, một ít tôn giả nhân vật ngạc nhiên, kiếm này bản thân liền có vô cùng kiếm uy, tinh lực thao thiên, có thể cùng cấp trung võ tôn một trận chiến, cấp thấp võ tôn căn bản không phải kiếm này đối thủ. Hồn Vận Thiên Tôn trong con ngươi lập loè hàn mang. Người này lại có như vậy một thanh kỳ kiếm, chẳng trách dám tuyên bố cùng Sở Huyên một trận chiến, liền cuộc chiến sinh tử đều không ý kỵ. Kiếm này ở tay, tầm thường tôn giả nếu muốn giết hắn đều rất khó. Sở Huyên, ngươi yên tâm đi thôi, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ báo thù cho ngươi. Hôn vân tiên tôn nhắm hai mắt lại, tùy ý cái kia huyết kiếm chém xuống ở Sở Huyên trên người. Sở Huyên trong miệng phát sinh long ngâm khẽ đều, cuồng uy hăng thiên, nhưng chúng quy không cách nào ngăn chiêu kiếm đó, đem cả người hắn chém thẳng thành hai đoạn, tiên huyết đều bị hút khô. Huyết hoàng kiếm trên huyết quang yên thiên, hóa thành nhất đạo huyết hàng ngũ quang, tiến vào tần minh trong cơ thể. Hắn bây giờ đã tiến vào địa long cốc, dù cho bày ra kiếm này cũng không sao, Cửu U Hoàng cùng Tào Tu không sẽ để ý hàn kiếm, mà những người khác mặc dù mơ ước cũng không có gan này đến đoạn. Thật một cái huyết kiếm. Địa Long Hoàng phun ra một thanh âm, "Có thể trở về đi thôi." "Đạo huynh, cáo tử." Đi thong thả không tiễn. Cửu U Hoàng cười nhạt nói, chỉ chỉ thấy Địa Long Hoàng vẫn khoanh chân ngồi, thủ trưởng vung lên. Hôn vân thiên tôn chờ người hết mức theo ở phía sau, sợ bị địa Long hoàng bỏ qua. Lần đi nhất thời, trốn không được một đời. Hôm nay buông tha, không có nghĩa là hết thể đều thành không. Tần Minh trong miệng phun ra một thanh âm, khiến cho hôn vân thiên tôn sắc mặt cứng đờ. đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, hai mắt như ưng, như lánh điện tỏa ra, ta chờ. Địa Long cốc một nhóm bóng người cồn cồn mà đi, mặc dù có chút mặt mày xám xịt, nhưng ít ra, á hôn độn thể bảo vệ. Sư tôn, liền để bọn họ như vậy rời đi sao? Tào Tu có chút không cam lòng, quay về Cửu U Hoàng hỏi, Cậu cuống lên thật sẽ khiêu tường đây, làm người cần gì phải chém tận giết tuyệt. Địa Long Hoàng một khi kéo lên đến đỉnh cao nhất, làm ra một ít điên cuồng sự đến, cũng rất vướng tay chân. Cửu U Hoàng bình thản nói rằng, làm cho không ít người trong lòng nhảy vụ lại, chó cùng rất dữ Này tỷ dụ cũng là Cửu U Hoàng dám dùng để hình dung Địa Long Hoàng chứ. Địa Long Hoàng lật lọng, Cửu U Hoàng trong lòng nhất định ghi hận lên, nhưng lại á hỗn độ thể. Địa Long Cốc nói không chắc có hy vọng song Hoàng A. Tào tu giữa hai lông mày nẻ qua một vẹt vẻ lo âu, có hay không thả hổ về rừng. Địa Long Cốc nếu như có thể ra song Hoàng, ta kiểu ưu địa phủ lẽ nào không thể được sao? Ngươi đối với mình, như thế không có lòng tin sao? Kiểu ưu Hoàng mỉm cười nói. Tào tu ngẩn ra, sau đó hai con mắt trong vắt, không sai, hắn tào tu, lẽ nào không có thành Hoàng Chi Tư sao? Một hỗn loạn đại thế sắp đến. Trong thiên địa đối với cường giả áp chế ở từ từ trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng có một luồng số mệnh ở xúc động trăm tàu tranh lưu. Ở vào tình thế như vậy, rất nhiều thiên phú chắc Việt người có thể rất nhanh tốc địa trưởng thành, nhưng cũng muốn hỏi đỉnh đỉnh cao nhất, liền muốn hoành ép tất cả địch thủ. Kiểu U Hoàng Quay về Tào Tu cùng Tần Minh nói rằng, hai người đều là gật gật đầu, á hôn độn thể có thành hoàng tư chất, bọn họ làm sao không có. Không biết ta là cái gì thể chất. Tần Minh nói nhỏ, đối với tự thân thể chất có chút ngạc nhiên muốn biết, bản hệ thống có thể nói cho ngươi. hệ thống đầu trộm đuôi cướp địa nói rằng, ngươi nói, tần minh cho hệ thống một ít nguyên thạch, có chút không thể chờ đợi được nữa. ngươi là, hệ thống thể. hệ thống nói xong, liền nhìn thấy tần minh đóng đối thoại mặt giấy, chính ngươi tự mình say xưa đi. tần minh thật là không có gặp như thế vô liêm sỉ hệ thống, bởi vậy có thể thấy được sáng tạo ra hệ thống này người nên là người thế nào phẩm. nội tâm hắn thở dài một tiếng, theo kiểu ưu hoàng cùng tiến vào tinh vũ thế gia có thể nhìn thấy trong truyền thuyết hoàng giả, tinh thông thành sao sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy? hắn nhiệt tình đem cửu lũ hoàng thệ cho ba người đón vào tinh vũ thế gia bên trong, đồng thời phái gia tộc lão nhân vật đi vào các thế lực lớn đi tới một lần, nên san bằng tuyệt không có thể lưu gia chủ, tinh gia trưởng lão tiến lên, đem hóa đạo thạch giao cho tinh thông thành. đây là hóa đạo thạch. cửu lũ hoàng cảm nhận được luồng khí tức kia, hơi kinh ngạc, thực sự là đáng tiếc, hầu như đều muốn đến cảnh giới của ta, chỉ kém một chút nhưng biến thành hóa đạo thạch, ân này chưa chắc đã không phải là một thật biện pháp. Hoàng ý tứ là, tinh thông thành nghe được cửu u hoàng đối với hóa đạo thạch đánh giá, nội tâm khá là không bình tĩnh lên. hảo hảo giữ lại, xin mời trận pháp sư tế luyện cẩn thận một hồi khối này hóa đạo thạch, nói không chắc có thể nghịch thiên trở về. cửu u hoàng cười nói, khiến cho tinh thông thành rất là chấn động. đời thứ ba võ vương dĩ nhiên không có triệt để chết đi, còn có cơ hội trở về nhân gian, này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lời ấy xuất từ Cửu đu hoàng chi khẩu, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi trong tộc có người đang trùng kích võ vương cảnh sao. Cửu đu hoàng hỏi hướng về phía tinh thông thành, lấy cảm nhận của hắn lực, hết thể đều không gạt được hắn. Chính là trong tộc lão tổ. Tinh thông thành gật đầu nói, kém một chút hỏa hầu, tích lũy trung quy còn chưa đủ, có điều, nếu đến đến rồi, liền giúp hắn một tay đi. Cửu đu hoàng cười nói, chương 237, như thế nào thiên quân bảng? Tinh gia lão tổ sung kích võ vương cấp độ, chính đang khẩn cấp thời khắc, có chút đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, nhưng ở cửu lũ hoàng dưới, đột phá đặc biệt thuận lợi. Điều này làm cho tinh vũ thế gia trên dưới đều mừng rỡ như điên, trở thành võ vương cấp thế lực sau, dù cho là thế lực cấp độ bá chủ cũng không dám dễ dàng động bọn họ. Hoàng Ân cuộn cuộn, Tinh gia người quay về cửu lũ hoàng hành lễ. Các ngươi bộ tộc này tinh thần thiên công có chỗ độc đáo, các đời tiên hiền đem hoàn thiện, đã đạt đến một cực sự cao thâm mức độ các ngươi hảo hảo tìm hiểu, tương lai nói không chắc còn có thể tiến thêm một bước." Cửu Vũ Hoàng duyệt quá Tinh Thần Thiên Công phương pháp tu hành sau nói rằng, "Nếu là đối với hắn người, Tinh Vũ Thế Gia kiên quyết không thể làm cho đối phương quan sát Tinh Thần Thiên Công, nhưng Cửu Vũ Hoàng thì lại khác, bản thân hắn cũng đã là võ hoàng, không có trộm lấy Tinh Thần Thiên Công cần phải, hơn nữa hắn đối với Tinh Vũ Thế Gia có lớn lao ân huệ, Tinh Vũ Thế Gia tự nhiên cũng sẽ không dễ giận như vậy, trái lại có thể sấn lúc này khi để Cửu Vũ Hoàng lợi bình một hồi Tinh Thần Thiên Công." Ngày sau rảnh rỗi nhớ tới đến Tinh Vũ Thế Gia Một Tự. Tinh Thế Tông quay về Tần Minh nói rằng, mấy ngày nay hai người thường xuyên luận bàn võ đạo, giao lưu tâm đắc, bổ ích khá lớn, biết được ma thiên muốn rời khỏi, Tinh Thế Tông có chút không muốn. Yên tâm đi, ta nghĩ năm nay thiên quân bảng chi tranh, các ngươi sẽ gặp mặt. Tào Tu cười nói, làm cho Tần Minh mục quang lấp lóe lại, năm nay cuối năm, chính là lại một lần thiên quân bảng chi cai sao. Thường ngày, muốn tranh cướp thiên quân bảng trên vị trí cần muốn khiêu chiến nhân vật trên bảng đồng thời đem chiến thắng, nhưng mỗi quá mấy năm, sẽ một lần nữa tổ chức một lần Thiên Quân bảng chi tranh, các nơi vũ quân cảnh cường giả đỉnh cao đều sẽ hội tụ đến Thiên Châu thành, ở đây tranh cướp Thiên Quân bảng thứ tự. Chỉ còn 10 tháng a, thời gian rất gấp bách. Tình Thế Tông than thở, hắn tuy rằng sắp phá vào 6 tầng cảnh, nhưng nếu muốn ở năm nay cuối năm liền bước vào 9 tầng cảnh, tựa hồ còn có chút khó. Có điều này cũng không ảnh hưởng hắn đi tới Thiên Châu thành ý nghĩ, có thể trước tiên đi gặp một phen. Thiên châu thành ở vào cựu châu thành hạt nhân, bất luận đang ở cái nào một thành, đều cùng thiên châu thành có giáp dưới nơi. Bất kể nói thế nào, ba vị đều là ta tinh vũ thế gia đại ân nhân, rảnh rỗi nhất định phải tới ngồi một chút. Tinh thông thành cười nói, nhìn về phía tần Minh tâm tình có chút phức tạp, vừa bắt đầu mặc dù là bọn họ tinh vũ thế gia che chở ma thiên, nhưng đến cuối cùng, vẫn là ma thiên che chở bọn họ tinh vũ thế gia. Nếu như không có ma thiên, Bọn họ tinh vũ thế ra lại há có thể lại một lần nữa sinh ra võ vương cường giả. Được rồi, đi thôi. Cửu U hoàng ngón tay búng một cái, ba người thân ảnh cồn cồn, gào thét mà đi, trong chốc lát liền ngang qua vô tận xa xôi khoảng cách, để tần minh đều sản sinh không khí ma sát đâm nói cảm. Từ quần châu thành đến U châu thành, cần đi qua phong châu thành, thanh huyền đại đế chu hy giải mở ra thế lực cấp độ bá chủ chu gia, liền ở vào phong châu thành. Phong châu thành hùng vĩ, mà lộ ra cực kỳ sắc bén khí tức, Dù cho cửu ưu hoàng chờ người không có tử trong chủ thành trải qua, chỉ là phía bên ngoài chạy đi, đều có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh người sắc bén tâm ý, tòa này chủ thành bản thân liền như đồng một thanh không cách nào vô thiên thần kiếm, muốn chém phá thiên địa. Có cơ hội có thể tới Phong Châu Thành đi một chút, người nơi này có thể đều phi thường mạnh mẽ. Tào Tu quay về Tần Minh cười nói, Phong Châu Thành. Tần Minh nói nhỏ, như vậy một tòa cường thịnh chủ thành, như có cơ hội, nhất định là sẽ đến rèn luyện một phen. Cùng Châu Thành đến Ú Châu Thành, nếu để cho Tần Minh một mình chạy đi, không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng đối với võ hoàng tới nói, liền không tính xa, vẹn vẹn một ngày, ba người liền tới đến Ú Châu Thành. So với phong Châu Thành, Ú Châu Thành có vẻ âm u một chút, trên đường người tầm thường cũng còn tốt, thế nhưng hơi hơi cường một ít võ tu, đều lộ ra khí tức cấm lãnh, khiến cho người sợ hãi. Ú Châu Thành có tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, ngoại trừ cửu Ú Địa Phủ ở ngoài, còn có thánh Ú Cổ Phái. Huyết Thiên Giáo cùng Thiên Linh tộc, trong đó Cựu Địa phủ cùng Huyết Thiên Giáo đều là từng sinh ra Đại đế cường giả thế lực, bởi vậy cũng càng thêm khiến thế nhân kiến kỵ. Ngoài ra, Thiên Linh tộc trưởng kỳ hoàn toàn tách biệt với thế gian, nhân số ít ỏi, nhưng không có ai hoài nghi bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ thậm chí không tính là nhân loại, mà là thiên linh. Thiên Linh tộc tuy rằng không có sản sinh quá đại đế, nhưng một khi đại thành, liền có thể sánh ngang đại đế. Tào Tu giới thiệu U Châu thành tình huống, Thánh U cổ phái cũng còn tốt. Nhưng huyết thiên giáo tên, nhưng khiến tần minh trong mắt lập lòe hàn mang, hắn được tần vũ đại đế truyền thừa, huyết thiên giáo người nhất định rất muốn giết hắn đi. Hắn hôm nay vẫn chưa thể bại lộ thân phận chân thật của mình, cần phải chờ tới tự thân đủ mạnh, mới có thể hiển lộ. Tào tu lại giới thiệu rất nhiều ưu châu thành tình huống, tần minh từng cái kỳ ở trong lòng, đa tạ sư huynh đệ điểm. Hừm, sư tôn nguyên bản chỉ lấy 6 cái đệ tử, ngươi là cái thứ 7. Trong đó, bây giờ địa phủ chi chủ, chính là đại sư huynh. Ta đứng hàng thứ đệ ngũ, ngươi bên trên, còn có một vị sáu sư minh, vương, diệu, hắn là sư tôn những năm trước đây thu đệ tử, bây giờ đã là thiên quân nhân vật trên bảng, đứng hàng thứ thứ mười. Tào tu nói, tần minh nghe vậy chấn động trong lòng, cửu ưu hoàng đệ tử thân truyền, nhất định cực kỳ mạnh mẽ, khinh thường cùng cảnh, nhưng ở thiên quân bảng trên, nhưng cũng chỉ là thứ mười mà thôi, có thể thấy được thiên quân bảng cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt. Ngươi có thể đừng coi khinh này thứ mười. Tào tu lại nói, Thiên quân bảng tiến lên 10 cường giả, rất nhiều đều là võ hoàng huyết mạch hậu nhân, có, thậm chí là ấu tử, bên trong cơ thể của bọn họ nắm giữ võ hoàng huyết mạch sức mạnh, tự nhiên đặc biệt mạnh mẽ. Dựa theo vương diệu thực lực, đặt ở vãng giới nhảy vào năm vị trí đầu không có vấn đề, nhưng những năm này thiên quân bảng chi tranh đặc biệt kịch liệt, cũng chỉ có thể thứ 10. Thiên quân bảng chi tranh, hiện tại đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi, đợi được cuối năm sắp tới suy nghĩ thêm cũng không muộn. Ngươi còn trẻ, khóa này tham gia không được còn có thể tham gia lần tiếp theo lúc này cửu u hoàng cũng mở miệng làm cho tần minh sinh ra một vẻ nghi hoặc ngày này quân bảng chi tranh thật sự trọng yếu như vậy sao thiên quân bảng chi tranh chính là từ thời cổ lưu lại quy củ loạn thời kỳ cổ có thể nói là trên một kỷ nguyên kỷ nguyên này ban đầu tiện nhân trở thành thượng cổ từ đó trở đi thiên quân bảng liền tồn tại hơn nữa do thiên châu thành mạnh mẽ thế lực đến lập ra bảng danh sách đôn đại thiên quân bảng chi tranh dính đến các đại thế lực cấp độ bá chủ số mệnh Liền thiên mệnh môn đều đổ số tới, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người đi tranh. Tào Tu ngừng một chút, tiếp tục giải thích, kỳ trước thiên quân bảng ba vị trí đầu, đều sẽ có kinh thiên số mệnh. Còn là thế nào số mệnh, mỗi giới cũng cũng khác nhau, muốn xem từng người tạo hóa. Bởi vậy, mặc dù có những người này ở thiên quân bảng chi tranh trước có thể bước vào vương đạo cảnh, cũng sẽ chọn tạm thời áp chế cảnh giới, nhân vật như vậy, đáng sợ nhất. Như thế nào thiên quân bảng, bây giờ, ngươi có thể rõ ràng. Cửu Ú Hoàng nhìn phía Tân Minh, trong mắt hình như có một tia vẻ chờ mong. Vũ quân cảnh giới mệnh trời chi tranh. Tân Minh phun ra một thanh âm, khiến cho Cửu Ú Hoàng hài lòng nở nụ cười dưới. Hiển nhiên, cũng là hy vọng mà thiên đi tranh cướp thiên quân bảng trên thật thứ tự. Thiên quân bảng, liên lụy tới các thế lực lớn mệnh số, tự nhiên rất được coi trọng. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, một tòa thế lực muốn duy trì hương thịnh, tất nhiên là cần từng đợi một nhân tài quần quận không ngừng trưởng thành có thể ở thiên quân bảng Sơn chém thu được đệ nhất người phong lưu, mang ý nghĩa ở thiên nhất cảnh có thể lực để lên giới hết thể thiên kiêu, hắn thành tiểu tương lai, tự nhiên không thể lì mì tít. Minh Vương Thể, Á hôn độn thể trở thể chất, đặt ở trước đây cũng có thể xem như là thể chất vô địch, có thể thu hoạch thiên quân đầu bảng tịch, nhưng ở những năm gần đây, các loại thể chất liên tiếp xuất thế, vô số thiên kiêu lại còn tranh chấp phong, muốn dựa vào thể chất liền đạt được đệ nhất quá khó khăn. Không biết hiện nay thiên quân bảng trên, người phương nào vì là người đứng đầu, Thần Minh hỏi. Thiên quân bảng số 1, Thiên Châu Thành, Thế Gia, Thế Vương. Tào Tu nói. Thế Vương. Thần Minh con ngươi run lên, thật là kỳ lạ tên. Hừng, nghe đồn người này bản thân nắm giữ Thế Gia vô song thể chất, bắt đầu vừa sinh ra, liền xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đã kinh động Thế Hoàng. Thế Hoàng tự mình làm hắn tẩy gân phạt thủy, dốc lòng bồi dưỡng, vì hắn gọi là Thế Vương, hy vọng hắn trở thành Thế Gia Chi Vương, thậm chí là này thượng giới Chi Vương. Vô song thể chất, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đã kinh động tề hoàng. Thần Minh lẩm bẩm, mỗi một kiện, đều đủ để làm người trợn mắt lưỡi lưới, có thể nói người tiên. Thể chất của hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần Minh nhìn về phía cửu ưu hoàng. Đã thấy cửu ưu hoàng cũng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, tề hoàng lấy hoàng đạo thủ đoạn che lấp thiên cơ, để người không thể suy đoán ra tề vương thể chất. Nhưng có thể khẳng định chính là, nay thể chất ở cổ đại đủ để chứng đạo vì là hoàng, thậm chí không phải tầm thường hoàng. Thân Minh cười khổ, "Còn thật là khiến người ta cảm giác gấp lực a. Ngươi không cần để ý những này, muốn muốn trưởng thành, thể chất là một mặt, tự thân nỗ lực cũng là một mặt. Có người tiên thiên có một loại nào đó thể chất đặc thù, tự nhiên là ưu thế. Nhưng từ xưa đến nay, còn có thật nhiều cường giả cũng không phải là nắm giữ trời sinh thể chất, mà là hậu thiên tự mình đắp nặn thể chất, loại này hậu thiên thân thể so với tiên thiên thân thể càng thêm đáng sợ. Bởi vì này tương đương với đoạt tiên điệu tạo hóa." mình ta vô địch. Cựu U Hoàng khiến Tần Minh rất là chấn động, hậu thiên thân thể, so với tiên thiên thân thể càng mạnh hơn, điều này làm cho hai con mắt của hắn trong nháy mắt trở nên sáng ngời, hắn đến nay không biết chính mình có hay không nắm giữ một loại nào đó kỳ lạ thể chất, hay là chính là phẳng thể. Khả năng này rất lớn, dù sao nguyên bản Tần Minh có điều là cái sắp chết Hoàng tử, nếu không có hệ thống hàng thân, hắn căn bản đi không đến một bước này. Thử hỏi, cái nào tiên thiên thân thể sẽ như vậy suy nhược? tu hành nhiều năm liền nguyên vũ cảnh một tầng đều lao lực dọc theo con đường này cửu u hoàng cùng tào tu vì là tần minh nói rồi rất nhiều để tần minh được kích lợi không nhỏ vẫn ở sắp tới cửu u địa phủ thời gian cửu u hoàng mới hít một tiếng sau đó hỏi ngươi gặp bất tử đại đế đúng không tần minh run lên sau đó nhẹ nhàng gật đầu bất tử đại đế bị phong tại hạ giới cửu u sơn ta tiến vào thời gian phá tan rồi phong ấn đồng thời bất tử đại đế truyền thụ cho ta vong linh chu hấn hắn còn ở thượng giới sao Cửu lưu hoàng nghe được thần minh, có chút kích động. Phải làm vẫn còn, hắn nói để ta gặp nạn thời điểm có thể đi tìm hắn. Thần minh nói, con ở là tốt rồi, cũng thật là hoài niệm hắn a ta cùng sư phụ, đều phi thường nhớ nhung hắn, nếu như ngươi có thể nhìn thấy, để hắn tìm thời gian về cửu lưu địa phủ nhìn. Cửu lưu hoàng âm thanh có một tia rung động, không giống gì vãng bình tĩnh như vậy, nhắc tới bất tử đại đế, để cửu lưu hoàng trong đầu nổi lên một chút sóng lớn. Về cửu lưu địa phủ. Tần Minh nhớ tới ngày xưa Bất Tử Đại Đế theo như lời nói, quả nhiên, Cửu Vũ Địa Phủ chính là loạn thời kỳ cổ Bất Tử Đại Đế vị trí cái kia nhất mạch thế lực, một cho tới hôm nay vẫn cứ tồn tại. Chương 238, Bà Chiêu Bất Tử Đại Đế, Cửu Vũ Đại Đế, hai vị cái thế đế giả, càng là sư huynh đệ, Cửu Vũ Hoàng chính là Cửu Vũ Đại Đế đệ tử, tiếp trưởng Cửu Vũ Địa Phủ nhiều năm, đối với Bất Tử Đại Đế vẫn có cực sâu cảm tình. Năm đó đế tôn lực ép Ma Đế, Thiên Thần Minh Quân Ngự 3000 giới, bất tử đại đế đều bị phong ấn ở hạ giới, nhưng Cửu Vũ đại đế nhưng may mắn thoát khỏi với khó, trong này đến tụt cùng có thế nào nguyên do? Tần Minh trong lòng có nghi hoặc, nhưng không có hỏi Cửu Vũ hoàng, dù sao hắn vẫn là sơ tới nơi đây, còn không tốt hỏi quá nhiều. Bây giờ Tần Minh đã đang ở Cửu Vũ địa phủ bên trong, nơi này bầu trời phảng phất có kỳ dị trận pháp, làm cho trường không đều hiện ra màu máu, khắp nơi tràn ngập mùi chết chóc, rất nhiều tu sĩ sắc đều cực kỳ trắng xám, cũng không phải là bởi vì thân thể hư yếu mà là bởi một ít kỳ lạ công pháp tạo thành. Cửu Vũ địa phủ, từ tên bên trong liền có thể nhìn lén ra một ít huyền bí, đây là vong thế giới thần linh, có thật nhiều võ tu đem chính mình hóa thành nửa người nửa quỷ trạng thái, từ đó thu hoạch được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cũng có người đi chính là cái khác con đường, lấy sát phạt chứng đạo, mua nhất đạo công kích, cũng như luyện ngục giống như, mạnh mẽ khủng bố. Tân Minh ở đây có một tòa động phủ, Cửu Vũ địa phủ thiên địa nguyên khí phi thường nồng nặc, so với tinh vũ thế gia đều càng tinh khiết. Tuy nói không có đỉnh đại lầu các, nhưng cũng phi thường thích hợp tu hành. Không tới 3 ngày, thần minh liền bước vào thiên nhất cảnh năm tầng. Bây giờ, cái kia cái hắc bảo đối với sức chiến đấu của hắn tăng cường đã không lớn, hắn bế quan khổ tu sắt thần chín kiếm cùng vong linh chu ấn, đã có thành kiểu, kiếm chi đại thế cũng bởi vậy càng lên một nấc thang. Còn tử vong đại thế, bởi thần minh tu hành chính là bất tử đại đế truyền xuống tuyệt học, hắn tu tập thành công sau khi muốn không lĩnh nội đại thế lực lượng cũng khó khăn. Công pháp thần thông cùng lĩnh ngộ thế lực lớn lượng trong lúc đó, có vô số liên hệ, tương hỗ là phụ trợ, lẫn nhau bổ ích. Cái này cũng là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu thường thường càng mạnh mẽ hơn nguyên nhân, bọn họ tu hành công pháp thần thông so với tầm thường tán tu càng mạnh hơn, bởi vậy cũng càng thêm sự hòa hợp đại đạo, muốn muốn lĩnh ngộ thế lực lượng lượng càng thêm dễ dàng. 5 tầng cảnh vũ quân Tân Minh cảm khái một tiếng, dựa theo như vậy tu hành tốc độ, muốn ở năm nay cuối năm nhảy tới vào 9 tầng cảnh cũng không tính là chuyện khó khăn lắm. Chỉ là muốn phá cảnh nhất định phải trải qua vô số gian luyện, chỉ dựa vào khổ tu muốn đột phá kỳ thực rất khó. Tần Minh am hiểu sâu này lý, bước vào thiên nhất cảnh sau, tu hành tốc độ giảm bất là tất nhiên, mà hắn có thể nhanh chóng như vậy địa phá vào thiên nhất cảnh năm tầng. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là hắn vẫn không ngừng trải qua sinh tử tôi luyện, mới có thể có như vậy tu hành tốc độ. Tần Minh vẫn ở trong động phủ khổ tu, mãi đến tận một tháng sau xuất quan. Lúc này mới biết được Tào Tu đã bước vào vương đạo cảnh 7 tầng, trở thành một đời thiên tôn. Tào Tu ở vương đạo cảnh 6 tầng thời gian liền có thể lực ép hôn vân thiên tôn, như vậy, khi hắn thật sự trở thành thiên tôn cường giả thời gian, sức chiến đấu lại sẽ mạnh bao nhiêu? Cảnh này khiến không ít người hiếu kỳ. Liền ngay cả Tào Tu chính mình cũng hiếu kỳ, bởi vậy hắn phá cảnh sau khi chúng quanh lâu năm thiên tôn chiến đấu, không phân ra cái thắng bại không bỏ qua, khiến cho rất nhiều nhân vật già cả nhức đầu không thôi. Ngoại trừ Tào Tu phá cảnh tin tức bên ngoài, Tân Minh còn phải biết rồi một làm mình chuyện dở khóc dở cười. Nguyên Lai, like, khi mọi người biết được Cửu Vũ Hoàng mang về một người thiếu niên, hơn nữa còn thu làm đệ tử thân truyền sau, đều có một luồng bất bình khí ở trong lồng ngực sinh ra, muốn tìm Ma Thiên tranh tải một phen. Hoàng tổ đại nhân thật nhiều năm chưa từng lộ diện, kết nối với Thứ Thu Vương Diệu sư huynh làm đồ đệ vẫn là phụ chủ thay Hàn Thu, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên tự thân xuất mã, từ bên ngoài dẫn theo một tiểu tử trở về. Ta ngược lại muốn xem xem hắn đến tuột cùng có thế nào bản lĩnh, có thể làm cho hoàng tổ đại nhân coi trọng. Tân Minh vừa mới đi ra đạo phủ, liền nghe có người bàn luận như vậy. Nếu là hoàng tổ đại nhân coi trọng đệ tử, phải làm sẽ không là người tầm thường mới đúng, vẫn là không muốn dễ dàng treo chọc cho thỏa đáng. Có đệ tử lắc lắc đầu nói rằng treo chọc, đệ tử kia lông mày nhíu lại. Nếu như hắn liên tiếp được khiêu chiến dũng khí đều không có, lại có tư cách gì trở thành hoàng tổ đại nhân đệ tử? Nói đúng lắm. Hoàng tổ đại nhân lựa chọn đệ tử đại thể là từ bản trong phụ chọn, này vẫn là lần thứ nhất trực tiếp từ bên ngoài mang vào, này đãi ngộ, vương diệu sư huynh đều không có được quá. Chính là, nghe nói hoàng tổ đại nhân đối với vị này đệ tử mới vô cùng nhờ vào, tự mình giáo dục. Lúc trước vương diệu sư huynh nhưng là phụ chủ thay giáo dục, người kia mới vừa tiến vào ta cửu lũ địa phủ, bằng hà nắm giữ đãi ngộ như vậy. Nếu là hắn ở cùng cảnh không cách nào vượt qua vương diệu sư huynh, chúng ta liền liên danh đem hắn võ hoàng đệ tử tên gọi phế bỏ. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều là cực kỳ hoáng giận, ngoại trừ đối với ma thiên nhất đến liền có thể được võ hoàng đệ tử thủ vinh đấu kỵ ở ngoài, còn có rất lớn một nhóm người đối với vương diệu cực kỳ sùng bái, thiên quân bảng thứ 10 thiên tiêu, có thể nói là cả giới thiên nhất cảnh mạnh nhất người thứ 10, tương lai thành tựu võ vương vị trí đều ngay trong tầm tay. Bây giờ, tất cả mọi người đem ma thiên cùng vương diệu cộng đồng đàm luận, hai người đều là võ hoàng đệ tử, đều ở thiên nhất cảnh cấp độ, nhưng đãi ngộ, nhưng tuyệt nhiên không giống. Vương Diệu chính là thông qua sát hoạch tiến vào Kiều Lũ địa phủ, ở sinh liều chết bên trong bộc lộ tài năng, cuối cùng bị phủ chủ vừa ý, dẫn tiến đến Kiều Lũ Hoàng môn hạ. Nhưng giáo dục thực sự vẫn là do phủ chủ đến phụ trách. Kiều Lũ Hoàng tình cờ mới sẽ chỉ điểm một phen. Nhưng dù vậy, Vương Diệu bắt đầu díết vào Thiên quân bảng 10 vị trí đầu ghế. Có thể nói, Vương Diệu là rất nhiều Kiều Lũ phủ đệ tử thần tượng, bọn họ khát vọng có một ngày có thể thông qua tự thân nỗ lực thu được giống như Vương Diệu địa vị. Nhưng Ma Thiên thì lại không phải. Lai lịch của hắn không có ai biết được, mọi người không biết hắn ở tinh vũ thành chiến tích, lại càng không biết thiên phú của hắn làm sao. Mọi người chỉ biết là, Cửu ưu hoàng tự mình đi tới cái khác chủ thành đem người này dẫn theo trở về, đồng thời không có để phụ chủ đến chỉ điểm hắn, mà là tự mình lợi bình hắn tu hành. Hơn nữa tạo tu thiên tôn đều đối với hắn khá là chăm sóc, cảnh này khiến rất nhiều người không cam lòng, muốn đem ma thiên danh tiếng đè xuống. Trong lúc nhất thời, càng có không ít Cửu ưu địa phủ vũ quân cảnh đệ tử muốn tìm ma thiên Linh giáo làm tần minh có chút đau đầu. Rốt cục, có người không cam lòng chỉ nói là nói rồi. Đang lâm tần minh động phủ ở ngoài, chính mình dựng một giản dị sản chiến đấu. Kỳ thực này sản chiến đấu cũng là một cái cấp 4 vũ binh, để cứu ưu địa phủ các đệ tử có thể bất cứ lúc nào luận bản. Hơi hơi giàu có một ít đệ tử đều có thể mua được. Ma thiên có thể ở nhất đạo sấm sét giống như tiếng quát cồn cồn mà ra, truyền vào tần minh trong động phủ, cứu ưu địa phủ bên trong không hạn chế đấu tranh, thậm chí cổ vũ các đệ tử lẫn nhau tranh phạt. Nơi này là địa phủ, càng thêm thờ phụng cường giả vi tôn đạo lý, tử vong, không thể bình thường hơn được. ầm Động phủ cánh cửa trong giây lát bị mở ra, nhất đạo người mặc áo bào đen bóng người bước chậm đi ra. Hiện nay áo bào đen chỉ là tầm thường trang phục không có phù văn khắc vào trong đó, bởi vì thực lực đầy đủ, không cần áo bào đen tăng cường sức chiến đấu. Người phương nào khiêu chiến? Ma thiên mục quang quét về phía tòa kia sàn chiến đấu. Địa phủ chín đại thiên tôn giới trướng, trương hách một bóng người sừng sững ở trên chiến đài, như một tòa cao sơn giống như nắm giữ không thể lay động ai chín đại thiên tôn dưới trướng tân minh nói nhỏ một tiếng này chín đại thiên tôn không phải là tầm thường thiên tôn mà là cựu u địa phủ mạnh nhất chín vị thiên tôn nhân vật mỗi một vị đều kinh tài tuyệt diễm cũng có không gì sánh nổi tiền đồ sáng lạn chiến tích là chín cái thời đại cái thế nhân kiệt. này trương hách có thể bái ở chín đại thiên tôn dưới trướng tuyệt đối là thiên phú kiệt xuất người thanh niên vật tu vi ở thiên nhất cảnh năm tầng cùng hắn tương đương, không nghĩ tới ngươi bước vào năm tầng cảnh, trương hách âm thanh cực kỳ vang rụi, cùng hắn gầy yếu thân thể cực không tương xứng, trên người hắn tràn ngập đáng sợ u minh khí tức, như là một vị từ địa ngục đến đây ác quỷ, để thiên địa biến sắc. cùng ngươi vừa vặn tương đương, chẳng lẽ không đúng không? thần minh có chút không rõ, năm xưa vương diệu sư huynh thiên nhất cảnh bốn tầng thì có thể vượt qua hai tầng cảnh giới nhỏ đánh bại sáu tầng cảnh thiên tiêu, ngươi nếu là muốn sánh vai cùng hắn, phải làm cũng muốn làm đến một bước này mới đúng cũng được, năm tầng cảnh liền năm tầng cảnh, để ta trương hách đi tới gặp gỡ một lần. Nay Trương Hách tự mình nói với mình, hơn nữa càng ngày càng kích động, làm cho Tần mình cảm thấy có chút buồn cười, hắn khi nào đã nói muốn cùng Vương Diệu sánh vai? Vương Diệu là sư huynh của hắn, hắn không cần thiết giẫm Vương Diệu thượng vị, Vương Diệu bản thân cũng không có đã nói với hắn cái gì. Có lúc, người trong cuộc gió êm sóng lặng, đều là ngoại giới tin đồn càng lúc càng kịch liệt. Nhìn năm tầng cảnh sức mạnh cũng tốt. Tần Minh tự nói một tiếng bóng người lấp lóe hướng về tòa kia sàn chiến đấu nhao tới thiên địa đều chiến ánh sáng long lánh hắn mang theo thao thiên ô quang bao phủ thập phương đột nhiên một quyền đánh giết mà ra đó là tử vong chi quyền trương hách khẽ hừ một tiếng mò xuống một vị tử vong nóng nớt nắm giữ siêu cường sẽ rách lực lượng cùng u minh sức mạnh phối hợp với nhau có thể đem tầm thường năm tầng cảnh vũ quân thuẫn sát đi đến ở năm tầng cảnh trong phạm vi trương hách tuyệt đối là nhân vật phi thường lợi hại hiếm có bại trận các ngươi nói Trương hách sư huynh cùng này ma thiên, ai có thể càng hơn một bậc. Có người hỏi, trương hách sư huynh là cỡ nào nhân vật tuyệt đỉnh, bái vào chín đại thiên tôn môn lân dưới, đã sớm quét ngang năm tầng cảnh, ma thiên phải làm chỉ là mới vào này cảnh, muốn thủ thắng rất khó. Vây xem bên trong có một người nói rằng, chỉ là hắn có thể bị hoàng tổ coi trọng, phải làm có không sai sức chiến đấu mới đúng. Tên còn lại phản bác, này có thể khó nói, ai biết hắn có phải là hoàng tổ ở bên ngoài tư. Người kia âm thanh càng nói càng nhỏ. Suy đoán cũng càng lớn mật lên. Y miệng. Nói thêm gì nữa nên mất đầu. Bên cạnh người vội vã quát mang nói. Đây là ma thiên tiến vào Cửu ưu địa phủ trận chiến đầu tiên. Hắn ngày gần đây đến tiếng tăm quá thịnh. Cuối cùng có người khiêu chiến cho hắn. Tự nhiên gây nên khắp nơi quan tâm. Mặc dù là một ít tôn giả. Cũng đều hiếu kỳ. Cái này có thể bị hoàng tổ thu làm đệ tử người. Đến tuột cùng có thực lực như thế nào. Chiêu thứ nhất. Thần minh nhàn nhạt nói câu. ngươi nói cái gì? cái kia trương hách lưu minh chảo giết ra vạn ngàn u hồn, đồng thời đánh về phía tân minh. tân minh lại là giết ra một quyền, quyền uy động thiên, đem tất cả u hồn dập tắt. khẩn đó lấy, tân minh chủ động đánh ra một trường, chiêu thức bình bình, không nhìn ra biến hóa gì đó, nhưng cũng có một luồng khủng bố đại thế bay nghiền ép lên đi. trương hách vẻ mặt run lên, toàn thân nguyên lực đều vận chuyển lên, điên cuồng đối kháng mà ra, nhưng khi cái kia một trường quét tới, thân thể của hắn bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài, ngạc nhiên mọi người nhán cầu. Chiêu thứ 3, rất nghề mặt người. Trương 239, Vương Diệu. ba chiêu mà thôi. Mọi người kinh hãi, chỉ dùng ba chiêu, Ma Thiên liền đem Trương Hách đánh bại. Vị này chính đại thiên tôn đệ tử, ở cùng cảnh giới Ma Thiên trước mặt, đi có điều ba chiêu. Hơn nữa, khi mọi người nhớ tới Ma Thiên tiên trước đến ba lần sau theo như lời nói, liền càng thêm chiến nhiên, hắn nắm giữ một đòn đánh tan Trương Hách thực lực, nhưng cố ý để hai chiêu, chỉ là vì Trương Hách thua không khó coi như vậy. Nhưng kỳ thực, Bà chiêu liền thất bại, chương hách trận chiến này bất luận làm sao cũng thật xem thường đến. Hắn thật mạnh, nói không chắc thật có thể sánh vai Vương Diệu sư huynh. Có người giằng thán, một trận chiến mà thôi, có thể nói rõ cái gì? Vương Diệu sư huynh năm đó có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, hắn có thể làm được sao? Có người vẫn xem thường, đối với ma thiên sức chiến đấu trước sau không đồng ý. Nói đúng lắm, một trận chiến đã nghĩ xác lập địa vị của hắn, ta không phục. Mọi người dồn dập mở miệng, Mặc dù Ma Thiên thắng trận chiến này, mọi người vẫn không cảm thấy Ma Thiên có tư cách làm cửu lũ hoàng đệ tử, bọn họ muốn thăm dò ra Ma Thiên chân thực sức chiến đấu đến. Tân Minh ngầm cười khổ lại, hắn khi nào đã nói muốn cùng Vương Diệu sánh vai. Này hư danh đối với hắn mà nói đều không quan trọng, hắn cũng không thèm để ý nhưng xem trước mắt mọi người thái độ, nếu như hắn không đem chính mình chân thực trình độ hiện lộ ra, e sợ những người này sẽ lục tục không ngừng tìm hắn để gây sự. Vậy thì một lần đem cản trở quét sạch đi. Tân Minh nói nhỏ một tiếng, trong phút chốc, quanh thân cuốn lây lên đáng sợ vong linh phong bạo, quét sạch sàn chiến đấu, lập tức hắn ngục quang rơi vào trên người mọi người, lang lãng mở miệng, đạo, hôm nay này sàn chiến đấu đã có người thay ta bày xuống, vậy ta ma thiên liền ở đây nên tiếp các đại thiên tiêu khiêu chiến, thiên nhất cảnh tám tầng trở xuống cảnh giới người, hoang nên đến đòi giáo. giáo, Tân Minh gây nên sóng lớn mê ngông, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không chân thực, coi chính mình nghe lầm. Tám tầng cảnh cùng tám tầng trở xuống ngô tuấn tận đều có thể khiêu chiến, hắn nhưng là chỉ có thiên nhất cảnh 5 tầng A. Cứ như vậy, hắn càng cho là mình có thể vượt qua ba cái cảnh giới nhỏ để chiến đấu không được, này không khỏi quá điên cuồng. Tân minh tự nhiên cũng có chính mình suy tính, hắn rất nhiều sức mạnh ẩn giấu đi, không có sử dụng, đây đối với tu hành đến nói đúng không lợi, các hệ sức mạnh đều muốn ở trong chiến đấu đánh bóng, mới có thể vững bước tăng lên. Nguyên bản ở quên yêu trong thành lấy ma thiên mục gặp người, là vạn bất đắc dĩ trước mắt xem ra là cần tìm cơ hội biểu diễn nguyên bản ngủ dù sao nơi này là cựu u địa phủ đã là u châu thành địa giới mặc dù là địa long cốc cùng thánh nguyên tông đều không thể biết được hắn ở chỗ này còn huyết thiên giáo hay là muốn cẩn thận ứng phó chỉ là không biết bọn họ đến tuột cùng đối với này tần vũ truyền nhân thân phận biết được bao nhiêu trước mắt tần minh dự định thoải mái tay chân một trận chiến không lại bị ràng buộc như vậy hay là có thể vẫn an ổn nhưng không cách nào tăng lên tự thân cảnh giới trong bóng tối có không ít cường giả nghe nói hắn cùng nhau dồn dập hội tụ lại đây dù cho là vương đạo cảnh tôn giả cũng thế bọn họ nhưng là rất muốn biết vị này cửu lưu hoàng đệ tử đến tột cùng có thế nào bản lĩnh quá ngông cuồng năm tầng cảnh mà thôi liền dám tuyên bố tám tầng cảnh bên dưới đều có thể chiến đây là muốn khiêu khích vương diệu sư huynh uy nghiêm à ha ha người này không biết trời cao đất rộng quá xem thường địa phủ thiên tiêu có thể càng cảnh giới nhỏ khiêu chiến người cũng không ít tám tầng cảnh tu vi có thể chiến 9 tầng cảnh thiên kiêu có khối người, tất có thể đem hắn đánh đến hoài nghi nhân sinh. Cứu ưu địa phủ bên trong thiên kiêu như mây, đây là tần minh đã sớm biết, nhưng dưới cái nhìn của hắn, những kia chân chính hàng đầu 8 tầng cảnh thiên kiêu không thể thật sự thả xuống mặt mũi đến cùng hắn chiến, thắng, cũng không vẻ vang, thua, liền mất hết tên tuổi. Bởi vậy, sẽ xuất thủ nhiều lắm là tầm thường 8 tầng cảnh vũ quân, dù cho thật sự có này một cảnh thiên kiêu xuất chiến, tần minh cũng không sợ Tự hỏi dựa vào rất nhiều thủ đoạn có thể cùng đánh một trận. Ma Thiên ở trên lôi đài yêu chiến vũ quân cảnh Thiên Kiêu tin tức rất nhanh truyền khắp cả tòa cửu ưu địa phủ. Hắn vốn là ngày gần đây người tâm phúc, mọi cử động làm người khác chú ý, giờ khác này như vậy rêu rào, càng là đưa tới cả tòa địa phủ hung hăng vây xem. Cũng không phải là không có ai bày xuống quá võ đài, chỉ có điều, dám to gan yêu chiến cao hơn chính mình ba cái cảnh giới nhỏ tu sĩ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Càng một cảnh giới nhỏ chiến, là thiên tài. Càng hai cái cảnh giới nhỏ chiến, là cái thế thiên tiêu, có thể vượt ba cái cảnh giới nhỏ chiến đấu, liền có thể xem như là yêu nghiệt. Thiên tiêu dịch thấy, yêu nghiệt khó hiện. Chúng đệ tử, hiển nhiên không tin mà thiên chính là tên yêu nghiệt này. Thiên nhất cảnh năm tầng, cảnh giới này rất lâu chưa từng xuất hiện ngươi như vậy của ngạo người. Có nhất đạo thanh niên bóng người dáng lâm ở trên chiến đài, trong mắt lóng lánh phong mang, hắn bạch đến lại như một tờ giấy, phảng phất là do thi phản hồn mà thành người. Thương giã! lại là một vị chín đại thiên tôn dưới trướng đệ tử có đệ tử kinh ngạc thốt lên lên này thương dạ là trương hách sư minh sư gia đồng môn cả người đều tràn ngập quỷ khí như là tại địa ngục bên trong trải qua vô số rèn luyện ma đầu sáu tầng cảnh đỉnh cao ngươi xác định ngươi muốn chiến tân minh một chút xem xuyên liễu thương dạ cảnh giới làm cho thương dạ trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc bước chân bước ra âm thanh ầm ầm tự muốn tắm rửa quỷ hỏa mà sinh ngươi sẽ vì chính mình vô chi cùng ngông cuồng cảm thấy hối hận Thương giã trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, trong phút chốc, bàn tay của hắn đánh ra đáng sợ u quỷ trưởng lớn, trưởng ấn đầy trời, mỗi một dấu bàn tay trên phảng phất đều dấu ấn một vị đáng sợ ác quỷ, vô giết về phía Tần Minh. Ta, thứ không hối hận. Tần Minh bước chân thong dong bước ra, hắn quanh thân cuốn lấy lên khủng bố tử vong đại thế, thời khắc này, hắn phảng phất hóa thành tử vong chúa tể, muốn chấp trưởng trong thiên địa này tất cả sinh linh chết sống. Chỉ thấy Tần Minh chỉ tay giết ra, tử vong đại thế mang theo toái tâm chỉ tỏa ra khùng bố chỉ lực như là có thể xuyên thấu vạn cổ năm tháng như lưu quang trong nháy mắt động diệt mấy đạo trưởng ấn khẩn đón lấy tần minh lại là một bước bước ra làm cho sàn chiến đấu đều ẩm ẩm kịch run lên một cái trưởng phong của hắn lạch léo hung hăng ra tay càng ở lòng bàn tay hội tụ ra từng đạo từng đạo tử từ vong chi kiếm đồng thời hướng về thương giã sát phạt quá khứ tốc sát cực kỳ rất nhiều tuyệt sát thương giã thế tử vong chi kiếm gào thét giết qua hết thể trưởng ấn đều bị xé rách tần minh lực công kích cỡ nào doa người. Cái kia tử vong chi kiếm mang theo đại thế ở sát phạt, bất luận là ác quỷ vẫn là chư thiên thần phận, ở này kiếm thế cùng tử vong đại thế giới đều muốn dập tát. Sắt thần chiến kiếm. Tân minh thủ trưởng run lên, một thanh phàm kiếm lạc ở trên tay, bước chân của hắn lần thứ hai đạp xuống, đơn giản một chiêu kiếm chém giết xuống, nhưng như là một vị sắt thần ráng trần, chỉ là luồng khí thế kia liền đủ để đem đối thủ nghiên ép. Thương giã hai tay cấp tốc kết ấn, dường như hóa thành một mảnh to lớn mà thịnh liệt phù văn Hướng về tần minh chiêu kiếm đó va chạm mà đi, nhưng chỉ nghe một tiếng vang dọn, cái kêu mảnh phù văn bị trực tiếp cắt ra, tần minh sắt thần một chiêu kiếm trực tiếp giáng lâm ở thương giã đỉnh đầu, kiếm tuy rằng không có phách tiến vào thân thể của hắn, nhưng này cố cường thịnh đến cực điểm kiếm ý nhưng làm cho thương giã hoảng sợ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, ta không bằng ngươi. Khắp nơi đều chiến, đánh bại trương hách dùng ba chiêu, đánh bại thương giã bước ba bước, hắn thật sự có thể vượt hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu không được sao. Trong lòng mọi người đều là chấn động cực kỳ, trước còn mang trong lòng nghi hoặc, nhưng hiện tại nhưng đều cho rằng đây là rất có thể phát sinh chuyện. Vượt một cảnh giới nhỏ dịch, vượt hai cái cảnh giới nhỏ khó. Ta không tin hắn nguyên lực có như vậy hùng hồn. Dù cho hoàng tổ đem hoàng kinh giao cho hắn, hắn cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành tu hành, không có tu hành hoàng kinh, muốn vượt hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu rất khó. Cũng có người trước sau không tin. Cửu ưu địa phủ bên trong không ít thiên kiêu ở bên ngoài cũng có thể làm đến càng hai cái cảnh giới nhỏ chiến, nhưng muốn chiến thắng rất khó. Húng chi đây là ở cửu ưu địa phủ bên trong, mọi người ai lại có thể so với ai yếu bao nhiêu đây? Ta chờ mong bảy tầng cảnh vũ quân tới một trận chiến, nếu là tám tầng cảnh cũng có thể. Thần Minh mỉm cười, hung hăng lớn tiếng. Các ngươi nói, Vương Diệu Sư huynh có thể hay không tự mình đối phó hắn? Có người đang suy đoán? Sẽ không, Vương Diệu Sư huynh là thân phận cỡ nào? Thiên quân bảng thứ 10 ghế cái thế thiên tiêu, đủ để ép tới thế hệ tuổi trẻ không nhất nổi đầu lên, sao sẽ để ý này nằm tầng cảnh người. Bất luận người này bị thế nào coi trọng, đều không thể ảnh hưởng vương diệu sư huynh đạo tâm. Có vương diệu người theo đuổi nói rằng, mọi người ở đây rồn dập nghị luận bên trong, có người đồn, vương diệu đã cho thấy thái độ. Ma thiên là người phương nào, ta không quen biết. Lời ấy thực tại khiến không ít người trong lòng ru lên, không hổ là thiên quân bảng trên tuyệt đại thiên tiêu. Vương Diệu đã đi ở tất cả mọi người đằng trước, nhìn lại vừa nhìn, mọi người đều ở sau người hắn, hắn không quen biết, cũng bình thường. Nhưng cũng có người hoài nghi, lời ấy cũng không phải là Vương Diệu từng nói, dù sao Vương Diệu cùng Ma thiên là sư huynh đệ, dù cho bất hòa, cũng không đến nỗi như vậy trắng trợn mới đúng. Địa phủ bên trong không hạn chế tranh đấu, kiểu Ú Hoàng nên cũng hy vọng bọn họ cạnh tranh lẫn nhau đi. Có tôn giả như vậy phòng đoan nói, Vương Diệu một ngựa tuyệt trần, cái kia mới vừa vào phủ tiểu tử. Làm sao có thể cùng hắn tranh? Đợi được vương diệu vào vương đạo, e sợ lại là một tàu tu giống như nhân vật, phải đem những này lao tôn giả suy ở phía sau. Có vương đạo cảnh tôn giả than nhẹ. Tân Minh tự nhiên cũng nghe được vương diệu, hắn vẫn chưa đi nghiệm chứng thật giả. Trên thực tế, hắn cũng không quen biết vương diệu, sáu vị sư huynh bên trong, hắn chỉ gặp qua tàu tu, liền đại sư huynh phủ chủ đều cũng chưa gặp qua. Tàu tu, ngươi cảm thấy người tiểu sư đệ này cùng vương diệu so với, ai thiên phú càng hơn một bậc. Trong hư không. Hai bóng người bình tĩnh mà đứng, một người chính là Tào Tu, mà tên còn lại nhưng là... cựu Ú Phủ Chủ. Đại Sư huynh, Tiểu Sư Đệ Thiên Phú tuyệt đối ở trên ta. Như muốn cùng Vương Diệu Sư Đệ so với, ta phản ngược lại không tiện nói rồi. Tào Tu Đạo, thân là Ngũ Sư huynh, hắn cũng không thể cố ý thiên vị ai. Nói cũng là, đến tột cùng làm sao, Sư Tôn trong lòng tất nhiên có phán xét. Phủ Chủ cũng là nở nụ cười. Liên để bọn họ đi tranh đi hay là ở năm nay cuối năm thiên quân bảng chi tranh bên trong, có thể thấy rõ ràng. Tào tu cười nói, phủ chủ con ngươi né qua nhất đạo kinh ngạc vẻ mặt, ngươi cho rằng tiểu sư đệ năm nay cuối năm có thể bước vào 9 tầng cảnh. Mặc dù vương diệu tu hành tốc độ cực nhanh, cũng bỏ ra mấy năm khổ công lại bước vào 9 tầng cảnh, người này hiện nay mới vào 5 tầng cảnh, trong vòng 9 tháng liền muốn muốn đi vào 9 tầng cảnh, cũng thật đáng sợ chứ. Đại sư huynh cũng biết ta một tháng trước gặp phải hắn thì là cảnh giới gì. Tào Tu hỏi: "Phủ chủ lão đầu, thiên nhất cảnh ba tầng." Tào Tu phun ra năm chữ, khiến cho cửu u phủ chủ trong đầu mạnh mẽ run lên, hơn 1 tháng thời gian, từ ba tầng cảnh đến năm tầng cảnh, này tu hành tốc độ, thực tại khủng bố. Chương 240, một trưởng, chỉ tay, một chiêu kiếm. Bởi vì Vương Diệu thái độ, làm cho không ít người chờ mong lên hắn cùng Ma Thiên gặp mặt, bọn họ đều là võ hoàng đệ tử, cùng ở tại thiên nhất cảnh, không biết bọn họ sẽ gợi ra thế nào cạnh tranh. Nhưng rất nhiều vương diệu người theo đuổi nhưng là cười khẩy, vương diệu đã đi ở tất cả mọi người phía trước, dẫn dắt thời đại phong tao, ma thiên, không cách nào so sánh cùng nhau, càng không cách nào cùng với cạnh tranh. Cảnh này khiến càng nhiều người hiếu kỳ ma thiên sức chiến đấu, rốt cục, cửu u phụ chủ đệ tử, nô minh, liền tới đến trên võ đài, muốn cùng ma thiên tranh tài một phen. tiểu sư thúc, nô minh có lễ. Nô minh mở miệng, quay về ma thiên thi lễ. Ừm. Tân minh khẽ vước cảm, luận bối phận hắn xác thực là Ngô Minh sư thúc kỳ thực trương hách cùng thương giả bối phận cũng so với hắn thấp hơn không ít chỉ có điều cửu u địa phủ phát triển mấy chục ngàn năm đệ tử vô số liền ngay cả chín đại thiên tôn đều không thuộc về cùng một thời đại muốn bài bối phận là một cái thật khó khăn sự tình vì vậy cũng không có nhắc lên nhưng Ngô Minh vừa là phủ chủ đệ tử quan hệ với hắn liền không tính xa nên bài một hồi bối phận nghe nói Ngô Minh sư huynh ở 2 tháng nhảy tới vào vương đạo cảnh bảy tầng thậm chí có thể cùng tám tầng cảnh sư huynh một trận chiến, hắn chính là phụ chủ tự mình vun bón đệ tử, cùng cảnh nội thậm chí không thể so với vương diệu sư huynh kém quá nhiều. Có người nói, càng là Ngô Minh sư huynh ra tay, lần này có thể có trò hay nhịn. Này Ma Thiên nếu như có thể đem Ngô Minh sư huynh đều đánh bại, vậy ta thật là chịu phục. Có vũ quân cảnh đệ tử nói rằng, mọi người mục quang lóe lên, như ma ngây thơ có càng hai cái cảnh giới nhỏ năng lực chiến đấu, so với vương diệu cũng tuyệt không kém bọn họ không có lý do gì không phục nô minh lên sân khấu lúc này trong đám người truyền đến nhất đạo vui tươi mà êm thay âm thanh trong phút chốc tất cả mọi người nam tu sĩ đều muốn chúng rồi ma giống như vậy rồn rập tránh ra một con đường để vị kia thiên chi tiêu nữ cất bước đi tới thiên tôn con gái vân tự hoa không nghĩ tới liền nàng đều đến xem cuộc chiến đấu này có người con ngươi sáng ời nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm đi tới thiên nữ vân tự hoa một bộ lưu vân quần dài da trắng non tích Tóc dài tự tinh hà rủ xuống mà xuống, tỏa ra siêu nhiên như tiên khí chết, phảng phất là từ họa bên trong đi ra mỹ nhân nhi, chính là chín đại thiên tôn một trong ái nữ, không chỉ có nắm giữ khuynh thành dung nhan, còn có mạnh mẽ cực kỳ thực lực, 20 tuổi mà thôi, cũng đã là thiên nhất cảnh bảy tầng vũ quân, trong cơ thể nắm giữ thiên tôn huyết mạch nàng sức chiến đấu có thể là phi thường mạnh, là kiệu lưu địa phủ bên trong một luồng. Thanh Lưu, không biết có bao nhiêu nam đệ tử muốn theo đuổi nàng mà không thể được, ta tới xem một chút. Vân tự họa chậm rãi đi tới phía trước nhất, mọi người đều là vì nàng tránh ra đường, không có ngăn. Tự họa sư muội Nhìn thấy vân tự họa đến, ngô minh con ngươi cũng là nổi lên một vệ ánh sáng. Hiển nhiên, ở ngô minh nội tâm, đối với vân tự họa cũng có ái mộ tâm ý. Ừm. Vân tự họa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Nhưng ngô minh tựa hồ cũng quen rồi thái độ như vậy. Nếu là vân tự họa biểu hiện nhiệt tình một ít, chỉ sợ hắn còn muốn không quen đến. Đều nói vân tự họa sư muội cùng vương diệu sư huynh có chút ý tứ, nàng lần này đến, chẳng lẽ là thế vương diệu sư huynh quan chiến? Có người tâm tư lung lay lên, nhớ tới một cái đồn đại. Trước thỉnh truyền việc, lẽ nào là thật sự? Có chút nam tu sĩ cảm thấy tan nát cõi lòng thống, quang thời gian trước vẫn thỉnh truyền vân tự họa cùng vương diệu sư huynh rất thân cận, nhưng cũng chỉ là thỉnh truyền. Ở ma thiên đến sau khi, chuyện này liền bị che lấp quá khứ, giờ khác này vân tự họa xuất hiện, không thể nghi ngờ để mọi người nghĩ đến rất nhiều. Cửu Vũ Địa Phủ bên trong nữ tu sĩ vốn là không nhiều, hơn nữa dung mạo cực đẹp, khí chất xuất chúng thì càng thiếu. Đại đa số nữ tu sĩ bởi tu hành Cửu Vũ Địa Phủ U Minh công pháp, cả người đều lộ ra âm hàn khí chất, hơn nữa cũng ảnh hưởng đến dung mạo, tuy rằng không tính là xấu, nhưng rất khó hấp dẫn đến nam tính ngũ quang. Vân tự họa tu tâm công pháp tuy rằng cũng là U Minh công pháp, nhưng do ở trong cơ thể thiền tôn huyết mạch cực sự cường thịnh, hóa giải tất cả khí âm hàn, làm cho nàng đừng lo dung mạo bị hao tổn. Bởi vậy, mấy năm qua này Vân tự họa có thể nói là trong cùng thế hệ hết thể nam tử tình nhân trong nộng, biết được nàng có thể đã danh hoa có chủ, chúng lòng người đều là tàn nhẫn mà ru lên, cảm thấy cực kỳ thất lạc. Nhưng thất lạc quy thất lạc, chỉ cần một ngày không có sáng tỏ tin tức truyền ra, bọn họ liền còn có hy vọng. Tần Minh mục quang hơi nhìn lướt qua vân tự họa, cũng thực tại bị kinh diễm một phen, nhưng so với mộ dung hàm, nhưng còn có chút hứa thua kém. Hay là trên đời trong mắt người, vân tự họa khuôn mặt đẹp đủ để cùng mộ dung hàm so với. Có thể tình trong mắt người ra tây thì, Tần Minh yêu say đắm mộ dung hàm, tự nhiên trên đời không người nào có thể cùng. Dĩ nhiên chỉ là nhìn lướt qua. Vẫn tự họa thấy Tần Minh mục quang chỉ là ở trên mặt nàng nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua, Phảng Phất không có hứng thú gì địa liền rời mục quang, nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng kia nam tử, ai nhìn thấy nàng không phải thèm nhỏ dại ba phần, Phảng Phất bị câu dẫn hồn, dĩ nhiên có người như vậy hở hứng đối xử. Là nàng mị lực không đủ, vẫn là người này ở giả bộ. Bất kể nói thế nào, Cái này gọi Ma Thiên người sát thực rất thú vị, nếu như hắn có thể đánh bại Ngô Minh, hay là thật sự sẽ trở thành vương diệu đại địch. Vân Tự Họa nói nhỏ một tiếng, chẳng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là bình tĩnh mà quan sát chiến đấu. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu mở ra, Trần Minh cùng Ngô Minh bóng người đàn sen, ở trên chiến đài lấp loé. Hắc hồn thương. Ngô Minh nộ quát một tiếng, một vị trường thương màu đen phù hiện tại trên tay hắn, mặt trên phảng phất khắc rõ cổ lão phù hiệu, cực kỳ huyền ảo, rót vào tiến vào nguyên lực sau lộ ra mảnh liệt ánh sáng. Đâm hướng về phía Tần Minh. Tần Minh con ngươi cỡ nào sắc bén, nhìn thấy một thương này đánh tới, hắn bóng người loe lên, trực tiếp tránh thoát, thủ trưởng như đao, thần sáng loe loe, đánh giết hướng về Ngô Minh, phảng phất bàn tay của hắn bản thân, chính là một vị bảo kiếm. Lên khen. Ngô Minh thương pháp tinh xảo, lập tức đem trường thương thu lại rồi, đỡ Tần Minh một trường này, chỉ cảm thấy một luồng hung hăng sức mạnh đánh mạnh hướng về hắn, để hắn trường thương đều muốn nắm bất ổn đến. Thật mạnh một trường. Ngô Minh kinh hãi. Ma trời mặc dù chỉ là thiên nhất cảnh năm tầng người, nhưng nguyên lực chi hùng hồn, nhưng vượt qua hắn nhận thức, phi thường đáng sợ. Chẳng Trách có thể ở 3 bước bên trong đánh bại thương giả, xác thực có thực lực như vậy. Nô Minh nói nhỏ, chỉ bằng lúc trước cái kia một trưởng, không có đi vào bảy tầng cảnh người căn bản không chặn được đến. Nhưng Nô Minh là người phương nào, hắn nhưng là cửu u phủ chủ đệ tử, là bảy tầng cảnh bên trong thiên tiêu nhân vật, rất nhiều ở cảnh giới này chìm đắm nhiều năm người đều không bằng hắn, hắn lại sao lại bị tần minh một trưởng dọa lui? Hai chân của hắn giấm kỳ dị bước tiến, hắc hồn thương lần thứ hai sát phạt mà ra, trên người hắn phảng phất có một vị hắc hồn bóng mờ, tăng cường sức chiến đấu của hắn, để tốc độ của hắn thật nhanh, vượt xa người thường. Trường thương tấn công dữ dội mà ra, u minh đại thế cổn cổn mà khiếu, làm cho tần minh ngũ quang hơi lóe lên, ngón tay một đòn, thoái tâm chỉ động giết mà ra, dường như muốn xuyên thấu qua một thương này trực tiếp đập vỡ tan ngô minh trái tim. Bị này chỉ tay ban chúng, ngô minh toàn bộ thương thế đều bị ngăn. Hắn tu hành xong hệ đại thế lực lượng, đồng thời tỏa ra, lại bị ma thiên nhất chỉ kích về, để hắn cảm thấy khiếp sợ. Nô Minh sư huynh thế tiến công hai lần đều bị ngăn cản cản. Trong lòng mọi người run lên, Nô Minh lĩnh ngộ xong hệ thế lực lượng, lượng, đều bước vào hậu kỳ, đồng thời nổ ra huy lực có thể tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Tầm thường bảy tầng cảnh vũ quân sớm đã bị một súng đâm chết rồi, nhưng mà hắn liên tục hai lần công kích, đều bị ma thiên dễ dàng hóa giải. Lần thứ nhất dụng trường, lần thứ hai dùng chỉ. Các ngươi biết cái gì? có người biễu môi, Ngô Minh sư huynh lá bài tẩy vẫn không có dùng, ta thừa nhận này Ma Thiên nắm giữ sánh ngang bảy tầng cảnh vũ quân sức chiến đấu, nhưng đánh bại, còn kém xa. có thể đi, là ta coi khinh người. Ngô Minh một tay chấp thương, như là một vị Minh cổ chiến thần, thần uy lắm lắm. một trường, chỉ tay, cuối cùng, một chiêu kiếm chấm dứt đi. Tân Minh tự ở nói nhỏ, vừa giống như là ở đối với Ngô Minh nói chuyện, chấn kinh rồi mọi người. chơi ạ, ta không nghe lầm chứ. Hắn nói cuối cùng một chiêu kiếm chấm dứt trận chiến này. Hắn điên rồi, tuyệt đối điên rồi. Làm sao có khả năng lại là ba chiêu liền chiến thắng Ngô Minh Sư Minh? A Phi, hắn làm sao có khả năng chiến thắng Ngô Minh Sư Minh? Một trường, chỉ tay, một chiêu kiếm, liền muốn chặn đánh bại Ngô Minh Sư Minh. Người này cuồng ngạo, xưa nay hiếm thấy. Liên ngay cả Cửu U Phủ chủ cùng Tào Tu đều cảm thấy rất thú vị. Dù sao Ngô Minh nhưng là Phủ chủ đệ tử, Cửu U Phủ chủ đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Biết được thực lực của hắn làm sao, ma thiên nếu có thể đem hắn ba chiêu đánh bại, tuyệt đối thành công hoàng chi tư. Vẫn tự họa trong mắt cũng là hiện ra một vệ dị thải, vương diệu ở cảnh giới này thời điểm còn rất biết điều, chưa từng như đồng như vậy quần ngạo. Nàng rất tò mò, cái tên này có thể nói được là làm được. Trước hắn nói ba chiêu đánh bại trương hách, nói không sai. Hắn nói ba bước bại thương giã, tương tự làm được. Lần này, không hẳn không thể làm đến. Có người nói, phá thiên hoang địa đứng ma thiên bên này cho rằng Ma Thiên là cái tiềm lực. Ngươi có bệnh. Đây là mọi người dành cho hắn đáp lại. Ta rất chờ mong ngươi một chiêu kiếm kết thúc trận chiến này, có điều ngươi muốn rõ ràng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, Ma Thiên tiểu sư thúc." Lô Minh nói giỡn, đột nhiên một súng nộ kích về phía trước, như là một vị đến từ cửu vũ địa ngục nộ lòng, trở về nhân gian, muốn rung động thiên địa, chấn chỉnh lại thanh uy. Một thương này mang theo khủng bố hoài, bốn phương tám hướng u minh khí tức đều điên cuồng hội tụ đến làm cho Ngô Minh khí tức trên người ở kéo lên, phảng phất đạt đến bảy tầng cảnh đỉnh cao, thương uy cực sự mạnh mẽ, có vô tận quỷ mị cùng chuyển động, gào thét với chiến trên đài. Đây là chấn hồn chi thương, có người run rong nói ra một thương này lai lịch, có thể đem người hồn phách chấn áp ở thương dưới, nhưng là cực kỳ thâm độc một chiêu. đương nhiên, đối với cửu u địa phủ người tới nói, này không tính là thâm độc, chỉ cần dùng tốt là được. Tần Minh con ngươi vi ngưng, từ một thương này bên trong cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ tấu ý. Phảng Phất một thương này hạ xuống, linh hồn của hắn liền muốn bị vĩnh viễn đóng ở cõi âm, không cách nào đi ra. Sắt thần chiến kiếm. Tân Minh lẩm bẩm, trong khoảnh khắc, phía sau hắn càng hiện ra một vị khủng bố đến cực điểm sắt thần bóng mờ, một thanh bình thường đến không thể lại bình thường lợi kiếm ra hiện tại trên tay hắn, kinh thiên nhất đạo sắt kiếm tỏa ra, thiên địa biến sắc, chiêu kiếm này phảng phất hội tụ cả tòa thượng giới khí tức sát phạt, khiến cho người trong lòng run sợ, kiếm phong trôi đi qua, tất cả mọi người có thể nghe được bi hào tiếng. Wenka Khi này sát thần chi kiếm hạ xuống thời gian, nô minh trưởng thương trực tại trô gây vỡ, cái kia khí sát phạt xuyên thấu nô minh thân thể, lại đem hắn trực tiếp đánh xuống ngạch sản chiến đấu. Trận chiến này, nô minh, bại. Trưng 241, ta chính là, thần minh. Nô minh, thất bại, chỉ một trưởng chỉ tay, một chiêu kiếm, mà thôi. Trận chiến này, ma ngây thơ chính chiến gia uy danh hiển hách, làm cho chúng trong lòng của người ta đều đang run rẩy đặc biệt là lúc trước khinh thường quá ma thiên người. Càng là há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện nói cái gì đều không thích hợp. Vượt hai cái cảnh giới nhỏ, ba chiêu đánh bại đối thủ, bực này chiến tích, tuyệt đối đầy đủ huy hoàng. Đợi đến hắn bước vào thiên nhất cảnh chín tầng, chưa chắc không thể là lại một vị thiên quân bảng trên người phong lưu. Ma thiên bước chân bước ra, trường bào phân phật, có một luồng đạo uy dáng lâm, đem ngô minh từ trên mặt đất phủ lên, mục quang quét về phía mọi người, còn có người muốn chỉ giáo, cứ việc có thể tới. Giờ khác này nhưng không có người nói cái gì nữa, lẽ nào thật sự sẽ có thiên nhất cảnh tám tầng người đi tới khiêu chiến hắn sao? Người như vậy rất ít, tháng, cái kia tám tầng cảnh vũ quân cũng không vẻ vang, thất bại, cái kia tám tầng cảnh vũ quân mất hết mặt mũi càng quan trọng chính là, hắn đem vương diệu đặt nơi nào. Nếu như ma thiên thật sự có thể chiến thắng tám tầng cảnh vũ quân, như vậy, há không phải nói rõ thiên phú của hắn ở vương diệu bên trên. nay không chỉ có là ở phá hủy mọi người trong lòng thần linh càng có có thể có thể vì chính mình đưa tới mầm họa Nếu như không có, lần này võ đài chiến liền đến đây là kết thúc, sau khi, như có người lại lung tung chê trách, đừng trách ta không nể mặt mũi. Tần Minh trong miệng phun ra một thanh âm, làm cho không ít người sắc mặt cứng đờ trước, chính là bọn họ nghị luận ma thiên nhiều nhất. Tần Minh dứt lời, bước chân nhấc lên, liền muốn trở lại trong động phủ của mình. Lúc này, nhưng có nhất đạo thanh âm dễ nghe truyền ra, tuần ký, ngươi đi tới cùng hắn quá hai chiêu. Tần Minh bỗng nhiên quay đầu lại, Chính là vân tự hòa âm thanh, nàng khoe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt, xem ra xa hoa như là một bức họa bên trong cảnh. Nghe được vân tự hòa âm thanh, trong đám người có một bóng người trong nháy mắt đạp bước mà ra, hắn rất gầy, bước tiến rất nhẹ, như là phong nhẹ nhàng thổi một hơi sẽ ngã, nhưng mọi người nhìn thấy hắn sau khi nhưng không một không sợ hãi, tuần ký, bước vào tám tầng cảnh. Tuần ký, ở cũng coi như là thiên nhất cảnh cực kỳ có danh tiếng nhân vật, cũng không phải là bởi vì thiên phú của hắn cùng bối cảnh mà là hắn đối với mình tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn, dù cho là cái khác địa phủ con cháu đều hít khói. Nay tuần ký từ trước đến giờ là độc lai độc vãng, không có nghe nói hắn cùng người nào giao hảo, chỉ biết là hắn từng giết bao nhiêu người, mặc dù là cái khác tam đại thế lực cấp độ bá chủ đối với này cái kẻ điên đều cảm thấy vô cùng e dè, hiếm có vũ quân cảnh cường giả dám khiêu khích hắn. Một nhân vật như vậy, nhưng chỉ nghe từ vân tự hỏa mệnh lệnh, những người khác, dù cho là sư tôn của hắn, cũng rất khó mệnh lệnh đạt được hắn. Liên như thế khác, Vân Tự Họa ra lệnh một tiếng, Tuần Ký liền đạp bước đi tới võ đài, trong mắt lạnh như băng đảo qua Tần Minh một chút, "Tới." "Tự Họa tiểu thư quả nhiên là Thế Vương Diệu Sư huynh đang thăm dò mà trời ạ." Trong lòng mọi người cảm thán, nhược phi như này, Vân Tự Họa vì sao cần Tuần Ký ra tay? Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo hàn mang, mục quang cùng Tuần Ký đối đầu, một luồng ngọn lửa nóng bỏng tiêu đốt, hắn giơ tay liền nổ ra nhất đạo đáng sợ tử vong trường ấn, ầm ầm đập về phía Tuần Ký. Tuần Ký sau lưng một cái ung um tùn quỷ kiếm bỗng nhiên hét giận dữ mà lên, như là ác quỷ thê thảm thanh âm, vang vọng đất trời, trong nháy mắt chém ra cái kia một trường, như là một vị quỷ vương hiện thế, cầm trong tay quỷ kiếm, đánh giết hướng về Tân Minh. Tân Minh hướng thiếu, tử vong đại thế cùng kiếm chi đại thế đồng thời tỏa ra, như hai cái cuốn quýt cự lòng, gào thét thảo phạt về phía trước, muốn cùng Tuần hướng Ký quỷ vương chi kiếm va chạm. Hai nguồn sức mạnh xung kích cùng nhau, như là gây nên thời không dung bần bật, để Vân Tự Họa đều hơi kinh ngạc. Khẩn đón lấy, hai bóng người lấp lué, tuần ký quỷ vương chi kiếm dường như muốn hiệu lệnh vạn linh, một chiêu kiếm chém đúng ra, càng có vô số vong hồn xuất hiện, thiên khung phảng phất đều muốn nứt toát. Cùng ta vong linh chú ấn có tương tự chỗ, rồi lại không giống. Tần Minh nói nhỏ, trên đời vạn pháp, chung quy sẽ có một ít tương tự chỗ, như là giao nhau con đường, khó có thể nói rõ. Chiến đấu tư thế ẩm ầm Tần Minh như hóa thân một vị ám giả đấu giả, tay trái nắm bắt tử vong ấn, tay phải chấp nhất vô cùng kiếm lấy chiến đấu tư thế thuốc phát ra, dường như tuyệt đại thần vương, bệ nghệ lục hợp bát hoang, tân minh hung hăng công kích khiến được vô số trong lòng người mánh chiến, bởi vì hắn sử dụng tới sức mạnh so với trước càng mạnh hơn, hắn như là một cái sâu không thấy đáy giếng sâu, không nhìn thấy hắn chân chính sâu cả, phảng phất gặp mạnh thì lại cường, nhưng bất luận đối thủ làm sao, hắn ra tay vĩnh viễn là như vậy lăng lệ cường thế, như là một vị khí thôn sơn hà quân vương, phất tay vạn địch vỡ diện, tùy ý cái kia vạn quỷ đại quân vồ giết mà đến. Hắn tự một chiêu kiếm chém chi, diệt tận hết thể vong hồn. Song hệ đỉnh cao thế lực lượng lượng, thật là có chút khó đối phó. Tân Minh tự nói, này Tuần Ký không chỉ có cảnh giới so với Ngô Minh cao, hơn nữa thế lực lượng lượng khống chế cũng ở Ngô Minh bên trên, rất khó đối phó, có thể nói là một tên kinh địch. Ngươi nếu là còn có bảo lưu, bại nhất định là ngươi. Tuần Ký quỷ vương kiếm quét ngang thiên địa, như là chém ra cổ kim tương lai, hắn tu hành đáng sợ quỷ vương công pháp, làm cho cả người đều lộ ra vô cùng minh vương khí tức cực sự cường thịnh. Tuần ký mọi người tâm lại là nhảy một cái, dựa theo tuần ký nói, ma thiên, vẫn còn có bảo lưu, hắn chân thực sức mạnh, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Phải biết, hắn chỉ có thiên nhất cảnh năm tầng A. Tân Minh không có nhiều lời, chỉ là lộ ra nụ cười nhạt. trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn ngập ra một luồng khủng bố đại thế hoài, chỗ đi qua phảng phất hết thảy đều muốn vỡ diệt, đó là phá nát tư thế, tiêu diệt v.v. Đến thời khắc này, Tân Minh đã sử dụng tới bốn hệ đại thế lực lượng, Chỉ kém nhân hoàng tư thế không có bày ra, nhưng đã đầy đủ, bốn hệ đại thế bên trong, kiếm chi đại thế đã vào tầng thứ tốt cùng, cái khác tam hệ đại thế lực lượng cũng bước vào hậu kỳ, hỗ trợ lẫn nhau bên dưới, hơn nữa tần minh chân võ đế điển vận chuyển lên, cũng có không thể ngăn cản tư thế, cùng tuần ký giết đến khó phân thắng bại. Bốn hệ đại thế lực lượng, người này không đơn giản a cửu u phủ chủ ở giữa trời cao bên trong nói một câu xúc động, có thể lĩnh ngộ bốn hệ thế lực lớn lượng, hẳn là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật từ cổ chí kim đều rất khó có người có thể làm được lĩnh ngộ thế lực lượng lượng không chỉ cần muốn rất cao nội tính đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng võ tu tu hành tốc độ đối với rất nhiều thiên phú chắc người tới nói phá cảnh hay là nước chảy thành sông sự tình thế nhưng lĩnh ngộ nhưng rất khó nói rõ cũng không phải hết thể nỗ lực đều sẽ có kết quả bởi vậy chân chính có thể lĩnh ngộ tam hệ thế lực lượng lượng trở lên thiên tiêu đều không phải đặc biệt ở trên mặt này tiêu tốn khổ công thường thường là nhân duyên tế hội hoặc là trời sinh nội tính chỉ có cửu u phủ chủ bực này đứng nhất định độ cao trên cường giả mới có thể thấy rõ nhiều lĩnh ngộ nhất hệ thế lực lượng lượng cùng thiếu lĩnh ngộ nhất hệ thế lực lượng lượng có thế nào khác nhau thượng cổ đường tập luyện lại muốn mở ra đi tiểu tử này có thể đi vào tìm kiếm chút vận may cửu u phủ chủ quay về tảo tu nói rằng làm cho tảo tu cười nhạt lại tiểu tử này quỷ vô cùng hắn nếu như tiến vào thượng cổ đường tập luyện chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đau đầu hiện tại đau đầu Dù sao cũng hơn Thiên quân bảng chi tranh đưa mạng đến hay lắm." Cửu U phủ chủ trong mắt lóe ra một vẻ vẻ lo âu, từ khi lần trước bất tử đại đế tái hiện thượng giới sau khi, cả tòa thượng giới đều không quá bình tĩnh. Ta linh cảm đến một hồi báo táp sắp xảy ra, Ba phủ chư thiên, Thiên quân bảng chi tranh, tương truyền mệnh trời khí số có quan hệ, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, hoặc là nói, có thể tính là một dấu hiệu. Đã có rất nhiều lần Thiên quân bảng ba vị trí đầu ghế đều bị Thiên Châu thành ôm đổm đi tới chứ? Khóa này xuất hiện Tề Vương càng là độc lĩnh phong tao, đem sau Thiên kiêu đều xa xa bỏ lại đằng sau. Loạn cổ thế gia, góp gác thâm hậu khiến người ta kính nể a. Tào Tu than thở, ngươi tuần này thân hắc ám muốn khi nào có thể tàn đi. Phủ chủ nhìn một chút Tào Tu, liền hắn đều không thấy rõ Tào Tu răng rấp, chớ đừng nói chi là những người khác. Tào Tu trung thân cất bước ở trong bóng tối, như là ám dạ bên trong vương giả, nhưng không có người biết được dáng rấp của hắn. Sư tôn nói muốn xem cơ duyên, Tào Tu cười khổ. Ta này thể chất tuy mạnh, mặc dù ở hiện nay thời đại đều có hy vọng chứng đạo vì là hoàng, nhưng cũng muốn phó trên cái giá đáng kể. Này suốt ngày hắc ám, chính là ta đánh đổi. Này rất bất đắc dĩ, cũng làm người bóp cổ tay, nhưng tào tu tin chắc như có một ngày hắn vấn đỉnh trí cao, đem biết đánh nhau tán này hắc ám, không cần cất bước ở trong bóng tối. Mặc dù là cửu lũ địa phủ người cũng nóng trông quan minh, hai người cho chuyện tuần minh cùng tuần ký đã không biết giao thủ bao nhiêu lần hợp, bọn họ điên cuồng đại chiến. Như là hai vị nhân vật phong hoa tuyệt đại đang cùng trời so độ cao, Sát thần chín kiếm tỏa ra, mỗi một kiếm đều là nhất hệ thế lực lớn lượng, hòa vào kiếm bên trong, tỏa ra cực kỳ cuồng bạo thần uy, để mọi người hoa cả mắt, nội tâm không tự chủ được địa phát sinh thán phủ. Nguyên lai like hắn mạnh như vậy, có đệ tử nói một câu xúc động, bọn họ trước kia còn không biết vì là Hà Kiều U Hoàng muốn đích thân đem Ma Thiên mang đến, nhưng hiện tại bọn họ biết rồi. Nam tầng cảnh vũ quân có thể cùng tám tầng cảnh vũ quân chiến đến một bước này thực tại làm người cảm thán. Nhưng hắn trung quy lạc hậu với vương diệu sư hình. Có vương diệu người theo đuổi không cam lòng. Nhưng là hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Có người thấp giọng phản bác, không tới 20 tuổi, liền đi đến một bước này, như hắn cùng vương diệu cùng tuổi, sức chiến đấu phải làm không chỉ như vậy mới đúng. Hai người chiến đấu đã không chỉ hạn chế với sàn chiến đấu, từ trên đài chiến đến dưới đài, từ trận địa chiến đến trên không, chu vi rất nhiều cổ thụ đều bị hai người công kích phá hủy, như là đang tiến hành hủy diệt cuộc chiến. Vương Diệu, có địch. Vân tự họa trong lòng nói nhỏ, đối với kết quả của trận chiến này đã không thèm để ý, lặng yên rời đi. Sức mạnh huyết thống bạo phát, tần minh trên người phảng phất hiện, hiện ra một vị cái thế nhân hoàng bóng mờ, ngũ hệ đại thế lực lượng đồng thời gào thét, long lánh thần quang năm màu, hắn vung lên Ngự Thiên Long Quyền, quyền ảnh đè ép nhân gian giới, tắm rửa tử vong chi hỏa hắn, càng như là một vị minh hoàng, chúa tể coi âm trầm phủ. Tần Minh đáp bước, vương đạo chi quyền bao phủ thập phương, tuần ký quỷ vương chi kiếm càng bị chấn đoạn một góc. Làm cho hắn mục quang hơi trầm xuống, ma thiên, cựu châu thành nếu thật sự có thiên hướng kiêu như ngươi, không nên là bừa bãi hạng người vô danh. Ta không bằng ngươi, càm tâm chịu thua. Hắn chịu thua. Mọi người ngơ ngác, tuần ký, tám tầng cảnh tu vi, nhưng thừa nhận, hắn không bằng ma thiên, này ma thiên chân thực sức mạnh, thật đáng sợ. Ma thiên, là dùng tên giả, ta chính là, thần minh. Dưới hát bảo, một thanh âm vang vọng đất trời, càng khiến cho phủ chủ cùng tào tu con ngươi đều là vì ngưng chợt bọn họ chính là nhìn thấy, cái kia dưới hắc bào bóng người thay đổi một bộ răng phục, nhìn qua càng trẻ trung mấy phần, nhưng ngoan, nhưng càng kiên định. Chương 242, Minh Quân. Thần Minh. Đối với danh tự này, mọi người tuy rằng cảm thấy xa lạ, nhưng cũng đều yên lặng ghi vào đáy lòng, bởi vì đây là một vị chân chính thiên kiêu nhân vật, thiên nhất cảnh năm tầng, nhưng vượt cấp đánh bại tám tầng cảnh tuấn ký, bước này chiến tích, có thể không phải người nào đều có. Thể có. Đợi đến Trần Minh trở lại Đạo phủ, Mọi người như thủy triều xuống giống như tàn đi, trận chiến này rất nhanh liền ở kiểu ưu địa phủ bên trong lan truyền mở ra, khiến cho một ít nhân vật già cả đều khiếp sợ, nếu không có chân chính tiên tiêu, làm sao có thể làm đến một bước này. Hầu như không có ai lại phụng vương diệu, giấm tần minh, nếu như bọn họ cùng cảnh, đến tuột cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Tần minh, ta nhớ tới lúc trước Vân Châu thành tam đại thế lực cấp độ bá chủ hạ giới, muốn giết, cũng là một người tên là tần minh người đi, nói không chắc, sẽ là cùng một người chứ. Cửu ưu phủ chủ cười nhạt, tựa hồ không thèm để ý tam đại thế lực cấp độ bá chủ đối với Tần Minh cựu hận. Tào Tu cũng chưa phát hiện đến Ma Thiên vốn là thân phận có gì không thích hợp, từng sinh ra đại đế thế lực, sợ quá ai đó. Tần Minh triệt để ở Cửu ưu địa phủ bên trong danh tiếng vang xa, hầu như không người không biết hắn tục danh, dùng tên giả Ma Thiên, ẩn nấp Tu Vi tình huống có thể đánh bại dễ dàng trương hoách, thương giã cùng nô minh, triệt để hiển lộ thực lực sau khi, liền tuần ký đều có thể chiến thắng, cỡ này sức chiến đấu khiến người ta hí khói. đương nhiên cũng có người cho rằng trận chiến này là có chút lượng nước ở chiến đấu hậu kỳ, vân tự họa cách chàng. Tuần Ký tự nhiên chú ý tới tình cảnh này, bởi vậy mất hết cả hứng, đánh mất chiến đấu là thú, lúc này mới chịu thua. Nhưng lần này Nôn Từ kinh khảo chứng sau, càng là một vị vương diệu người theo đuổi truyền lại ra, gây nên không ít người phản bác. Nếu là Tuần Ký không muốn tiếp tục đánh, đều có thể lấy trực tiếp đem Tần Minh đánh bại mà không phải chịu thua, này không phù hợp Tuần Ký tính cách. Tuần ký liều mạng lên liền 9 tầng cảnh vũ quân đều sợ hãi, sao dễ dàng chịu thua, chỉ có hắn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, mới sẽ chủ động chịu thua. Hắn lên sân khấu, chính là bởi vì vân tự họa một câu nguồn ngữ, nhưng chịu thua, không có quan hệ gì với vân tự họa. Rất nhanh, tần minh ở cửu lũ địa phủ bên trong cũng có một nhóm người theo đuổi, bọn họ nhìn thấy tần minh tiềm lực, muốn đi theo hắn, những người này đại thể là thiên nhất cảnh cấp trung cùng cấp thấp người, cấp cao vũ quân dù cho đối với tần minh rất kính nể nhưng cũng không đến nỗi khiêm tốn. Những người theo đuổi này ở tần minh động phủ ở ngoài đại biểu trung tâm ngày đêm liên tục la lên tên tần minh, làm cho tần minh không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn vì không khiến người ta phiền hắn, lúc này mới ở trên lôi đài bại tận địch thủ, không nghĩ tới trái lại càng thêm không bất lo lên, cũng không thể đem những này muốn đi theo hắn người đều đánh chạy chứ. Cuối cùng tần minh tự mình đứng ra đem những người này đuổi đi, nói tìm thời gian sẽ cùng bọn họ đồng thời thảo luận võ đạo. Hơn nữa luôn mãi bảo đảm lúc này mới làm cho những người theo đuổi kia rời đi. Cùng lúc đó, Vương Diệu người theo đuổi liền ngồi không yên, Tần Minh một chiến thiên giới biết, mọi người nôi nhớ nhả, xung kích đến trong lòng bọn họ bên trong thần linh địa vị, khiến cho bọn họ tức giận bất bình, muốn đem Tần Minh thế đẻ xuống. Nhưng Vương Diệu nhưng không có trực tiếp cho thấy thái độ, tựa hồ không có tự mình tính toán ra tay, Tần Minh cũng chưa từng nói qua liên quan với Vương Diệu bất kỳ thoại, tất cả, đều là hai người người theo đuổi ở tranh. Đương nhiên, càng nhiều người nhưng là duy trì trung lập trạng thái, muốn tỏa sơn quan hồ đấu. Nhưng cũng có người cho rằng, vương diệu khoảng cách vương đạo cảnh có điều khoảng cách nửa bước, thiên quân bảng chi tranh vừa qua, liền có thể bước vào vương đạo cảnh, cùng tân minh thì sẽ là hai cái thế giới, không có cái gì tranh đấu câu chuyện. cửu lũ địa phủ bên trong, có một tòa minh sơn, quanh năm bị mây đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời, ở tòa này minh sơn trên, có một vị tuyệt đại thiên tiêu, là địa phủ thiên nhất cảnh cấp độ nhân vật thủ lĩnh, Nghe đồn hắn đã sớm đủ để phá vào vương đạo cảnh, nhưng bị hắn áp chế lại, chuẩn bị ở thiên quân bảng chi tranh sau lại phá cảnh. Cảnh này khiến rất nhiều người cảm khái, vương đạo cảnh võ tôn, không biết có bao nhiêu người khát cầu phá vào ở này một cảnh mà không thể được, nhưng vương, diệu, nhưng áp chế tự thân phá cảnh, này chính là tuyệt đại thiên kiêu phong thái, đối với tự thân tu hành có sung túc tự tin. Thường ngày, tòa này minh sơn tiên có người có thể tới, mặt trên có một cái bạch cốt lắt thành con đường, từ xưa tới nay muốn tự tiện xông vào con đường này người, đều chỉ có một con đường chết. Toà này Minh Sơn chủ nhân, chính là các đời cựu địa phủ vũ quân cảnh mạnh nhất người mới có thể nắm giữ, muốn làm chủ ngọn núi này, liền muốn khiêu chiến Sơn chủ nhân, như thắng, liền có thể làm chủ, như bại, thì lại có thể sẽ chết. Lúc này, liền có một bóng người xinh đẹp chậm rãi cất bước ở này điệu bạch cốt lắt thành thành trên sân đạo, từ lam sắc lưu vân quần dài, không che giấu nổi cái kia tuyệt hảo vóc người thiếu nữ như thơ như họa dung mạo ở bạch cốt trên đường càng có mấy phần kinh tâm vẻ đẹp Ngươi đến rồi minh sơn đỉnh cao nhất có một bóng người đứng chắp tay như là ở giòm nó tận nhật nguyệt sơn hà bản nguyên khí độ bất phàm hưng thu vi của ngươi lại mạnh thiếu nữ đi lên đứng đạo nhân ảnh này bên cạnh mục quang thâm thúy chờ thêm một quãng thời gian lại đi xong một hồi thượng cổ đường tập luyện tin tưởng còn có thể có tăng lên ta muốn không chỉ là thiên quân bảng thứ 10, ta muốn là thiên nhất cảnh vô địch Vương Diệu trong miệng phun ra nhất đạo kiên nghị âm thanh, con ngươi nhìn vọng viên phương, như là vọng đức đoạn mất luân hồi. "Ta tin tưởng ngươi." Vân Tự Họa hiếm thấy lộ ra một vẻ ý cười, xem ra ta cũng phải thêm đem kính, không thể lạc hậu ngươi quá nhiều à. "Nghe nói ngươi đi thử thăm hắn?" Vương Diệu xoay người, nhìn kỹ bên cạnh gia nhân, mở miệng hỏi. "Ta để Tuần Ký đi cùng hắn chiến một hồi, hắn rất mạnh, Tuần Ký cuối cùng chịu thua." Vân Tự Họa nói rằng. "Lấy Tuần Ký kiêu ngạo, hắn dĩ nhiên sẽ chịu thua." Xem ra hắn cũng thật là không đơn giản. Vương Diệu song trong mắt lóe lên sắc bén ánh sáng, hắn đối với Tuần Ký biết sơ lược, thậm chí Tuần Ký còn khiêu chiến quá hắn, tuy rằng thất bại, nhưng cũng là cái khiến Vương Diệu tôn kính đối thủ. Vân tự họa nhìn người yêu khuôn mặt, thấp giọng nói, hắn sắc thực so với khi đó ngươi càng thêm trói mắt. Cho nên, Vương Diệu âm thanh chìm xuống. Vì lẽ đó, phải cẩn thận đề phòng hắn, lúc cần thiết, nên diệt trừ liền diệt trừ. Vân tự họa trong miệng truyền ra nhất đạo cùng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt không tương xứng âm thanh, làm cho vương diệu cười nhạt một tiếng, hiện nay hắn còn không ra thể thống gì, đợi được hắn thiên quân bảng trên có tên sau khi lại đối phó hắn không muộn. Hắn dù sao cũng là sư tôn người thứ bảy đệ tử, như hắn hiểu được làm sao tôn kính lời của sư huynh, cũng không phải là không thể bông tha hắn. Thiết mạc nuôi hổ thành hoạn. Vân tự họa nhẹ giọng nói, nàng thấy tận mắt tần minh chiến đấu, đối với hắn hết sức kiến kỵ. Lo lắng tần mình tương lai sẽ phân đi thuộc về vương diệu vinh quang. Người đối với ta như thế không tự tin sao. Vương diệu xoa xoa vân tự hòa đầu, ta vương diệu đi tới hôm nay bước đi này, toàn đều dựa vào tự thân nỗ lực, không người nào có thể cùng ta so với, dù cho là thiên quân bảng xếp hạng ở ta trước người, cũng không thể. Đây là một tâm trí trí kiên nhân vật, muốn chém phá tất cả ngăn ở hắn phía trước cản trở, muốn bằng mượn tự thân nỗ lực, đang đỉnh lang vân, quan sát mênh mông vạn giới. Vân tự hòa điềm điềm Yêu thôi tại người yêu trong lòng, nàng đã biết từ lâu Vương Diệu, Vương Diệu cũng biểu đạt quá đối với sự âu yếm của nàng, nhưng nàng vẫn không tỏ rõ ý kiến, mãi đến tận Vương Diệu bị cửu đu hoàng thu làm đệ tử, nàng mới tìm cái thời cơ cùng Vương Diệu đi đến cùng một chỗ, có vẻ khá là tự nhiên. Nếu tuyển chọn Vương Diệu, nàng liền tin tưởng, Vương Diệu sẽ là kiệt xuất nhất nhân vật, ánh sáng văn trượng, quân lâm thượng giới. Ở thượng cổ thí luyện con đường mở ra trước, ta muốn tham khảo một hồi minh quân năm đó phương pháp tu hành. Ta ở Minh Sơn một chỗ hẻo lánh nơi nhìn thấy Minh Quân lưu lại tâm pháp càng ngộ, rất nhiều ích lợi, ngươi như muốn tu hành cũng có thể." Vương Diệu nói rằng. "Không cần, cái kia ngươi hảo hảo tu hành, ta cũng phải đi về tăng lên một hồi cảnh giới, tranh thủ ở thượng cổ thí luyện con đường mở ra trước, đạt đến thiên nhất cảnh tám tầng." Vân Tự Họa cười nói. "Cũng được, không có tám tầng cảnh tu vi, tiến vào thượng cổ đường tập luyện cũng sẽ rất gian nan." Vương Diệu gật gù, không biết hắn sẽ đi hay không. Nếu là tiến vào thí luyện con đường, đó mới có ý tứ chứ. Vân tự họa trong mắt dị thải liên tục, đam chiêu suy nghĩ khiến người ta đoán không ra. Tiếp theo một quang thời gian bên trong, tần minh không có vẫn chờ ở trong động phủ, phá vào năm tầng cảnh sau, hắn liền bắt đầu ở cửu lưu địa phủ bên trong đi chung quanh một chút, muốn hiểu thêm một ít cửu lưu địa phủ tình huống. Cửu lưu địa phủ chia làm hai khối chủ yếu khu vực, một khối là vương đạo cảnh tôn giả ở lại nơi, khác một khối nhưng là thiên nhất cảnh vũ quân chỗ tu hành thời hơi hạt nhân một ít đệ tử đều có thể có nắm giữ chính mình độ phủ, nhưng đệ tử tầm thường liền muốn cư ở cùng một chỗ mà nếu như có thể tiến vào thiên quân bảng đệ tử thì lại có thể nắm giữ một tòa thuộc về mình ngọn núi thiên nhất cảnh mạnh nhất người ở lại ngọn núi gọi là minh sơn minh sơn nghe được một vị người theo đuổi giới thiệu tần minh mắt sáng lên vẫn là lần đầu tiên nghe được nơi này nói như thế vương diệu sư minh liền ở tại minh sơn hừ hiện nay minh sơn chi chủ đúng là vương diệu sư minh Nhưng ta nghĩ, nếu không mấy năm, thì sẽ là tần sư huynh ngươi. Người theo đuổi này nhìn thấy tần minh chủ động nói chuyện cùng hắn, nội tâm hết sức cao hứng. Vương diệu sư huynh có thể vào thiên quân bảng 10 vị trí đầu ghế, làm chủ minh sơn, chuyện đương nhiên. Tần minh khách quan địa nói rằng, thiết, thứ 10 liền tự cho là, cảm giác rất đáng ẩm. Tần sư huynh, ngươi cũng biết này minh sơn người đầu tiên nhận chức chủ nhân là ai. Người theo đuổi này khinh thường nói, minh sơn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, ta không biết. Tân Minh lắc đầu, Liên Minh Sơn hắn đều là lần thứ nhất biết, cũng chi là người đầu tiên nhận chức sơn chủ đây. Là Minh Quân, người theo đuổi này ngữ khí đột nhiên trở nên cung kính mấy phần. Minh Quân sư huynh là ta cựu lưu địa phủ cái thứ nhất cướp đoạt thiên quân bảng đệ nhất ghế người, này Minh Sơn chính là hoàng tổ đặc biệt vì hắn thiết lập, hắn vị trí niên đại đánh đâu thằng đó, quét ngang đồng đại, ép thẳng tới hết thể lâu năm nhân vật, nhưng cuối cùng hướng đi Hà Phương, nhưng không có người biết được. Minh Quân, Tân Minh yên lặng nhớ rồi danh tự này có thể cướp đoạt thiên quân bảng số 1, đủ để làm hắn kính nể Có người nói, vùng thế giới này, quá nhỏ, không tha cho Minh Quân, bởi vậy, hắn rời đi phía thế giới này, đi tới càng rộng lớn hơn thiên không. Minh Quân cũng tiến vào thế giới kia sao? Tần Minh vẻ mặt lóe lên, nhưng không có tiếp tục hỏi, người theo đuổi này hiểu được đồ vật nhiều hơn nữa, cũng không thể biết được thế giới kia là thế nào địa phương. Hả, đúng rồi, Tần Sư huynh thượng cổ thí luyện con đường sắp mở ra, ngươi có thể muốn tiến vào đi thử xem. Người theo đuổi kia hỏi. Thượng cổ thí luyện con đường. Tân Minh ánh mắt sáng ngời hướng thú. Trưng 243, Huyên Nhi. Thượng cổ thí luyện con đường. Tân Minh có chút ngạc nhiên, nghe tới tựa hồ là cái không sai địa phương. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có một đời phụ chủ thiên tư chắc tuyệt, hầu như đều muốn bước vào võ hoàng cảnh giới. Cuối cùng nhưng ngã xuống đạo tiêu, di lưu chi tế, đem tự thân tu vi hết mức hóa thành cái kia thượng cổ thí luyện con đường. Mặt trên lưu lại rất nhiều thử thách còn có vị phụ chủ kia tu hành tâm đắc, nếu như cơ duyên thỏa đáng, thậm chí còn có thể tẩy tủy phạt cốt, tái tạo kinh mạch. Có điều, này điều cổ lộ cũng có hạn chế, chỉ có thiên nhất cảnh vũ quân mới có thể đi vào. Người theo đuổi này vì là tần minh giới thiệu. Tần minh mục quang vi ngưng, đây chính là một vị chuẩn hoàng tẩy tủy phạt cốt ta, cùng tẩy tủy đan không giống. Nếu là có chuẩn hoàng lưu lại tàn niệm đến tái tạo tự mình, đem có thể càng có độ công kích, phát sinh lại một lần nữa lô xác. Tẩy tủy đan dùng một lần qua đi lại dùng lần thứ hai liền không có quả hiệu. Trải qua chuẩn hoàng tẩy kinh phạt mạch, có thể kích phát võ giả trong cơ thể càng nhiều tiềm năng. Không chỉ có như vậy, từ thượng cổ cho tới bây giờ, không biết có bao nhiêu cổ vương, cổ thiên tôn tọa hóa ở trong đó, lưu lại truyền thừa, hóa thành bí cảnh, thậm chí cửu u hoàng lao tổ đều tự mình ra tay mở ra quá, có thể nói, liền vị phủ chủ kia cũng không nghĩ tới quá, bây giờ thí luyện con đường, hầu như trở thành một tòa diễn hóa hoàn thiện tiểu thế giới Nếu là thông qua không được thất tình con đường người phải làm làm sao? Thần Minh hiếu kỳ. Thông qua không được người, bóp nát phù khiến, liền có thể bị truyền tống đi ra. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận ngã xuống ở trong đó, cũng không có ai sẽ thiết hận, dù sao đều là tự chọn đường. Rất nhiều sư huynh sư tỷ ở thu được một chút truyền thừa sau liền sẽ chọn rời đi, không lưu lại nữa. Từ xưa đến nay, chỉ có một người thành công vượt qua thượng cổ thí luyện con đường. Người theo đuổi nói. Ai? Thần Minh truy hỏi. Từ xưa đến nay chỉ có một người, có thể nói đầy đủ kinh diễm. Minh quân. Người theo đuổi kia khẩu khí trở nên nghiêm túc lên, các đời Minh Sơn Chi Chủ đều muốn vượt qua Minh quân, muốn đi hoàn toàn chỉnh thí luyện con đường, nhưng cũng không người nào có thể làm được. Thật sự có như thế khó sao. Tân Minh thở dài, Minh Sơn Chi Chủ, đều là thiên nhất cảnh người mạnh nhất, ở thiên quân bảng trên lưu lại tên, nhưng cũng đi không xong này điều đường tập luyện, có thể thấy được đường có bao nhiêu khó đi. Mỗi lần đường tập luyện mở ra, Giểu địa phủ bên trong hết thảy cấp cao vũ quân hầu như đều sẽ tham gia, dù cho không dự định tham gia Thiên quân bảng chi tranh người cũng sẽ tham dự đến cái này thí luyện bên trong. Kỳ trước tới nay, phàm là có thể sống sót mà đi ra ngoài Thiên Kiêu đều có tăng lên, đối với tham gia Thiên quân bảng chi tranh Thiên Kiêu có thể có càng nhiều. Đương nhiên, bảy tầng cảnh bên dưới thường thường sẽ không tham gia, bởi vì thí luyện con đường bên trong không ngăn cản giết chóc, thực lực quá yếu gặp phải nguy hiểm ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, hơn nữa gặp phải tạo hóa thì cũng cấp có điều những kia cấp cao vũ quân. Vị này người theo đuổi hiển nhiên phi thường sùng bái Tần Minh, biết gì nói nấy ngôn vô bất tận, càng kẽ vì là Tần Minh giới thiệu thí luyện con đường tình huống, làm cho Tần Minh đã rõ ràng đại khái, này thượng cổ thí luyện con đường, vừa là sát hoạch, cũng làm cho chúng đệ tử sớm biết được võ đạo tàn khốc, dù cho ở đồng nhất trong tông môn, đều có nguy cơ sống còn. Duy nhất khiến Tần Minh không rõ chính là, này thượng cổ thí luyện con đường, đúng là vị kia chuẩn hoàng lâm trung thời khắc hóa thành sao? Hắn nhớ rõ, bất tử đại đế đã nói, chỉ có đại đế cường giả có thể tế luyện ra độc lập không gian, chuẩn hoàng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói còn không coi là hoàn chỉnh hoàng giả, cùng đại đế trên lệnh càng là không thể chút xíu kế, dù cho lâm trung thời khắc bùng nổ ra năng lượng dân mạnh, cũng không không thể đạt đến đại đế độ cao chứ. Tân Minh cùng người theo đuổi này lại hàn huyên một lúc, dành cho hắn một điểm võ đạo chỉ điểm, làm cho người sau mừng rỡ như điên, hùng hục địa trở lại tu hành. Xin hỏi, Tân Minh mới vừa xoay người liền nghe có người hoàn hắn mà thanh âm chát chúa em hai để hắn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại nhìn dưới càng là một nữ tử an mặc một thân màu xanh nhạt nát hoa quần mặt trái xoan vóc người tinh tế một tấm tinh xảo mặt trái xoan màu da hơi ám hoàng như là có chút suy yếu thiếu nữ nháy mắt to nhìn về phía tần minh xin hỏi ngài chính là tần sư huynh sao nếu như người ngươi muốn tìm gọi tần minh là ta tần minh nhìn về phía thiếu nữ này cười nói tần sư huynh ta nghe nói sự tích về người Ngươi nhất định về việc tu hành rất có tâm đắc có đúng hay không? Thiếu nữ này ánh mắt rất trong suốt, rồi lại mang theo một loại bệnh trạng đẹp, khiến người ta không tự chủ được địa thương tiếc, không tính là rất có tâm đắc, hơi có thu hoạch. Thần Minh khiêm Tôn nói: Ta tên Huyên Nhi, ta nghĩ xin mời sư huynh giúp một chuyện, không biết sư huynh có thể không đáp ứng? Thiếu nữ nhút nhát nói rằng: Hồn nhiên không có kiểu ưu địa phủ người cái kia cố âm lanh khí chất, như là Thần Minh kiếp trước nhìn thấy hàng xóm thiếu nữ, ngươi mà nói nghe một chút, nhìn thấy Huyên Nhi. Tần Minh nhớ tới lại giới thì tỷ nữ, Xuyên Nhi, bị hắn phong làm công chúa, ở tại trong cung, nhưng ở hắn chán nản thời điểm, Xuyên Nhi ánh mắt cũng như đồng Huyên Nhi như vậy, khiến cho lòng người đau. Huyên Nhi sư tôn ở mấy tháng trước ngã xuống, trải qua mấy ngày nay, Huyên Nhi gặp phải không ít ước hiếp, nội tâm đau khổ, bởi vậy, Huyên Nhi muốn ở lại sư huynh bên người, khẩn cầu sư huynh che chở, kính xin sư huynh thu nhận giúp đỡ. Huyên Nhi nói, lại có nước mắt xoạch xoạch hạ xuống, khiến cho Tần Minh thở dài người đứng lên đi. Ở cửu ưu địa phủ, cũng không phải là các đệ tử sư tôn đều là thiên tôn, võ vương, phần lớn đệ tử sư tôn, kỳ thực chỉ là vương đạo cảnh tôn giả. Ưu châu thành hung hiểm vạn phần, vương đạo cảnh tôn giả cũng có thể ngã xuống, sẽ tìm thường có điều. Huyên nhi có điều thiên nhất cảnh ba tầng tu vi, ở cửu ưu địa phủ bên trong sắc thực toán cực nhược tồn tại, không có sư tôn, bị người bắt nạt cũng rất bình thường. Chỉ có điều, y theo thiếu nữ này rụt rẻ tính tình, lại có thể chủ động tìm kiếm chính mình che chở khiến cho tần minh có chút bất ngờ. bất kể nói thế nào, huyên nhi cùng xuyên nhi giống nhau đến mấy phần, tần minh không muốn xem huyên nhi bị người làm đủ. bởi vậy, tần minh quyết định đem huyên nhi mang về động phủ, một bên chỉ đạo nàng tu hành, một bên tra một chút này huyên nhi thân thế. ý của sư huynh là đáp ứng rồi. huyên nhi trở nên hứng phấn, hiếm thấy địa triển lộ miệng cười, cái kia hồn nhiên nụ cười khiến tần minh cũng là hiểu ý nở nụ cười, lập tức bước chậm đi ra, huyên nhi theo sát ở phía sau, sợ bị tần minh quăng đây là ngươi nơi ở. Tần Minh vị trí động phủ khá là rộng rãi, dù sao cũng là võ hoàng đệ tử, dù cho không có độc lập một ngọn núi, nhưng động phủ vẫn là rất rộng, có không ít gian phòng. rất nhiều đệ tử đều sẽ mang tỷ nữ hầu hạ, thu dọn động phủ, Tần Minh trong động phủ cũng có cho tỷ nữ chuẩn bị gian phòng, nhưng Tần Minh chưa hề đem Huyên Nhi lĩnh đến tỷ nữ gian phòng, mà là dẫn nàng đến chủ gian phòng. sư huynh muốn. Huyên Nhi nhìn thấy Tần Minh chờ chính mình tới đây, trong nháy mắt tu đỏ mặt. Làm cho Tần Minh hơi có chút lúng túng, đêm nay ngươi trụ nơi này, ta ở tại Sơn Động ở ngoài liền có thể. A, Huyên Nhi có chút sửng sốt. thần sư huynh vì nàng thủ Sơn Động. Không chuyện gì ta đi ra ngoài trước. Tần Minh tất nhiên là không có cùng Huyên Nhi cùng ở một phòng dự định, tuy nói Huyên Nhi dáng điệu không tệ, nhưng Tần Minh lại há lại là thừa dịp cháy nhà hôi của người. Yêu thích chiếm lợi như vậy người, nhất định khó thành đại sự. Sư huynh không liên quan, ta đi trụ tỷ nữ gian nhà là có thể. Huyên nhi sắc mặt dần dần khôi phục như cũ, quay về tần minh nói rằng, không cần, ngươi là nữ hài nhi, lại là sư muội của ta, làm sao có thể ở tại tỷ nữ trong phòng, chẳng phải là làm nhục thân phận của ngài. Ngược lại ta ra dày thịt béo, ở ngoài động cũng không có chuyện gì, có thể càng tốt mà hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nói không chắc còn có thể trẻ hơn một chút đây. Tần minh chọc cho huyên nhi phủ phù nở nụ cười, chỉ nghe huyên nhi lại nói, cái kia, ở tại nơi này một gian nhà, cũng không có chuyện gì đôi này chuyện này đối với nữ hải nhi danh tiếng nhiều không em thay không liên quan tần minh nói trực tiếp đi ra ngoài huyên nhi muốn kéo hắn đã thấy tần minh bóng người tự quỷ mị trong chớp mắt đã đi ra ngoài thần sư minh huyên nhi khẽ mắt lăn xuống dưới một viên ấm áp nước mắt trâu chỉ cảm thấy cực kỳ ấm áp sư tôn chết rồi lại cũng không có người đối với nàng tốt như vậy tần minh rời đi động phủ cũng không có lập tức ngồi xuống tu hành mà là đưa tới hắn vị kia người theo đuổi để hắn đi hỏi thăm một ít huyên nhi tình huống. Vị này người theo đuổi nghe được tần minh có việc bàn giao hắn, càng cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, lúc này vũ bộ ngực đồng ý, lời thể son sắt địa bảo đảm việc này nhất định làm tốt. Hừng, tất cả cẩn thận. Tần minh dặn dò. Tần minh xưa nay là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Huyên nhi nếu thật sự đáng thương, hắn tự nhiên đồng ý nàng một cái, nhưng nếu huyên nhi có ý đồ riêng, hắn cũng phải đề phòng một cái không thể bởi vì đối phương nhìn đáng thương liền thả lòng cảnh giác, đó là kẻ thành đạo tối kỵ. Vào đêm, ánh sao như nước, hiện ra man mát tâm ý, tần minh khoanh chân ngồi ở động phủ ở ngoài, vận chuyển chân võ đế điển thiên nhất quyển ghi chép phương pháp tu hành, chỉ cảm thấy đan điền một trận nóng rực lại đem tất cả tiến vào trong cơ thể nguyên khí thiêu đi bẩn thịu, chỉ để lại thanh khí, ở trong người tuần hoàn vận chuyển. Thần sư huynh ngươi vào động bên trong đến đây đi. Huyên nhi đi ra, nhìn thấy tần minh ăn gió nằm nằ không khỏi mở miệng nói rằng ta không có chuyện gì, người tu hành há có thể quan tâm những này. Tần Minh lắc đầu một cái, cười để huyên nhi đi vào, sau khi liền vẫn canh giữ ở ngoài động, chuyên tâm tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, vị kia người theo đuổi liền tìm tới tần Minh, sẽ có quan huyên nhi tình huống đều viết ở một phong thư trên, giao cho tần Minh sau liền rời đi. Tần Minh mở ra thư, chỉ thấy mặt trên viết huyên nhi thân thế, càng là không cha không mẹ cô nhi, bị một vị cứu ưu địa phủ nữ tôn giả thu dưỡng. Gần đây vị kia nữ tôn này ở bên ngoài ra làm việc trong quá trình, bị người đánh giết, tương truyền là huyết thiên giáo gây nên. Mà vị kia nữ tôn giả tạ thế sau khi, huyên nhi cảnh ngộ liền phi thường thê thảm, đã từng chỗ ở bị đoạt đi, hết thẻ tài nguyên bị nghiền ép, có nam tu sĩ si muốn nhân cơ hội cướp giật nàng làm thiếp, cùng huyên nhi nói nửa phần không kém. Nhắc tới cũng là cái số khổ người, ta đi tới thế giới này, chẳng phải cũng là không cha không mẹ đây. Nếu như không có hệ thống, ta e sợ cũng bị người ước hiếp mà chết rồi. Thần Minh tự nói, cũng được, đi tới thế giới này, đến thăm giết người, có lúc cũng cứu cứu người đi. Dù cho ngươi động cơ không thuần, xem ở này một tia duyên phần trên, ta cũng đồng ý giúp ngươi. Thần Minh đem thư lút cháy, hóa thành cho tàn. Chương 244, đoạt lại Động Phủ. Thần Sư huynh, ngươi xem ta một trưởng này có vấn đề hay không? Động Phủ ở ngoài, huyên nhi một trưởng đẩy ngang mà ra, phía trước không gian trong nháy mắt bị một luồng u minh sức mạnh bao phủ, tuy rằng lưu hòa nhưng dấu diếm sắc cơ một trường này sức mạnh là không sai chỉ tiếc góc độ không đúng thân minh đứng ở một bên quay về huyên nhi chỉ điểm góc độ không đúng huyên nhi trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc thông thường mà nói chỉ có ở nguyên vũ cảnh linh vũ cảnh thời kỳ mới sẽ có ra chiêu góc độ vấn đề nàng cũng đã bước vào thiên nhất cảnh còn có thể có vấn đề như vậy sao dù sao thiên nhất cảnh vũ quân lúc chiến đấu thường thường dựa vào chính là nguyên lực tinh khiết trình độ hùng hồn trình độ Cùng với thần thông sử dụng, ra chiêu góc độ thông thường đều bị quên. Ngươi một trưởng này sát thực rất mạnh, nhưng ngươi đang ra tay thời gian, đối phương sẽ đứng ngươi ngay phía trước tùy ý ngươi một trưởng đẩy ngang qua khứ sao. Dù cho đối phương đứng ngươi ngay phía trước, khi ngươi một trưởng này đẩy ra sau, đối phương cũng sẽ theo bản năng né tránh, vì lẽ đó một trưởng này rơi xuống trên người đối phương sau sức mạnh thì sẽ bị trung hòa không ít. Bởi vậy, ở ngươi ra tay trước, liền muốn đem góc độ thoáng chết đi một ít, tính tới đối phương sẽ làm sao tranh n Thần Minh cười nói, tính chính xác đối phương sẽ làm sao tránh né tái suất chiêu. Huyên Nhi lẩm bẩm, nhưng là, nếu như đối phương mạnh hơn ta đây, không có chiến quá, làm sao mà biết ai mạnh hơn. Thần Minh khẽ mỉm cười, làm cho Huyên Nhi lộ ra như có ngộ ra vẻ mặt, cũng làm cho không ít mộ danh mà đến người theo đuổi có xúc động. Đúng đấy, không có chân chính chiến quá, ai có thể biết đến tuột cùng phương nào càng mạnh hơn. Nếu như về mặt cảnh giới có chỗ không bằng, như vậy, liền muốn tăng lên tự mình kỹ xảo chiến đấu này ra chiêu gấp độ không thể nghi ngờ chính là một rất phương diện tốt có thể gắng sức phu muốn sớm đoán được đối phương sẽ làm sao ra chiêu chẳng phải là rất khó huyên nhi có chút mất mát nhiều thử nghiệm mấy lần tự nhiên có thể thành công tân minh cũng không để ý mấy ngày nay ngươi có thể hay đi tìm người luận bàn tốt nhất là ba tầng cảnh vũ quân nếu như đánh không lại ngươi có thể tới tìm ta tân minh xa xa truyền ra ngoài bị những kia phóng tầm mắt nhìn người theo đuổi nghe được nhất thời không ngừng hâm mộ Tần Minh trước mặt mọi người nói như vậy, không thể nghi ngờ là dành cho Huyên Nhi nhất đạo đùa hộ mệnh, từ đây, ở cửu lũ địa phủ bên trong, nếu như có người muốn bắt nạt Huyên Nhi, đầu tiên liền muốn quá Tần Minh, cửa ải này, ước lượng lấy thực lực của tự thân, có thể hay không cùng Tần Minh đấu. Huyên Nhi cảm kích nhìn Tần Minh một chút, đã thấy Tần Minh chỉ là nở nụ cười dưới, đốc xúc nàng tiếp tục tu hành, lập tức hắn tự thân cũng bắt đầu tu luyện, một màn ánh sáng long lánh mà hiện, ngăn cách tầm mắt của mọi người. Thật ước ao Huyên Nhi. Dĩ nhiên có thể được tần sư huynh tự mình chỉ điểm. Bị màn ánh sáng ngăn cách mọi người không ngừng hâm mộ. Nghe nói huyên nhi ở tại tần sư huynh trong động phủ là có thật không? Cô nam quả nữ sẽ không sẽ xảy ra chuyện gì? Có nam đệ tử ý nghĩ kỳ quái? Nói hưu nói vượn cái gì? Tần sư huynh ban đêm có thể đều là ở ngoài động bảo vệ, để huyên nhi sư muội một người trụ ở trong động, có thể phát sinh quan hệ gì? Ngươi cho rằng là cá nhân đều cùng ngươi như thế sao? Bên cạnh đệ tử vì là tần minh giải thích Cái kia giờ khắc này vì sao phải dùng hết mạc tách ra? Có nam đệ tử không tin. Theo ta thấy, hắn có điều là trang cái dáng vẻ, nào có như thế chính nhân quân tử giống như nhân vật. Có vương diệu người theo đuổi lẫn trong đám người, tùy thời cho tần minh rội nước bẩn. Phí lời, ngươi tu hành thời điểm hy vọng người khác ở một bên quan sát sao? Lấy tần sư huynh giờ này ngày này thân phận, đừng nói ở kiểu ưu địa phủ bên trong, dù cho là toàn bộ ưu châu thành, cũng không biết có bao nhiêu nữ tử đồng ý lấy thân báo đáp. Hắn cần gì phải làm cho người khác xem? Cứu ưu địa phủ người làm việc, chưa từng quan tâm quá người khác mục quang. Có người thế Tần Minh nói rằng, ưu châu thành thế lực cấp độ bá chủ từ trước đến giờ tứ không e dè, ngoại trừ thiên châu thành cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ ai cũng không để vào mắt. Tần Minh chính là đường đường võ hoàng đệ tử, đồng ý theo hắn nữ tử nhiều vô cùng, cần gì như vậy? Mặc kệ những người này làm sao tranh luận, Tần Minh vì là huyên nhi thủ động phủ sự tình vẫn là truyền gia. Nhất thời làm cho không thiếu nữ đệ tử tâm thần dập dờn, phương tâm ám hứa, cái kia trong truyền thuyết phong hoa tuyệt đại thiên kêu tần minh, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, thiên phú xuất chúng, đối với nữ tử còn như vậy quan tâm, không có tùy thời chiếm tiện nghi, mà là làm hết sức địa đi che chở, làm cho các nàng trong lòng mong mỏi, hận không thể thay thế được huyền nhi, vào. Ở tần minh đạo phủ, tần minh chính mình nhưng cũng không để ý mọi người suy nghĩ, hắn làm tất cả hợp bản tâm liền có thể, còn cái khác, hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều. Liên như vậy quá tam thiên, Tần Minh đi tới nào đó một ngọn núi, ngọn núi này có không ít đệ tử ở tu hành, cũng có rất nhiều động phủ, hắn trực tiếp hướng về một cái nào đó tòa động phủ bước chậm đi đến, mục quang bình tĩnh, như là tới đây nhàng du. Nhưng đoán được Tần Minh đi tới động phủ người đều là hơi run run, cảm thấy hoang sợ, càng có mấy người lặng lẽ rời đi, như là đi mật báo giống như. Nơi này, chính là huyên nhi động phủ sao. Tần Minh bước chân đạp xuống, ấm ầm tiếng vang lên, tòa kia động phủ cũng bắt đầu lay động trong đó ở lại mấy người đều dồn dập lấp lóe mà ra, nhìn về phía tần minh, trợn mắt nhìn. Các hạ người phương nào? toa động phủ này bên trong một cô gái mở miệng, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chầm chầm tần minh, thiên nhất cảnh sáu tầng, không tính là rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Nữ tử này tựa hồ là người cầm đầu, còn lại người tất cả đều đứng ở sau lưng nàng, chờ đợi nàng sai phái. Những người này chiếm huyên nhi động phủ sau khi liền đợi ở chỗ này khổ tu, chuẩn bị xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hồi lâu chưa từng đi ra đi di chuyển, càng không biết được Tần Minh, này ở cửu ưu địa phủ bên trong có thể là phi thường hiếm thấy việc. Nơi này là huyên nhi động phủ, ta đến thế nàng thu hồi. Tần Minh hờ hững mở miệng, trong mắt lộ ra nhất đạo sắc bén ánh sáng, cực kỳ sắc bén. Chuyện cười, nơi này sớm đã trở thành ta động phủ, cùng huyên nhi có quan hệ gì đâu. Cô gái này nhìn thấy Tần Minh có điều thiên nhất cảnh năm tầng, nhưng muốn thế huyên nhi tìm về bãi, đoạt lại động phủ, không khỏi cười gần một tiếng. Bởi vì nàng người sau lưng, yếu nhất cũng là năm tầng cảnh, cũng không kém gì Tân Minh. Nếu ngươi cảm thấy cướp đến chính là ngươi, cái kia hiện tại ta liền đoạt lại liền vâng. Tân Minh bước chân lần thứ hai đạp xuống, tử vong ai bao phủ thiên địa. Trong phút chốc, hắn phảng phất hóa thân làm một vị khủng bố minh thần, có đáng sợ khí tức điên cuồng lan tràn mà ra, như là đến từ coi âm siềng xích, phải đem người tính mạng cuốn vào giết chết. Chút bản lãnh này cũng muốn đoạt lại động phủ sao. Cô gái này thủ trưởng vung lên Phía sau nàng trư người nhất thời đạp bước đi ra, thả ra cuồng bạo uy thế, như là từ luyện ngục bên trong trở về quỷ binh, phát sinh thê thảm âm thanh, sức mạnh kinh khủng rung động không gian, đồng thời hướng về Tần Minh công giết tới. Mọi người xa xa mà quan sát, Tần Minh thật sự quá hung hăng, này trong động phủ có vài tôn vũ quân cường giả, cảnh giới đều không kém gì hắn, hắn liền như vậy một người một ngựa giết đến tận cửa, căn bản không có đem đối thủ để ở trong mắt. Cô gái này, là Tử Tiểu. Có người nhận ra nữ tử này thân phận. Càng là tử kiểu, cái kia một vị muội muội, E sợ tử kiền muốn hạ sơn. Có đệ tử nói nhỏ, tử kiền, chính là tấn sơn chi chủ, tương tự ghi tên thiên quân bằng trên, tuy rằng chỉ là đệ 423 vị, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm, dù sao thiên nhất cảnh 9 tầng võ giả đếm không xuể, có thể xếp tới hơn 400 tên, đủ thấy tử kiền ở cửu đủ địa phủ vũ quân cảnh địa vị. Có thể có được một tòa thuộc về mình ngọn núi, đây chính là vô thượng thủ Vinh A. Nay tử kiểu, chính là tử kiền muội muội ỉ vào ca ca uy thế, lung lạc một nhóm người tùy tùng nàng, trong ngày thường ý thế hiếm người, không có người nào dám đắc tội bọn họ, cũng chỉ có tần minh nhân vật như vậy dám gọi bản. Từ kiêu người sau lưng tất cả đều phát sinh đáng sợ công kích, tiếng động không dứt, như là có vài xuyến pháo đồng thời nổ vang, để màng nhĩ của mọi người đều có chút cảm giác đau đớn. Tần minh nhưng không nhìn những công kích này, từ những này tiếng động bên trong trực tiếp xuyên qua, cơ thể hắn sức mạnh vốn là cực cường, trải qua thiên lôi thối thể. Tầm thường bảy tầng cảnh võ giả đều không đả thương được hắn, húng chi là những này năm tầng cảnh người công kích. Tình cảnh này làm cho tử kiều một phương người đều là sắc mặt cứng đờ, công kích càng thêm điên cuồng, từng sợi từng sợi cuồng loạn oai bồng bềnh ở trong thiên địa, giống như là muốn chấn diệt tất cả giống như, làm người ta sợ hãi. Diệt. Tân Minh nhẹ nhàng phun ra một chữ, bàn tay của hắn trong nháy mắt quét ngang mà qua, như bất diệt minh chủ thủ ấn, khống chế sức mạnh tử vong lượng, trong nháy mắt đem những công kích này đều dập tát. Hắn thủ ấn trực tiếp đánh giết ở trên người mọi người, làm cho những người này thân thể đảo ngược, đều đều bị chấn động bay ra ngoài, kinh cốt gãy vỡ. Nay vẫn là mọi người cộng đồng gánh chịu đòn đánh này hậu quả, nếu như là một người chịu đựng, e sợ sẽ tại chỗ bị tru diệt đi đến. Thật mạnh. Mọi người thán phục, so với ngày đó chiến đấu, hôm nay tần mình tăng thêm sự kinh khủng, mấy vị năm tầng cảnh cường giả đều giang không được hắn một đòn. Ngươi là nơi nào đến người, như vậy làm cản. Ngươi có biết huynh trưởng ta là ai? Ngươi như vậy đắc tội ta, kết cục nhưng là sẽ phi thường thảm. Tử kiêu quát lên, đã thấy tần minh nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía nàng, ngươi mặc kệ ngươi huynh trưởng là ai, hôm nay, nhường ra động phủ, bằng không, kết cục của ngươi so với bọn họ càng thảm hại hơn. Tử kiêu cắn răng, sắc mặt khó coi muốn ăn chỉ chết con chuột, nàng nhưng là tử kiền muội muội, mặc dù là rất nhiều thiền tôn đệ tử cũng không dám trêu chọc nàng, chớ đừng nói chi là đánh tới động phủ đến, đến rồi, điều này làm cho nàng rất khó tiếp thu. Ta liền không tin. Hôm nay để bổn tiểu thư chấn áp ngươi, Tử kiêu khinh chán một tiếng, hai tay đánh ra đáng sợ u minh tử hỏa, như là dập tắt chư thiên in dấu lửa, ầm ầm vang động, cực kỳ đáng sợ. Nhưng tần minh vẫn là nhẹ như mây gió tư thái, mục quang bệ nghĩa, khinh thường thiên hạ, giơ tay một chưởng đập xuống, như là một phương thiên khung sụp đổ, hóa thành một vị khủng bố đến cực điểm đại trường ấn, hoành ép xuống dưới, trực tiếp chấn diệt hết thể in dấu lửa, đáng chết. Tần minh nhìn trầm trầm nữ tử này chiếm nàng người động phủ, nhưng phảng phất chuyện đương nhiên. Người khác muốn muốn đoạt lại, nhưng như là làm chuyện sai lầm giống như vậy, phải làm tùy ý nàng lướt hiếp. Ta huynh trưởng là Tử Kiền, Tử Kiêu lần thứ hai phun ra một thanh âm. Giờ khắc này nàng chân chính cảm nhận được hoảng sợ, đối phương phảng phất không kiêng rẻ gì, lôi đình ra tay, liền ngay cả Chu Vi người nghị luận cũng không coi trọng nàng, mà là đối với nảy thanh niên đánh giá khá cao. Hiện nhiên, nay thân phận của thanh niên lai lịch so với nàng lớn hơn nhiều lắm. Mặc kệ là Tử Kiền vẫn là lục cản. Hôm nay đưa ngươi trấn áp chính là Thần Minh quát lên, một trưởng vỗ lạc, đem tử kiều cầm cố. Trưng 245, Thấn Sơn Chi Chủ Thần Minh một trưởng vỗ lạc, đem tử kiều trấn áp, mặc kệ nàng huynh trưởng là ai, hôm nay tai nạn này đều khó mà tránh được. Người thả ra ta. Tử kiều gầm lên. Nhưng Thần Minh một tay trấn áp nàng, một tay chỉ vào những kia ngã trên mặt đất người, mục quang sắc bén, giống như là muốn đâm thủng thương thiên, khiến cho mọi người không dám nói ngữ lặng lặng mà chờ đợi Tần Minh nói chuyện. Hôm nay không giết ngươi, là nể tình đồng môn, nhưng nếu là ngươi lại ủy mạnh hiếp yếu, ta tất không cho ngươi. Tần Minh lạnh giọng trách cứ. Khẩn đón lấy, Tần Minh mục quang chuyển hướng mọi người, động này phủ, bây giờ quy về ta danh nghĩa, như có người muốn tranh cướp, có thể tới tìm ta. Nhưng nếu là động ta người, chính là đối địch với ta, không chết không thôi. Tần Minh lời này có thể nói nói phi thường nặng, hắn nhưng là võ hoàng đệ tử thân truyền, cùng hắn không chết không thôi. Dù cho là một vị võ tôn đều muốn ước lượng một hồi. Thật can đảm. Tử Kiêu vẫn không thể yếu thế, nhưng Tần Minh chỉ là lạnh lùng quét nàng một chút, Thủ trưởng Kim Hạ xuống, không gian chấn động, Tử Kiêu bị trực tiếp trôn vào đại địa bên trong. Tần Minh lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, nhất thời có một luồng dâng trào sức mạnh tỏa ra, bao phủ về phía trước, bao phủ vùng không gian này, đem Tử Kiêu nhốt ở bên trong. Đây thật sự là trấn áp A. Mọi người run sợ, Tử Kiêu tuy không tính là cửu ưu địa phủ thiên chi kiêu nữ nhưng nàng huynh trưởng nhưng là cực cường, một đường quét ngang khắp nơi địch thủ đi tới hôm nay ở thiên nhất cảnh cấp độ có thể vượt qua hắn người cũng không nhiều, nhưng tần minh nhưng dám trực tiếp chân áp tử tiểu, đây tuyệt đối đủ để làm người rung động. Phải biết, tuy nói tần minh là võ hoàng đệ tử, có một tầng không tầm thường quan hệ, nhưng nếu là tần minh bị đánh một trận, lẽ nào võ hoàng sẽ đi thế tần minh ra mặt? Điều này hiển nhiên không thể. Hậu đuôi chiến đấu, võ hoàng sẽ không nhúng tay, huống chi tử kiền sư tôn đồng dạng là võ hoàng truyền nhân. Cửu Ú Hoàng nhúng tay tuyệt đối không thích hợp. Dưới tình huống như vậy, Tần Minh vẫn giam chấn áp Thô Bạo Tử Kiều, phần này quyết đoán liền khiến không ít người khâm phục. Ở chấn áp Tử Kiều sau khi, Tần Minh trực tiếp tiến vào trong động phủ, lập tức mọi người chính là nghe được trong động phủ bạo động, như là có một luồng cuồng loạn oai bao phủ ra, có từng vị khủng bố thủ trưởng đánh mà ra, phá hủy trong này tất cả. Làm Tần Minh sau khi rời đi, có người lặng lẽ nhìn một chút trong động phủ cảnh tượng, chỉ thấy Tử Kiều đoàn người hết thảy tệm đều bị Tần Minh phá hủy. Không có để lại chút nào, đều bị hủy đến không còn một ngống, không còn sót lại chút gì. Thần Minh Sư Huynh E sợ đâm đại cái sọt. Có người thấp giọng nói rằng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy tử kiều những kia tùy tùng đi tới tấn sơn phương hướng, nếu là tấn trên núi vị kia tổn đang ra tay, tuy là tần Minh cũng không cách nào một trận chiến. Tử kiên Sư Huynh không hẳn thật sự dám động tần Minh Sư Huynh, dù sao tần Sư Huynh là võ hoàng đệ tử, thân phận cao quý. Có đệ tử nói rằng, không hẳn. Tần sư huynh thân phận cao quý, tử kiền sư huynh thân phận cũng không thấp, không chỉ có là chín đại thiên tôn đệ tử, vẫn là thiên nhất cảnh cường giả tuyệt đỉnh, hắn cần gì phải cho tần sư huynh mặt mũi? Ta có linh cảm, tần sư huynh cùng vương diệu sư huynh phong ba chưa mở ra, này tử kiền sư huynh thì sẽ trước tiên cùng tần sư huynh tranh đấu một hồi. Mọi người rồn rập nói rằng, biểu lộ ra ý nghĩ của chính mình, đều là cho rằng tử kiền sẽ không liền như vậy bỏ qua việc này, dù cho hắn kiên kỵ thân phận của tần minh nhưng vẫn sẽ không thay đổi hắn cách làm, chỉ ít sẽ không như vậy dễ dàng buông thà thần minh. đúng như dự đoán, sau nửa canh giờ, có vài đạo hư ảnh từ tấn sơn bước chậm mà đến, thanh thế cuồn cuộn như là một nhóm thiên binh thiên tướng xuất hành, có đáng sợ ngọn lửa màu tím ở phía trước mở đường, ngọn lửa kia như là tử hà lực lượng sinh thành, vừa giống như là ưu minh chi hỏa cháy hưng hực, khiến cho người kinh hãi. Thần minh người cầm đầu tóc thay bù sù, cuồng loạn vũ ở không trung phát sinh một tiếng như lôi đỉnh quát tầm khiến cho mọi người dồn dập tránh lui, không dám dừng lại ở chỗ này. Tử Kiền thật sự bạo phát tức giận, giáng lâm nơi đây, muốn cùng Tần Minh sư huynh tính sổ. Lam Tử Kiền giáng lâm trong ngay mắt, hắn lập tức nhận biết được Tử Kiều tồn tại, bước chậm hướng đi vị trí kia. Thủ trưởng run lên, có khủng bố Tử sắc trưởng ấn đánh giết mà ra, phải đem vùng đất này phá tan. Nhưng mà khi hắn Tử sắc trưởng ấn rơi trên mặt đất trong ngay mắt, một luồng khủng bố chấn áp sức mạnh lập tức huyết tán ra đến, muốn chấn áp thiên địa giống như phải đem tử kiền cùng nhau phong tỏa ở trong đó. Tần sư huynh lưu lại ấn pháp, càng phải đem cứu viện tử kiều người cùng nhau chấn áp xuống, coi là thật có khí phách lắm. Mọi người kinh ngạc thốt lên, sau đó thở dài. ở cựu u địa phủ bên trong, có mấy người dám ra tay với tử kiền, chấn áp người này, làm cản. tử kiền phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, thủ trưởng đánh mạnh đại địa, cực kỳ thịnh liệt địa ngục chi hỏa điên cuồng tiêu đốt, giống như là muốn đem vùng đất này đều nhiên đốt thành cho bụi, đây là cực hạn sức mạnh kinh khủng chạm tới thiên nhất cảnh đỉnh cao, đáng sợ vô cùng. Tân Minh lưu lại chấn áp lực lượng đồng dạng không cam lòng yếu thế, điên cuồng phản công. Đây là vong linh chú ấn bên trong nhất đạo cấm kỵ phép thuật, bởi vậy phi thường khó chơi. Dù cho so với tự thân mạnh mẽ hơn rất nhiều cũng không cách nào phá giải. Đây là đế thuật. Hai nguồn sức mạnh cuốn quít và chạm làm cho chấn áp lực lượng phía dưới tử kiểu cực kỳ dày vò, như là có hai cỗ hỏa diễm ở nướng nàng, phải đem nàng đốt thành cho bụi. Tử kiền con ngươi trở nên càng thêm tối tăm mấy phần. Hắn chính là thiên nhất cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, lại không nói chưa từng có người nào dám như vậy chấn áp em gái của hắn. Dù cho là Vương Diệu tự mình xuất hiện, e sợ cũng không dám lấy một luồng lưu lại pháp lực đến cùng hắn và chạm chứ. Nhưng bây giờ một mực có người làm như vậy rồi, hơn nữa là một vị năm tầng cảnh vũ quân, để hắn cảm thấy phi thường khắt ngục, lấy tu vi của hắn chưa từng được quá như vậy xem thường. Tử Kiên tóc đen ở trường không bên trong múa tung, hai con mắt của hắn đều hóa thành tử sắc, hai tay của hắn đồng thời đánh giết mà ra cũng sử dụng tới một môn đại thần thông, chính là chín đại thiên tôn trong đó một vị khai sáng bí thuật, phá mở phong ấn hữu hiệu nhất, chớ đừng nói chi là là một luồng chấn áp lực lượng. Một cây kình thiên đại kích xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm vào đại địa, chấn động lục hợp bát hoang, suýt nữa liền tử tiểu đều bị này một kích đâm bị thương, chỉ thấy cái kia cỗ chấn áp lực lượng bị làm hao mòn đến sạch sánh xanh, không còn tồn tại nữa. Nhưng tử kiền vẻ mặt cũng không có vì vậy mà đẹp đẽ một ít bởi vì hắn ở phá phong trước chỉ hoãn quá thời gian dài cho tới cuối cùng phá phong có vẻ hắn thực lực không đủ phải biết bố trí xuống này nhất đạo sức mạnh người có điều là thiên nhất cảnh năm tầng tu vi nếu giờ khắc này đều muốn tiêu hao khổng lộ như thế tâm lực như vậy thật sự quyết đấu lên hắn phần thắng có bao nhiêu tử kiên cũng không lo lắng không cách nào chấn áp tần mình, nhưng hắn lưu ý mọi người cái nhìn hắn nhưng là tấn sơn chi chủ khống chế một ngọn núi không biết có mạnh nếu như truyền đi hắn không bằng một năm tầng cảnh vũ quân chẳng phải là để người chê cười ca tử kiêu rốt cục bị cứu ra cực kỳ chật vật trên mặt còn có một hồng dấu đó là lúc trước tần mình chân áp nàng thì lưu lại làm cho nàng cảm thấy rất khó đủ theo ta về tấn sân đi tử kiên mở miệng nói rằng tử kiêu nghe vậy dùng sức lắc lắc đầu ca, Cà, ta càng muốn ở nơi này nếu là cái kia tặc tử còn dám đến ngươi liền thay ta giết hắn ngươi còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao tử kiên bị tử kiêu tức giận đến không nhẹ Sự tình phát triển đến một bước này, liền hắn đều không thể hoàn toàn không chế. Hắn này muội muội ngốc còn muốn muốn giết chết tần minh, cái kia làm sao có khả năng? Ngươi có thể biết mình chọc ai? Tử kiên tuy rằng thiên vị tử Tiểu, nhưng cũng là cái có đầu góc người, không đến nỗi như vậy lỗ mãng. Hắn là ai? Nam tầng cảnh mà tôi, chẳng lẽ là một vị thiên tôn đệ tử? Tử kiêu mãn vô tình nói rằng. Hắn là tần minh, hoàng tổ người thứ bảy đệ tử thân truyền. Tử kiên nhàn nhạt phun ra một câu nói. Làm cho tử Kiêu vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, cảm thấy khó mà tin nổi, nàng có điều là đoạt một kẻ yếu động phụ, cuối cùng liền võ hoàng đệ tử đều đã kinh động, điều này có thể làm người tin tưởng. Nói như vậy, không giết được hắn. Tử Kiêu không cam lòng. Cũng không phải giết không được, chỉ là phải từ từ chờ đợi thời cơ, dù sao hắn nhưng là võ hoàng đệ tử, không thể nói giết liền liền giết, dù cho là quá đáng địa nhục nhã hắn cũng không được, sẽ đưa tới một ít lão quái vật quan tâm còn có một chút muốn làm hắn vui lòng võ tôn cũng sẽ ngăn tử kiên lạnh lùng nói rằng trong mắt hiện lên một vẻ nét ngăm hiểm ta nhớ tới thượng cổ thí luyện con đường không phải sắp mở ra sao ở trong đó nguy cơ trùng trùng hơn nữa ngăn cách ngoại giới đại năng thăm dò đến thời điểm muốn giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay tử kiêu lặng lẽ nói rằng nhưng là thượng cổ gian luyện con đường từ trước đến giờ chỉ có cấp cao vũ quân tham gia tiểu tử kia chỉ có vũ quân cảnh 5 tầng lại sao lại tham dự tử kiên suy tư nói Dù vậy, huynh trưởng dưới tay không phải cũng có một nhóm cường giả sao. Nghĩ đến bọn họ rất đồng ý thế huynh trưởng làm một ít chuyện. Tử kiêu lại hiên kế. Tử kiên lắc lắc đầu, để bọn họ ra tay cũng là có hạn chế. Hoàng tổ nếu chọn hắn làm đệ tử, liền không thể không cho hắn bất luận một cái nào bảo vật phòng thân. Một khi vận dụng, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Đến thời điểm những kia thùng cơm nếu như làm việc không sạch sẽ, để hoàng tổ tìm hiểu nguồn gốc liên lụy ra, này không phải là một chuyện tốt. Tử kiên đối với tự thân định vị hiển nhiên rất chuẩn xác, tuy nói hắn đã ghi tên thiên quân bảng trên, nhưng đối với hư nguyên cảnh võ hoàng tới nói, căn bản không để ý những này, không có đặt chân hoàng cảnh giới, so với võ hoàng vĩnh viễn là dung dế. Tuy rằng tử kiên rất muốn giết tần minh, nhưng nhất định phải kiên kỵ võ hoàng. Huynh trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, gia tộc ở Thánh Ú Cổ Phái còn có một chút người, Thánh Ú Cổ Phái gần đây có vị thiên kiêu cực kỳ xuất chúng, ở cả tòa Ú Châu Thành đều giàu có nổi danh. Nói không chắc có thể làm cho hắn ra tay đây. Tử kiêu nhớ tới độc kế tới là một cái tiếp theo một cái. Nếu như tần Minh ở đây, e sợ phải hối hận không có đem nói thẳng tiếp nghiêm phong lại. Thánh ú cổ phái. Tử kiên ánh mắt bên trong nẻ qua nhất đạo phong mang, ý đồ này nghe tới không sai. Tuy nói thánh ú cổ phái so với Cửu ú địa phủ còn hơi có không bằng, nhưng thánh ú cổ phái gần đây xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu, được xưng thiên lũ thể, hiện nay có điều 16 tuổi, đã là thiên nhất cảnh 6 tầng vũ quân vượt qua các đời tiên hiền tốc độ tu luyện, là Thánh thú cổ phái bất thế gia kỳ tài. Động dùng một chút gia tộc trưởng bối quan hệ, nên có thể thỉnh cầu vị kia Thiên thú thể, trời sinh sự hòa hợp Thánh thú cổ phái tu hành đại đạo, người này cũng thực tại không đơn giản, ta không tin hắn sẽ không bằng Tần Minh. Tử Kiêu ánh mắt âm lãnh đến như là có thể đem người đông cứng, Thiên thú thể, tiên thiên thân thể, tung quán cổ kim, sao lại không bằng chỉ là Tần Minh. Chương 246, Thiên thú thể. Huyên Nhi đã chuyển về nàng nguyên lai like đạo phủ nhưng nàng vẫn là thường đến tần minh động phủ thỉnh giáo, ngẫu nhiên đem chính mình xem là tòa động phủ này một phân tử, tần minh cũng không nói thêm gì, chỉ là càng ngày càng hoài niệm xuyên nhi, cũng không biết hạ giới tình huống bây giờ làm sao. dưới sự chỉ điểm của tần minh, xuyên nhi tiến bộ có thể nói nhanh chóng, vẹn vẹn 7 ngày qua khứ, xuyên nhi liền phá cảnh, bước vào bốn tầng cảnh tu vi. nhớ tới hay đi tìm người luận bàn, bằng không sức chiến đấu tăng lên có hạn. tần minh dặn dò, nhưng là ta gặp phải đối thủ thì sẽ căng thẳng. Đừng nói nhìn ra đối thủ kẽ hở, có thể miễn cưỡng ứng phó liền rất tốt. Huyên Nhi thấp giọng nói rằng, Ngươi nếu đồng ý theo ta tu hành, như vậy ở thời điểm chiến đấu, liền đem chính mình tưởng tượng thành là ta, nếu là ta ở, sẽ làm thế nào? Tân Minh cười nói, chợt hắn cất bước đi ra, không nói thêm gì nữa, hắn không có ép buộc Huyên Nhi đi chiến đấu, bước đi này, chung quy là muốn dựa vào chính mình bước ra. Tân Minh tự thân tu hành cũng không có trì hoãn, hơn nữa càng thêm vững chắc lên, ở năm tầng cảnh chìm đắm một thời gian. Đối với thế lực lượng lượng khống chế cùng lĩnh ngộ tất cả đều có đột phá, hắn hôm nay đánh bại 8 tầng cảnh vũ quân sẽ không quá khó khăn. Mấy ngày nay Tần Minh cũng dần dần hiểu rõ Cửu Vũ Địa phủ đại khái tình huống, chỉ là vẫn không có nhìn thấy mấy vị sư huynh, Cửu Vũ Hoàng cũng từ đầu đến cuối không có triệu kiến hắn, Phảng Phất liền đem hắn như vậy gác lại ở nơi đó, tùy ý chính hắn đi phát triển. Tần Minh đối với này cũng không có ý kiến gì, ngược lại hắn này cùng nhau đi tới cũng đều là dựa vào tự thân tu hành. Không có quá nhiều ý lại người khác chỉ điểm. Lại qua mấy ngày, Cửu Vũ Địa phủ bên trong lại có một hồi dậy sóng nhức lên. Nguyên lai, like, Thánh U cổ phái Thiên U thể muốn tới Cửu Vũ Địa phủ lĩnh giáo, đây chính là một kiện đại sự, gây nên đông đảo đệ tử bàn tán sôi nổi. Không chỉ có là Cửu Vũ Địa phủ bên trong, liền ngay cả cả tòa vũ châu thành đều đang chăm chú chuyện này tình huống, Thiên U thể chính là vạn năm khó gặp một lần thể chất, là thượng hạng lương tài mỹ ngọc, từ trước đến giờ là quét ngang sự tồn tại vô địch ở ba ngàn dưới trên cũng từng từng sinh ra thiên đũ thể con đường trưởng thành liền giống như một vị thanh niên đại đế một đường quét ngang thiên hạ đại địch có thể nói là đứng ở thế bất bại cực kỳ cứng hãn á hôn đột thể minh vương thể thiên đũ thể tất cả đều là mạnh mẽ cực kỳ thể chất mỗi một loại thể chất cũng có thể dẫn dắt một thời đại nhưng bây giờ đồng đại mà hiện khiến cho tất cả mọi người ở cảm khái một hiếm thấy thịnh thế thật sự muốn đến thiên đũ thể sắp đi tới cửu lũ địa phủ khiêu chiến tin tức rất nhanh truyền khắp lũ châu thành. Mặc dù là chu vi chủ thành cũng đều hơi có quan tâm, dù sao thiên lũ thể nổi danh quá long, tuyệt đối là không cho xem thường tồn tại, một khi trưởng thành, đối với các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có uy hiếp. Mọi người rất muốn biết, cửu ưu địa phủ bên trong, có tồn tại hay không có thể cùng thiên lũ thể một trận chiến người, nếu là tồn tại, nên cỡ nào nghịch tiên. Cùng lúc đó, phản phất là vì cùng thiên lũ thể tranh đấu giống như vậy, huyết thiên linh giáo, thiên linh tộc, đều mơ hồ lan truyền ra một tin tức, ở thế lực của bọn họ bên trong cũng tồn tại không kém gì Thiên Đú Thể Thiên tiêu nhân vật, có thể hoành ép một thời đại. Tin tức này vừa ra, mọi người đều là kinh hãi không nớt, một vạn cổ khó tìm thịnh thế đến, các thế lực lớn đều có nhân vật phong hoa tuyệt đại, không biết cuối cùng ai có thể thắng được. Rốt cục, Thiên Đú Thể đến nhà, là một bất mãn 20 tuổi thiếu niên, thiên nhất cảnh 6 tầng tu vi, mâu sáng loè loè, góc cạnh rõ ràng, nhìn cực kỳ lạnh lùng, nhất cử nhất động đều vô cùng lão thành, như là trong cơ thể ở lại một giàn mua linh hồn. Thánh Thiên Đú đến nhà bái phỏng cửu lũ địa phủ. Cho đến hôm nay, mọi người mới biết đạo thiên lũ thể tên thánh thiên lũ. Truyền thuyết thiên lũ thể trước kia tên rất phổ thông, thế nhưng bị thánh lũ cổ phái khai quật ra tiềm lực của hắn sau, trưởng môn tự mình làm hắn cải danh, để hắn đến thánh lũ hoàng môn hạ tu hành. Thánh thiên lũ như hắn không chết, tương lai tất là thánh lũ cổ phái người chấp trưởng. Hắn mới sáu tầng cảnh, cũng đã nhìn chằm chằm năm nay cuối năm thiên quân bảng chi cãi. Ta từ thánh lũ cổ phái bên trong hỏi thăm được tin tức thiên lũ thể quyết tâm tham gia cuối năm thiên quân bảng chi tranh, trận chiến này chính là hắn đá mài dao. Hắn mới 6 tầng cảnh, tham gia thiên quân bảng có thể hay không vì đó quá sớm. Không còn sớm, cần biết hắn tu hành đến nay đều không có tác dụng quá nhiều thời gian, thiên ú thể được sừng tuyệt đại thần thể, tu hành tốc độ tự nhiên không thể dựa theo lẽ thường để tính, huống hồ hắn sức chiến đấu cực cường, mặc dù ở 7 tầng cảnh cũng có thể chiến 9 tầng cảnh vũ quân. Hắn bây giờ mới 6 tầng cảnh, cũng đã có thể chiến 8 tầng cảnh thiên tiêu. Thiên đú thể đăng lâm cửu lưu địa phủ, mọi người cùng ở phía sau xa xa quan sát, nghị luận không nớt, thiên đú thể đến thăm cửu lưu địa phủ, muốn một trận chiến, đây tuyệt đối là rất làm người khiếp sợ tin tức. Cửu lưu địa phủ phái tới đón tiếp thiên đú thể người chính là Vương Diệu, hai người vừa thấy mặt, Vương Diệu mục quang liền dẫn thâm thủy ánh sáng, nhưng thiên đú thể nhưng không có để bụng như thế, ánh mắt của hắn rất hờ hững, như là không để ý trong thiên hạ tất cả. Tại hạ này đến, chỉ cầu một trận chiến không biết cửu u địa phủ có hay không có thể ở cùng cảnh cùng tại hạ một trận chiến người thiên u thể đi thẳng vào vấn đề trực tiếp trần minh ý đồ đến làm cho vương diệu mục quang phát lệnh hắn đương nhiên rất muốn dạy dỗ một hồi ngày này hữu thể nhưng hắn đã là chín tầng cảnh vũ quân lại ghi tên thiên quân bảng trên nếu là ra tay hiển nhiên không hợp quý củ. thiên u thể phía sau theo một ông già đều là cười tủm tỉm nhưng không người nào dám xem thường hắn có thể đi theo thiên u thể bên người bảo vệ chắc chắn sẽ không là người yếu nhị gia gia. Nhìn thấy người lão giả này, Tử Kiền cùng Tử Kiều đều là cung kính mà nói tiếng, làm cho Cửu Vũ Địa phủ bên trong không ít người vẻ mặt lóe lên, người lão giả này, càng là tử gia người. Ở Vũ Châu thành, có một tòa Thiên Tôn cấp thế lực, tử gia nắm giữ không ngừng một vị Thiên Tôn. Nay tử gia người ở các đại thế lực cấp độ bá chủ đều có người tu hành, Tử Kiền cùng Tử Kiều ở Cửu Vũ Địa phủ, tử gia vị này nhị gia, nhưng là ở Thánh Vũ cổ phái, đang mặc cho chức trưởng lão. Thiên Vũ thể quả nhiên danh bất hư truyền. Tử kiêu vừa thấy được thiên đu thể phong thái, liền không nhịn được tán một câu, nhưng thánh thiên đu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, theo mặc dù là lạnh lùng từ nàng bên cạnh đi qua, tình cảnh này làm cho nàng vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, dĩ nhiên, bị không để ý tới. Trung quy là thiên đu thể, nếu là cùng ngươi quá thân cận mới kỳ quái. Tử kiên an ủi, thiên đu thường ngày chính là cái này tính tình, ngoại trừ thánh đu hoàng, dù cho là trưởng môn cũng không phản ứng. Tử nhị ra cười nói, nghe được tử nhị ra. Tử Kiều trong lòng cũng là thoải mái rất nhiều, liền Thánh Nô cổ phái trưởng môn đều không chen mồm vào được, nàng bị không để ý tới cũng là bình thường. Cửu Vũ địa phủ, có thể có người dám cùng ta đánh nhau cùng cấp. Thiên Vũ thể một bên hướng về Cửu Vũ địa phủ nơi sâu xa đi đến, một bên thả ra hào nói, yêu cường giả đánh nhau cùng cấp. Rốt cục, Thiên Vũ thể đi tới Cửu Vũ địa phủ một chỗ trống trải nơi, nơi này bị quần sơn vần quanh, có vô tận minh quang ngút trời, như là tương lai Minh Vương phục sinh nơi trốn cất. Ta liền ở ngay đây. Chờ đợi Cửu Đu Địa Phủ Thiên Tiêu. Thánh Thiên Đu trực tiếp khoanh chân ngồi ở một bên, nhắm lại hai con mắt, trên mặt mang theo một chút vẻ khinh bị, nhất thời làm Cửu Đu Địa Phủ các đệ tử hiểu được. Đôi này, chuyện này đối với Cửu Đu Địa Phủ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, mà là một hồi nguy cơ. Thiên Đu Thể ở đây, cung cấp có ai có thể thắng hắn? Nếu là Thiên Đu Thể năng bị cùng cảnh giới áp chế, như vậy cảnh giới này cũng sẽ không được gọi là tuyệt đại thần thể, hơn vạn niên đều chưa chắc có thể sinh ra một, mỗi một lần đột nhiên xuất hiện Đều là đè ép quần hùng nhân vật Cửu ưu địa phủ một ít cao tầng tới chỗ này Xa xa quan sát Lông mày níu chặt Hiển nhiên không nghĩ tới ngày này ưu thể như vậy chương cuồng Ở tại bọn hắn Cửu ưu địa phủ bên trong chờ người tới khiêu chiến Nếu là không có người dám đi khiêu chiến hắn Hoặc là khiêu chiến thất bại Đều chỉ có thể thêm tăng thiên ưu thể huy danh Vì là này một thể chất thần thoại bất bại tăng thêm một bút Cửu ưu địa phủ Lẽ nào không có thiên nhất cảnh thiên kêu sao Từ nhị ra lạnh, cười lạnh nói làm cho không ít tu sĩ song quyền nắm chặt, chỉ then chốt còn kẹt văng vọng, muốn đi tới một trận chiến. Ta đến đây đi. Cuối cùng, một bóng người từ trong đám người đi ra, tướng mạo bình bình không có gì lạ, cùng Thiên Đu Thể so với có vẻ không hề bắt mắt chút nào, nhưng khiến cho mọi người mục quang đều là ngưng lại, dĩ nhiên là Kiểu Đu Phụ Chủ đệ tử Ngô Minh. Ta sẽ áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Ngô Minh nói rằng, không cần. Thiên Đu Thể liếc mắt nhìn hắn, cảm nhận được Ngô Minh khí tức trên người, khe khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt khiến cho ngô minh sắc khó coi, hắn tuy rằng không tính là tuyệt đại thiên tiêu, nhưng cũng có chính mình nội tâm tiêu ngạo, sao có thể cho phép mình bị như vậy xem thường. Nhưng đối với Thánh Thiên Đu tới nói, sắc thực không cần như thế. Loại này thần thể trời sinh năng lực nhận biết nhạy cảm, đối với uy hiếp có cực sâu cảm thụ, nhưng từ ngô minh trên người, Thánh Thiên Đu không có cảm nhận được quá nhiều uy hiếp, tự nhiên cũng không có cần phải. Một luồng cuồng bạo khí thế tỏa ra, ngô minh khí tức trên người cồn cồn rít đào như là một mảnh minh hải lăn lộn không ngớt, nộ tiểu thiên địa, hắn như đồng vật lộn trường không hùng ngương, đột nhiên hướng về thánh thiên u công giết tới. Thánh thiên u thậm chí không có đứng lên đến, ngón tay của hắn hướng phía trước một điểm, vô tận u minh thánh quang hội tụ đến, hắn như là một vị vô thượng cổ đế dáng lâm, chỉ điểm giang sơn, kích dương văn tự, cái kia đánh đâu thắng đó sức mạnh hội tụ ở này chỉ tay bên trong, phải đem Ngô Minh nuốt hết. Ngô Minh cách giải, thiên quang rơi ra ở thân thể hắn bên trên, như muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn vào thời khắc này đống nhiên phóng ra một vị đáng sợ pháp thân, dùng ở trên người hắn, đó là Minh vương pháp thân, một môn cực kỳ cổ lao thần thông, gần như cấm kỵ, một khi sử dụng, đem tổn hại tự thân tuổi thọ, vì lẽ đó lần trước ngô minh chưa từng đối với tần minh vận dụng. Môn thần thông này uy lực vô cùng, nhưng cũng là lấy thiêu đốt tuổi thọ để đánh đổi, mặc dù ngô minh tự xưng là thiền tư hơn người, nhưng cũng không dám dễ dàng sử dụng, đây là đem sinh mệnh giao cho Minh vương. Ngô Minh Sư Huynh ngày đó quyết đấu Tần Minh Sư Huynh còn có bảo lưu. Mọi người thán phục. Ta liền nói Ngô Minh Sư Huynh là nhân vật cỡ nào, làm sao thất bại cho Tần Minh, vị này Minh Vương Pháp Thân cỡ nào mạnh mẽ, định có thể đánh đâu thằng đó. Có một ít người thỉnh thoảng địa liền muốn làm thấp đi một phen Tần Minh, phảng phất nhờ vào đó có thể nhấc cao mộ những người này giá trị bản thân. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngô Minh đòn đánh này đủ mạnh, hội tụ một tòa khủng bố Minh Vương Pháp Thân, đem tự thân đều muốn hóa thành Minh Vương. Một quyền giết ra, coi như là tám tầng cảnh đỉnh cao cường giả cũng phải nuốt hận. Nhưng Thánh Thiên Đu vẫn là một chỉ điểm ra, trong phút chốc, cái kia U Minh Thánh Quang xuyên thấu tất cả, Nô Minh Minh vương pháp thân bị triệt để đánh nát, Nô Minh ngực kịch liệt đau đớn, như là trải qua trong cuộc sống chuyện đáng sợ nhất. Chương 247, Tử Kiên Bại Thiên Đu Thể, trong trận chiến này hiển lộ ra sức chiến đấu đáng sợ, chỉ tay mà thôi, liền đem bảy tầng cảnh Nô Minh đánh bại. Hơn nữa, này Nô Minh còn không phải phổ thông bảy tầng cảnh vũ quân. Hán Minh Vương phát thân, đủ để khiến tám tầng cảnh người kiên kỵ. Nơi này tình hình trận chiến, đã sớm bị thế lực khắp nơi dùng bí thuật bắt lấy, lấy vũ binh bảo kính biểu thị đi ra. Khi mọi người nhìn thấy Thánh Thiên Ú chỉ tay xuyên thấu ngô minh thời gian, cả tòa Ú Châu Thành đều chấn động di chuyển, này chính là Thiên Ú Thể sao, không hổ là quét ngang cùng cảnh thể chất đáng sợ, rõ ràng làm người cảm nhận được cái kia cô vô cùng ai. Đồng thời, Ú Châu Thành mọi người cũng nghĩ đến, lần này Thiên Ú Thể khiêu chiến Đối với Cửu Vũ Địa phủ tới nói, tựa hồ là một tai nạn. Cửu Vũ Địa phủ cao tầng tuyệt đối không dám xóa bỏ Thiên Đú Thể, này đủ để khiến Thánh Đú cổ phái phát điên, hơn nữa, ở bề ngoài Thánh Thiên Đú chỉ có một vị thiên tôn đi theo, nhưng ở trong bóng tối, không biết có bao nhiêu Thánh Đú cổ phái cường giả nhìn chằm chằm nơi đây, e sợ Thánh Đú Hoàng cũng trong bóng tối nhìn kỹ tất cả. Thiên địa đều chiến, Thánh Thiên Đú lại nhắm mắt, ngồi ở quần sơn vẩn quanh nơi, thần sắc bình tĩnh, không còn bất kỳ vẻ khinh bỉ lại làm cho cửu lũ địa phủ người cảm thấy càng thêm khó chịu. đây là không hề có một tiếng động rần vạn, mang ý nghĩa cửu lũ địa phủ thiên tiêu đã không ai có thể để thánh thiên lũ lưu ý. tử kiền, nếu không ngươi áp chế cảnh giới cùng hắn một trận chiến đi. có vị thiên tôn dáng lâm nhìn thấy tử kiền ở chỗ này, không nhịn được mở miệng nói. tử kiền sắc mặt nhất thời biến đổi, ta đã là thiên quân nhân vật trên bảng, nếu là cùng thiên lũ thể một trận chiến, chẳng phải là có ước hiếp hắn hiềm nghi. nghe vậy, thánh thiên lũ con ngươi khoát nhiên vừa mở quẹt miệng phát hỏa lên một vệ lệnh lùng ý cười đứng lên làm cho Tử Kiến sắc mặt càng thêm không dễ nhìn lên hắn tựa hồ làm tức giận Thánh Thiên Đu Tử Kiến lúc trước trên thực tế rất bình thường dù sao hắn đã ở chín tầng cảnh chìm đắm đã lâu lại là thiên quân nhân vật trên bảng cùng sáu tầng cảnh Thánh Thiên Đu chiến sắc thực rất không thích hợp nhưng ở trong mắt Thánh Thiên Đu tình huống nhưng không phải như vậy thân là tuyệt đại thần thể Thánh Thiên Đu từ không kém ai càng không tồn tại bị ức hiếp nói chuyện đây là đối với Thiên Đu thể loại này cái thế thể chất xỉ nhủ nhìn thấy Thánh Thiên Đu đứng ở nơi đó nhìn mình, Tử Kiền có chút tê dại ra đầu. Dù cho hắn là Tấn Sơn Chi Chủ, là Thiên Quân bảng trên Thiên Tiêu, lúc này cũng có chút ở trong lòng buồn chồn. Hắn đối diện, nhưng là một vị nắm giữ thần thể nhân kiệt, áp chế cảnh giới chiến đấu, hắn phần thắng cũng không cao. Một khi thất bại, hắn bộ mặt nhưng là tạo địa, khiến kế để người lão giả này mang Thiên Đu thể đến Cửu Đu Địa Phủ, tuyệt đối là một bước nước cờ dở, nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Tuy nói Thánh Thiên Đu đi tới Cửu Đu Địa Phủ. Sắp thực sắc thực cùng tử thị huynh muội có quan hệ, nhưng thao tác cụ thể, vẫn là tử nhị ra để hoàn thành, mà phi thường hàm xúc, không thể để cho thánh thiên đu cảm giác được mình bị xem là thương khiến cho. Bởi vậy, thánh thiên đu cùng tử kiền cùng tử kiểu cũng không quen, hắn thậm chí chưa từng nghe nói tên tử kiền, bởi vì thiên quân bảng mười vị trí đầu sau khi nhân vật, hắn tử không để vào mắt, chớ đừng nói chi là đi ký. Giờ khác này tử kiền có thể nói là tiến thối lưỡng nan, chiến cũng không phải, thối cũng không xong. Thôi. Cảnh giới của ta tuy rằng bị áp chế, nhưng đại thế lực lượng nhưng không kém gì hắn, chưa chắc sẽ thua. Tử kiên rất nhanh chấn định lại, dù sao cũng là nhất sơn chi chủ, điều chỉnh tốt tâm thái, chuẩn bị ra tay cùng thánh thiên đu một trận chiến. Tử kiên sư huynh ra tay rồi. cửu ưu địa phủ người nhìn thấy tử kiên ra tay, đều có chút động lòng, tử kiên nhưng là thiên quân bảng trên thiên kiêu, nếu là có hắn xuất chiến, nghĩ đến nhất định có thể đánh bại thiên đu thể. Thiên đu thể mạnh hơn, cũng không thể mạnh đến không một bên chứ tu hành thời gian không đủ, chung quy là sẽ chịu thiệt. cửu lũ địa phủ ở ngoài, mọi người nhìn thấy tử kiền đạp bước đi ra, cũng là giật mình không thôi, thiên lũ thể không biết tử kiền, nhưng những người khác nhưng không thể nào không biết ngày này quân bảng trên tuấn kiệt, tử kiền tuyệt đối là có hy vọng bước vào thiên tôn cấp độ thiên tài, do hắn đến đối với chiến thiên lũ thể, không biết kết quả sẽ làm sao. Thánh thiên lũ bước chân bước ra, thiên mạ kinh hãi, hắn bầu trời như là có một đoàn mây đen quanh năm báo phủ, Như đồng tàu tu một đời cất bước ở trong bóng tối giống như vậy, càng là mạnh mẽ thể trước, càng có đánh đổi cần trả giá. Trong phút chốc, Thánh Thiên U ra tay rồi, như là có một vị thần linh giống như thủ trưởng đập đánh xuống, lộ ra mạnh mẽ U Minh Thánh Quang, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo sức mạnh kinh đáng thiên địa, làm cho mọi người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Đây chính là Thiên U thể sức mạnh sao? Giơ tay có thể chấn áp thiên địa. Thánh Quang tràn ngập chiếu rọi chư thiên, Tử Kiên Ngục Quang rung động. Song Quyền đột nhiên đánh giết mà ra, như là có hai vị ưu minh tử lòng gào thét giết ra, khủng bố ánh sáng soi sáng, này tử kiền tuy rằng áp chế tu vi, nhưng ra tay thời gian vẫn cứ có cản quét càn khôn tư thế, như là đang khai thiên tích địa. Thánh thiên đu cùng tử kiền triển khai điên cuồng đại chiến, tử kiền cảnh giới bị áp chế đến 6 tầng cảnh, nhưng thân thể phòng ngự nhưng nhưng vẫn là 9 tầng cảnh, nhưng thánh thiên đu vẫn cùng tử kiền chém giết gần người, quyền cước tấn công, phát sinh nổ vang tiếng vang, thiên đu thể mạnh mẽ chỗ có thể thấy được chút ít. Hai người đại chiến với quần sơn trong lúc đó, chỉ thấy Thánh Thiên Đu một trường đào qua, lại có một ngọn núi bị trực tiếp san bằng. Sức mạnh của hắn bá đạo vô song, như là một loại vô cùng sức mạnh to lớn, muốn làm đến thiên địa nứt toát. Tử kiên thủ trường run lên, trong miệng phảng phất ở than nhẹ một loại nào đó kỳ lạ pháp quyết. Trong khoảnh khắc, Thánh Thiên Đu quanh thân hiện lên 36,000 đạo tử sắc lợi kiếm, tất cả đều phun ra nuốt vào đáng sợ thần mang, sắc bén cực kỳ, hướng về Thánh Thiên Đu đánh giết mà đi. Thánh thiên lũ quanh thân bị U minh thánh quang bao vây, vạn pháp bất xâm, tùy ý cái kêu 36,000 đạo tử sắc lợi kiếm gào thét đánh tới, thân thể của hắn vị nhưng bất động, như là một tòa không thể bị lay động cao sơn. Được lắm thiên lũ thể. Có kiểu ưu địa phủ võ tôn phát sinh cảm thán, bây giờ thánh thiên lũ đã như vậy biến thái, dựa theo loại thể chất này đặc tính, làm phá vào vương đạo cảnh sau khi, thiên lũ thể còn có thể có tiến một bước biến hóa, khi đó hắn, sẽ mạnh bao nhiêu. Tào tu bóng người lặng yên giáng lâm nhưng cũng gây nên không ít người quan tâm, bởi vì hắn cất bước ở trong bóng tối, muốn không đưa tới người chú ý cũng khó khăn. Tào Sư huynh, người này so với người Minh Vương Thể, làm sao? Có võ tôn nhìn thấy Tào Tu Giáng Lâm, bước chậm đi tới, thấp giọng hỏi. Chưa từng một trận chiến, rất khó nói rõ, nhưng người này nếu là bước vào 8 tầng cảnh, đủ để ghi tên thiên quân bảng, mà thứ tự sẽ không thấp. Tào Tu Tử Tôn nói, trong mắt lấp lệ tinh mang, ở trong đám người siêu tầm. Muốn nhìn một chút Tần Minh có hay không đến. Nhưng Tần Minh tựa hồ cũng không quan tâm việc này, căn bản không coi ở đây, cũng không biết hắn đi tới nơi nào. Đi đem Tần Minh tìm đến. Tào Tu tiện tay kéo qua một tên đệ tử, phân phó nói. Đệ tử này thấy là thiên tôn Tào Tu, nhất thời không ngừng không nghỉ địa lướt về phía Tần Minh vị trí ngọn núi, phải đem hắn tìm đến. Nghe nói huyết thiên giáo sinh ra một tên huyết vương thể, cùng huyết thiên đại đế là đồng nhất loại thể chất, so với thiên thú thể, e sợ cũng không kém bao nhiêu lại có thiên tôn hướng đi tảo tu, nhẹ giọng cảm khái. Thiên linh tộc tuy rằng không có tiên thiên thân thể sinh ra, nhưng cũng xuất hiện một sức mạnh huyết thống cực kỳ nồng nặc thiên kiêu, chúng ta chín người tàng hợp lý thôi diễn, phát hiện người này đã bước qua vương đạo cảnh cảm, vô cùng đáng sợ. Đây là một vị rất có phân lượng thiên tôn nhân vật, là chín đại thiên tôn một trong, lúc này cũng đi tới, nhỏ giọng nói rằng, còn lại võ tôn đều là thở dài, thiên linh tộc tên này thiên kiêu, khủng bố trình độ sẽ không thua cho thiên vũ thể cùng huyết vương thể. Dù sao Thiên linh tộc vốn là không phải là loài người, là một kỳ lạ chủng tộc, đại thành Thiên linh có thể cùng đại đế tranh đấu, ngày này linh tộc Thiên tiêu sức mạnh huyết thống nồng nặc, có thể bùng nổ ra sức mạnh cũng quân lệnh người kiên kỵ. Thiên vũ thể, huyết vương thể, còn có sức mạnh huyết thống nồng nặc Thiên linh tộc Thiên tiêu, còn lại tam đại thế lực cấp độ bá chủ đều có sau lần đó bối, ta cửu hữu địa phủ ở cấp bậc này đúng là khiếm thuyết. Có thiên tôn than thở. Không hẳn. Ta tu cười nhạt, làm cho mọi người ánh mắt vì ngừng. Tựa hồ nghĩ đến một người, rồi lại có nghi hoặc, nhìn về phía Tào tu. Nhưng vào lúc này, thiên khung gào thét, một bóng người ngự kiếm mà đến, vẫn cư ăn mặc một thân áo bào đen, lộ ra lạnh lẽo tâm ý. Thần minh, chúng thiên tôn vẻ mặt lóe lên, nhìn thấy vị này ngày gần đây đến danh tiếng khá lớn thiên Kiêu thiếu niên. Dù cho hắn là hoàng tổ người thứ bảy đệ tử, nhưng trung quy ở tiên thiên tư chất trên tranh lệch một bậc, huyết vương thể, thiên ú thể còn có thiên linh, người nào không có võ hoàng vùn bón, sức chiến đấu của bọn họ é e sợ sẽ càng hơn một bậc. Chín đại thiên tôn một trong cường giả mở miệng nói rằng, đối với tần minh tự tin cũng không phải như vậy sung túc. Vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên vẫn có thể để bù đắp. Tào tu trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt một tia kiên quyết, cười nói: sư minh, chư vị tiền bối, tần minh đến, quay về mọi người hành lễ. Dựa theo bối phận, hắn cũng không thể so những người trước mắt này kém, nhưng vẫn cung kính chào một cái. Sương hô tiền bối, đây là tôn trọng. Hừm, hảo hảo quan chiến có vị thiên tôn hàm cười nói, vâng, tân minh cũng nghe nói thiên đũ thể hôm nay khiêu chiến, nhưng không có nghĩ đến sẽ gợi ra nhiều người như vậy quan tâm, liền chư vị thiên tôn cảnh giới cường giả đều đến rồi. cái kia chính là tử kiền sao? tân minh ánh mắt lóe lên, nhìn thấy chính đang ác chiến hai bóng người, một người trong đó chính là tử kiền, dường như có thể mượn chư thiên càn khôn sức mạnh, bùng nổ ra cực kỳ mãnh liệt khí tức, nhưng thiên đũ thể cũng không cam lòng yếu thế, khủng bố đại thủ ấn đánh giết hạ xuống, thánh quang tràn ngập như bất hủ thần lực một tòa lại một ngọn núi bị hai người cuồng bạo công kích nổ nát hai người như là chiến gia hỏa khí quét ngang thiên địa các loại bí thuật cấm kỵ không ngừng tỏa ra phải đem đối thủ đánh chết đến thiên đũ thể có điều là sáu tầng cảnh vũ quân ở đại thế lực lượng trên lại còn cũng không thể so tử kiền nhược quá nhiều này chính là thiên đũ thể chỗ độc đáo sao trời sinh sự hòa hợp các loại đại thế có cường giả nói nhỏ người mang bực này vô cùng thể chất sát thực rất khó đối phó đừng nói cùng cảnh Dù cho là cảnh giới càng cao hơn người cũng phải bị thất bại. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Thiên Vũ thể phun ra nhất đạo tuyệt sát thanh âm, trong phút chốc, trên người hắn vô cùng thiên vũ thánh quang ầm ầm tỏa ra, cùng bạo hoai khiến cho thiên địa rung chuyển, bàn tay của hắn theo đè đè xuống, như là một vị thiên đế ra tay, thanh thế ầm ầm, cuốn lấy Hoàn Vũ, Tử Kiên vung tay, giết ra hai vị vô địch tử long, lại bị một trưởng này đập đến nát tan, hóa thành bụi trận. "Xì xì." Tử Kiên phun ra một khẩu tiên huyết, Cả người đều bị đánh trên đất, quần áo sốc xếp, kinh hãi mọi người. Trưng 248, thần minh, phàm thể. Mọi người mục quang lấp lóe, trong lòng nhảy vụt không ngừng, tử kiền, lại bị thiên lũ thể đánh bại. Cái này tiên thiên thân thể mạnh mẽ trô rốt cục hiển lộ trên đời trong mắt người. Mặc dù là thiền quân nhân vật trên bảng, áp chế cảnh giới sau khi vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn bước vào 9 tầng cảnh, vương đạo cảnh bên dưới, ai còn có thể đánh với hắn một trận? Sì Sì Tử kiên dây rũa muốn đứng lên đến, không nghĩ tới lại là một khẩu tiên huyết phun ra, cả người hắn như là thương giả đi không ít, trận chiến này, khiến cho hắn rất là gặp khó. Đặc biệt là, làm hắn nghĩ tới xin mời thiên lũ thể tới đây là hắn chủ ý, nội tâm của hắn thì càng thêm cáo kỉnh, hận không thể cho mình mấy cái to mồm. Người rất mạnh. Tử kiên dù cho không muốn, vẫn phun ra một câu nói như vậy ngữ, không nghĩ tới, thiên lũ thể dĩ nhiên hân nhiên tiếp nhận rồi, ta biết. Có thể ở ta cửu lũ địa phủ bên trong. Còn có một người mạnh hơn ngươi, chỉ có điều, hắn cảnh giới hơi thấp cho ngươi, nếu là cùng ngươi cùng cảnh, ngươi thất bại." Tử Kiên trầm giọng nói rằng. Tử Kiên vừa nói, Vũ Châu thành thế lực khắp nơi đều có chút xao xuyến, chẳng lẽ nói, Cửu Vũ địa phủ bên trong cũng có ẩn giấu cái thế thiên kiêu, là một loại nào đó thể chất đặc biệt, có thể đấu sức thiên lũ thể sao? Chỉ có Cửu Vũ địa phủ bên trong người đoán được một chút, đối với Tử Kiên cách làm âm thầm xem thường, người này chính mình không cách nào chiến thắng. Liền muốn khiến người khác đến chịu đựng phần này khuất đủ, thực tại có vẻ hơi đê tiện. Bọn họ nhưng là biết, Tần Minh cùng Tử Kiền trong lúc đó có thế nào ân oán, Tử Kiền không có chen ép Tần Minh thế là tốt rồi, còn nói ra như vậy một phen khen đến, chẳng phải là muốn gây nên thiên vũ thể hiếu chiến chi tâm. Tần Minh vẻ mặt cũng hơi lạnh lẽo, cái này Tử Kiền cùng muội muội của hắn cũng thật là giống nhau như lúc a, một bụng ý nghĩ xấu, khiến cho người căm hận. Lai ai? Thiên Vũ thể nghe được Tử Kiền nói như thế, lộ ra vẻ không vui. Nếu là cảnh giới so với ta thấp, ta có thể áp chế cảnh giới cùng hắn chiến. Người này chính là ta cựu ưu địa phủ hoàng tổ thứ bảy đệ tử, tần minh, hắn chỉ có thiên nhất cảnh năm tầng tu vi, nếu là các ngươi cùng cảnh, nhất định phải bị hắn đánh bại. Tử kiên vẫn cứ nói như vậy, đem tần minh đẩy hướng về phía một lúng túng hoàn cảnh, bất chiến cũng đến chiến. Tần minh, thiên ưu thể nói nhỏ một câu, hắn ở nơi nào, để hắn đi ra. Tử kiên cười gằn, thiên ưu thể tự mình tìm tần minh. Dù cho Tần Minh muốn tranh chiến é e sợ cũng tránh không được chứ. Vương Diệu trong mắt lập lệ nhòe mang, hôm nay, liền muốn gặp được hắn cái kia chưa từng gặp mặt tiểu sư đệ sao. Nếu là người này bị Thiên Đũ Thể đánh bại, đánh mất tự tin, nói không chắc có thể cho hắn giảm thiểu một chút phiền toái, không cần lại lo lắng hắn. Tần Minh, hôm nay Thiên Đũ Thể tới cửa lĩnh giáo, thân là ta cửu ưu địa phủ thiên nhất cảnh cấp độ kiệt xuất nhất người, kính xin ngươi ra tay, trấn áp Thiên Đũ Thể. Tử kiên âm thanh lang lãng làm cho không ít người khiếp sợ với tử kiền tâm cơ người này không thể bảo là không đáng sợ quả thực là hướng về phía tần minh đến mặc dù là đang kêu gọi tần minh vẫn có làm tức giận thiên du thể ngôn ngữ ở trong đó có thể tưởng tượng được chờ một lúc thiên du thể thời điểm xuất thủ sẽ là như thế nào cuồng bạo tình cảnh tướng bên thua nhưng ở đây lớn tiếng náo động quả thực mất hết cửu lũ địa phủ bộ mặt nhất đạo lệnh chá tiếng truyền ra khiến cho tử kiền sắc có chút khó coi lên nhìn chầm chầm này xuất hiện người lời ấy sai rồi. Ta tuy rằng thất bại, thế nhưng thua ở thiên lũ thể dưới, cũng không tính là gì xỉ nhục. Từ kiên từ tổ nói, có mấy người khẽ bước cằm, xác thực, thua ở thiên lũ thể thủ hạ, cũng không toán chuyện ghê gấm gì, thiên lũ thể trưởng thành lữ trình, vốn sẽ phải bại tận thiên hạ hào kiệt, một đường quét ngang vạn cổ tới nay địch thủ, thua ở thiên lũ thể thủ hạ, không mất mặt. Người thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, ghi tên thiên quân bảng, tu hành 5 tháng so với thiên lũ thể càng lâu dài, thất bại chính là thất bại cần gì phải tìm ra nhiều như vậy lý do đến thua không biết nghĩ lại tự mình trái lại cho rằng chuyện đương nhiên người như vậy làm sao phối trở thành ta cửu u địa phủ nhất sơn chi chủ tân minh lạnh giọng khiển trách ngẫu nhiên một bộ trưởng bối giọng điệu cùng tư thái u châu thành người đều kinh ngạc đến ngây người đây chính là cửu u địa phủ cái thế thiên kiêu sao vừa lên đến liền dạy dỗ tử kiền đây chính là thiên quân nhân vật trên bảng giờ khắc này lại bị như vậy răng dạy như là vạn bối giống như vậy làm người đều không hiểu rõ nổi Ngươi nhập môn thời gian còn thấp, đối xử bên trong sư huynh đệ tốt nhất vẫn là khách khí một ít." Tử Kiên sắc mặt tái nhợt, hắn vốn là muốn muốn cho Tần Minh trước mặt mọi người xấu mặt, lại không nghĩ rằng Tần Minh nhìn thấu dụng tâm của hắn, giành trước chỉ trích hắn, để hắn bộ mặt tào địa. "Ta thế sư tôn cùng đại sư huynh giáo huấn ngươi, ngươi chẳng lẽ không chịu phục? Nếu là không phục, có thể đi tìm bọn họ khiếu nại. Tần Minh cũng không tính cho Tử Kiên khuôn mặt này, đối phương để tâm hiểm ác, muốn để hắn trước mặt mọi người ra khí hắn tuy rằng không sợ chiến nhưng cũng không cho phép bị coi như thương lai sứ. Nhọc lòng. Tử Kiên lệnh rên một tiếng, không có sẽ cùng Tần Minh tranh luận, đối phương là kiểu ưu hoàng đệ tử, phụ chủ sư đệ, quả thật có tư cách này giáo hơn hắn. Chỉ thấy Tử Kiên bước chậm lui ra, đem chống trải sân bãi để cho Tần Minh cùng Thiên Lũ Thể, có ý định để hai người mau chóng va chạm lên, nhưng Tần Minh mục quang nhưng cực kỳ hờ hững như là chưa hề đem Thiên Lũ Thể để vào trong mắt. Người này, thật sự chỉ có Thiên nhất cảnh năm tầng tu vi Hắn muốn cùng thiên đũ thể đại chiến sao? Mọi người nghi ngờ không thôi. Thần Minh Sư Minh, tất thắng. Thần Minh Sư Minh, giết chết hắn, làm thịt thiên đũ thể. Trong đám người phát sinh tiếng kêu gào, có người là phát ra từ chân tâm hy vọng thần Minh đánh bại thiên đũ thể, có người nhưng là hy vọng thần Minh cùng thiên đũ thể đại chiến, dẫn lửa thiêu thân, hy vọng hắn bị thiên đũ thể áp chế. Lời nói tương tự, từ người khác nhau trong miệng nói ra, nhưng có hàm nghĩa khác nhau. Ta sẽ đem tu vi áp chế đến 5 tầng cảnh cùng ngươi công bằng một trận chiến, thiên ưu thể nhìn tần minh, càng sản sinh một loại cảm giác vi diệu, phảng phất lấy hắn thần thể, càng nhìn không thấu tần minh bản tâm, này làm hắn cảm thấy khó chịu. công bằng đánh một trận, tần minh cười nhạt, chờ ngươi chém tới thần thể, giống như ta là người bình thường thời điểm, lại nói công bằng một trận chiến đi, ngươi có tiên thiên ưu thế, cố gắng nữa cũng không thể truy đuổi trên. ngươi là phàm thể, thiên ưu thể mắt sáng lên, phàm thể, sao để hắn nhìn không thấu? ta cũng không biết hay là chính là phàm thể." Thần Minh Hàm cười nói. "Vậy thì một trận chiến đi, không cần nhiều lời." Thiên Vũ thể nói bước chân liền vượt đi ra ngoài, thủ trưởng một tiếng vang ầm ầm đánh mà ra, thiên địa đều chiến, thiên vũ thánh quang điên cuồng khuyết tán mà ra, như là đan dệt thành một tấm tuyệt sắt vong lớn, hướng về Tần Minh bao phủ xuống, phải đem hắn giết chết. "Động thủ!" Mọi người cảm xúc dâng trào, đặc biệt là cửu vũ địa phủ người, bọn họ thấy tận mắt Tần Minh vô song sức chiến đấu, mạnh phi thường, liền tám tầng cảnh người đều bị hắn đánh bại. Hắn cùng thiên vũ thể một trận chiến, hay là có mấy phần thắng. Phải biết, thiên vũ thể cũng không phải toàn thịnh, mà là áp chế cảnh giới, cùng Tần Minh cùng chỗ ở thiên nhất cảnh năm tầng, Tần Minh không hẳn không có thủ thắng cơ hội. So với tử kiên xuất chiến thời điểm, giờ khác này Tần Minh được đến từ toàn trường tiếng hô, mấy trăm niên tình cờ có một ít sướng suy Tần Minh âm thanh, cũng rất nhanh bị nhấn chìm xuống, đối với cửu lũ địa phủ chúng đệ tử tới nói, bọn họ đều rất hy vọng Tần Minh có thể thủ thắng áp chế thiên hạ đại địch. Dù sao Thiên Đu thể là Thánh Đu cổ phái người, để hắn ở chỗ này quét ngang vô địch cứu địa phủ bộ mặt tối tăm. Trong phút chốc, một vị Thiên Đao đánh giết hạ xuống, như là ngạc nhiên chư Thiên, Tần Minh giơ tay đánh giết ra một vị luyện ngục Thiên Đao, chém ở Thiên Đu thể Thiên Đu Thánh Quang trên. Trong thời gian ngắn, ngày đó U Thánh Quang dĩ nhiên xuất hiện vết rách, làm cho Thánh Thiên Đu mục quang run lên. Hắn Thiên Đu Thánh Quang, xưa nay càng quét tất cả, càng bị này một đao bổ ra vết rách, khiến cho hắn khó có thể tin, cũng không phải thể chất càng mạnh. Sức chiến đấu cũng là càng mạnh. Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo lãnh đạm chí ngữ, làm cho Thiên Vũ thể vẻ mặt cứng ngắt chốc lát, chợt hắn Thiên Vũ quyền ầm ầm rít ra, như là bộ tộc cổ chi đại đế đang ra tay, loại thể chất này không ngừng trưởng thành xuống, là thật sự có bước vào đế cảnh khả năng. Thiên Vũ thể trưởng thành cần một đường chinh chiến, nghiên ép địch thủ, cùng cổ chi đại đế phong thái biết bao tương tự. Hầu như có thể tính là thiếu niên đại đế, nhưng hiện nay đời đời, đại đế cường giả rất khó tìm thấy, bởi vậy, chỉ có thể nói là thiếu niên hoàng giả hay là càng thích hợp nhưng tần minh vẫn như cũ không sợ tóc đen áo choàng nương theo hắn lôi đỉnh ra tay thanh thế ở cuồn loạn địa bay lượn phía sau hắn long lánh nhân hoàng ánh sáng dâng chào mấy liệt như là có một vị nhân hoàng kiếm chém đi phải đem thiên đũ thể đánh giết thành hai đoạn dầm mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng hai người này chiến đấu quá điên cuồng bất luận là cái này thiên đũ thể vẫn là tần minh chiến đấu với nhau đều là hung hăng như vậy đặc biệt là tần minh ở trước mặt hắn nhưng là thiên đũ thể à Có thể tính là một vị thiếu niên hoàng giả, hắn nhưng không có một chút nào lòng kiên kỵ, ra sức đánh giết, bệ nghệ thập phương, càng là phải đem thiên vũ thể đều đè xuống. Người này tuyệt đối không phải là phàm thể. Mọi người lúc trước nghe được Tần Minh nói, hầu như đều phải tin tưởng, vậy mà lúc này nhìn thấy hắn ra tay, nam tử cỡ này vô cùng oai, sao là phàm thể? Phàm thể, làm sao có thể cùng thiên vũ thể chiến đến một bước này? Chỉ có một loại khắc nghịch thiên thể chất mới năng lực bính thiếu niên hoàng giả. Úi châu trong thành, không ít người bắt đầu siêu tập lên có quan hệ tần Minh đến, thậm chí có đại năng ra tay, thôi diễn tiên cơ, muốn suy đoán ra tần Minh là kinh khủng đến mức nào tiên thiên thân thể. Ngoanh ca, phong vân biến sắc, như là có cổ lão mà thần bí phù hiệu muốn tỏa ra, hiện ra hiện tại trên bầu trời, nhưng nhưng vào lúc này, một con khủng bố bàn tay lớn hiện lên, hoàng uy lan lột, một cái tay mà thôi, liền dường như che kín chư thiên, để những kia muốn thôi diễn người tất cả đều kinh hãi. Ta đệ tử! Không tới phiên các người tới thôi diễn. Đây là một câu tràn ngập âm thanh uy nghiêm, làm cho trong lòng mọi người nhảy vụn. Dù cho là đại năng cũng không dám tiếp tục suy đoán. Cửu U Hoàng đã lên tiếng, bọn họ lại tiếp tục thôi diễn xuống chỉ làm cho chính mình treo chọc đến phiền toái lớn hơn nữa. Nhưng còn lại tam đại thế lực cấp độ bá chủ có thể không thể dễ dàng như thế bị Cửu U Hoàng đoan ngã. Có thế lực cấp độ bá chủ cường giả vẫn ở thôi diễn, muốn nhờ vào đó đoán được thân phận của Tần Minh, nhưng chưa công thành, liền nghe được thiên khung đều nứt ra rồi. Có một luồng cổ chi đại đế khí tức tràn ngập, một vị cổ ấn huyền phù ở vạn cổ trường không trên, lượn lờ vô tận đại đạo phù văn, liền hoàng giả cũng không dám dễ dàng tới gần. Đó là Cứu đại đế đế binh, minh thần ấn Trưng 249, suy đoán không ngừng. Minh thần ấn, huyền phù ở thiên khung bên trên, phun ra nuốt vào đáng sợ đại đế khí thế, dường như muốn đem thiên địa đều ép vỡ đến, một luồng cổ chi đại đế khí tức bao phủ thiên địa thập phương, cực kỳ khủng bố. Đế binh Chính là nương theo cổ chi đại đế chinh chiến một đời binh khí, hầu như thông linh, sinh ra thần linh, nắm giữ chính mình ý thức. Dù cho cổ chi đại đế không ở, bọn họ đế binh cũng có thể lưu lại, che chở hậu nhân. Có thể nói, đế binh không dễ dàng xuất thế, phàm là xuất thế, tất phải kinh sợ tâm giới. Đế binh một đòn toàn lực, đủ để có thể so với chân chính đại đế, tầm thường hoàng giả đều phải bị xóa bỏ đi đến. Tam đại thế lực cấp độ bá chủ không chịu từ bỏ, kiên trì muốn đẩy diễn xuất thần minh thể chất. Hiển nhiên chọc giận cửu u hoàng lấy ra cửu u đại đế đế binh minh thần lớn nếu là có cái nào tòa thế lực còn ở lặng lẽ thôi diễn e sợ sẽ bị này một tấn đập xuống dẹp yên cả tòa thế lực cấp độ bá chủ ta nói rồi ta đệ tử không cho phép người khác tùy ý thôi diễn cửu u hoàng uy nghiêm mà thu bạo âm thanh lần thứ hai truyền ra làm cho tam đại thế lực cấp độ bá chủ người tất cả đều cấm khẩu bị cổ chi đại đế binh khí uy hiếp bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp huyết thiên giáo muốn khư khư cố chấp sao Trong thiên địa xuất hiện một đôi lớn vô cùng con người, nhìn trầm trầm huyết thiên lên giáo, ánh mắt lạnh lẽo, phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, giống như đến từ cựu u địa ngục tiếng vang, khiến người ta từ đáy lòng phát lạnh. ầm ầm ầm, huyết thiên trong giáo đồng dạng có tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, theo mặc dù là ở mọi người thán phục trong ánh mắt, hiện ra một tấm che đậy thiên khung màu máu phát chỉ, đại đạo vai rung động ầm ầm, mặt trên như là có đế tự hiện lên, tượng trưng cổ lão mà uy nghiêm đại đế ý chỉ. Huyết Thiên Đại Đế lưu lại pháp chỉ. Có nhân vật già cả đầu tiên là sững sở, sau đó cảm thán, từng sinh ra cổ chi đại đế thế lực cấp độ bá chủ coi là thật sâu không lường được, dù cho Huyết Thiên Đại Đế ngã xuống, liền đế binh đều bị Tần Vũ Đại Đế nổ nát, nhưng vẫn có Huyết Thiên Đại Đế lưu lại pháp chỉ, tuy nói ở uy năng trên không bằng đế binh, nhưng tầm thường võ hoàng cũng không dám mạo hiểm phạm này pháp chỉ hay. Cựu Vũ hoàng muốn khai chiến sao? Huyết Thiên trong giáo, huyết hoàng âm thanh truyền ra, cũng không có quá nhiều bá đạo tâm ý nhưng làm người cảm thấy trong lòng mát lạnh, phảng phất âm thanh này có thể chấn động tâm linh người ta. Đình Chỉ thôi diễn ta thất đệ tử thể chất, ta tự nhiên sẽ rời đi." Cửu Vũ Hoàng không nhanh không chậm địa nói rằng, "Huyết Thiên trong giáo một trận trầm mặc, sau đó chỉ nghe Huyết Hoàng mở miệng nói, "Ngươi đệ tử này, nếu thật sự là phàm thể, hà tất lo lắng người khác tôi diễn? Phàm thể cũng được, thần thể cũng được, đều là ta đệ tử, muốn ở ngay trước mặt ta dò xét, chính là không được." Cửu Vũ Hoàng như chật đinh chém sắt điệu nói rằng, Được. Huyết hoàng xem xét một chút minh thần ấn, vị này do Cửu Vũ đại đế lưu lại cổ ấn, bất luận người nào đều muốn kiêng kỵ. Đế binh, có thể nói là cổ chi đại đế sinh mệnh kéo dài, dù cho cổ đế thế thứ, đế binh cũng có thể trường tồn. Nhìn thấy Huyết hoàng đáp ứng, mà Huyết Thiên trong giáo xác thực không có động tĩnh, Cửu Vũ hoàng lúc này mới yên lòng lại, thu hồi minh thần ấn, rời đi nơi đây. Huyết hoàng cũng ra tay, thu hồi Huyết Thiên đại đế lưu lại pháp chỉ, này pháp chỉ lấy đại đế tinh huyết viết, ẩn chứa bất hủ thần tính. Bằng không cũng không cách nào vẫn, nhưng nếu là vận dụng, cũng sẽ tiêu hao hết tinh huyết sức mạnh, có thể nói là một lần đại sát khí. Kiểu U Hoàng cùng huyết hoàng không có lại lộ diện, nhưng U Châu Thành lại bị chấn động di chuyển. Đây là hai tòa từng sinh ra đại đế cường giả cổ lao thế lực, ở đế giả không ra thời đại, như vậy thế lực có thể sưng tôn, nếu như phát sinh va chạm, cái kia chính là kinh thế. Dù cho là có cổ chi đại đế quân lâm thiên hạ thời đại, đế tộc đồng dạng vững chắc, thí dụ như vạn năm trước, huyết thiên đại đế chứng đạo. Tiêu hao vạn năm thời gian đem huyết thiên giáo đẩy hướng về phía đỉnh cao, vẫn không nhúc nhích cái khác đế tộc thế lực. Mãi cho đến ngàn năm trước, huyết thiên đại đế ở đế cảnh trên nhiều bước ra nửa bước, lúc này mới tráng lên lá gan, muốn nhất thống thượng giới. Nhưng có nghe đồn, huyết thiên đại đế tăng nỗ lực chiếm đoạt cửu u địa phủ, nhưng bị minh thần ấn cùng cửu u đại đế lưu lại trận pháp ngăn. Hai người kết hợp lại, tương đương với một vị đại đế ở thảo phạt, dù cho là huyết thiên đại đế cũng không thể làm bừa bằng không hai vị đại đế liều mạng. Tạo thành hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng, nửa cái thượng giới cũng có thể bị đánh xuyên qua đến. Không chỉ có là cựu Vũ địa phủ như vậy, cái khác đế tộc thế lực cũng thế, tổ tiên đại đế lưu lại đế binh cùng trận pháp, thậm chí còn khả năng có đế giả ẩn ấp, dù cho là huyết thiên đại đế cũng không dám làm bừa. Đương nhiên, huyết thiên đại đế có chuốt sinh không gặp thời, ở nhất thống thượng giới trong quá trình gặp phải tần Vũ đại đế, bị hung hăng tiêu diệt, bằng không hôm nay nửa mảnh giang sơn khả năng đều là huyết thiên giáo song phe thế lực liền như vậy dừng, không có binh qua bạo phát, cũng làm cho mọi người càng thêm ngờ vực. Này Tân Minh, đến tột cùng là cái gì thể chất, vì la Hà Kiểu u Hoàng muốn ngăn ngăn trở mọi người đẩy diễn, chẳng lẽ, đúng là so với Thiên Đu Thể càng thêm mạnh mẽ thể chất sao? Ta không tin có vượt qua Thiên Đu Thể thể chất. Thánh u Cổ Phái Đại Năng phát ra tiếng, tự vấn Thiên Đu Thể vị trí thời đại hầu như đều là vô địch tượng trưng, làm sao có khả năng bị người áp chế. Nhưng càng nhiều người, vẫn ở suy đoán đối với lời này xem thường, bởi vì tần minh cùng thiên lũ thể đại chiến vẫn đang kéo dài, đến nay không có hiện lộ ra xu hướng suy tàn đến. chân áp, tần minh quát tẩm, giơ tay nổ ra đáng sợ nhân hoàng trưởng ấn, dẹp thiên hoàn vũ, một ngọn núi liền ở dưới con mắt mọi người nổ bể ra đến. tần minh thủ trưởng lăn lộn, không ngừng có đáng sợ nhân hoàng bóng mờ vô giới mà ra, hắn như là vạn hoàng chi hoàng, chỉ huy vạn hoàng sông về phía trước. chẳng lẽ là hoàng đạo thể? có người kinh dị. Ở thượng giới trên đã từng xuất hiện loại thể chất này, trời sinh vì là hoàng, không cần tiêu hao bao lớn công phu, liền có thể thành tiểu võ hoàng tôn vị, có thể nói là trời sinh hoàng giả. Thánh thiên Du bước chân bước ra, thủ trưởng quét ngang về phía trước, hóa thành trường đao, mang theo đáng sợ u minh thanh quang, đánh giết tứ phương, đem cái kia từng đạo từng đạo nhân hoàng bóng mờ hết mức chém chết, bóng người của hắn đứng thẳng trong hư không, sống sờ sờ chính là một vị thiếu niên hoàng giả, một bước bước ra, giống như là muốn vượt qua vô tận sơn hà ầm ầm một tiếng chiến hưởng, U Minh Thánh Quang Hội tụ thành Thao Thiên Chỉ Tay, xuyên thấu vô số nhân hoàng bóng mờ, lao thẳng tới Tần Minh mà đi. Tần Minh thân thể đồng dạng mạnh mẽ, chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe, tách ra cái kia Thao Thiên Chỉ Tay, trực tiếp giáng lâm ở Thánh Thiên Đu trước mặt, giết ra cực kỳ đáng sợ một quyền. Nhân Hoàng Đại Thế chăn ngập, lại có viên mãn cảnh giới, khiến cho trong lòng mọi người run rẩy, chẳng lẽ đúng là Hoàng Đạo Thể sao? Không phải vậy làm sao có thể ở năm tầng cảnh liền lĩnh ngộ viên mãn Đại Thế lực lượng? Đặc biệt là nhân hoàng đại thế, đây chính là phi thường đặc thủ, không có trời sinh vì là hoàng thể chất, làm sao có thể lĩnh ngộ bực này đại thế? Hoàng đạo thể, muốn quân lâm thiên hạ sao? Có thế lực cấp độ bá chủ lạnh rên một tiếng, biểu thị bất mãn. Tân minh nhân hoàng chi quyền cùng thánh thiên lũ trưởng đao chạm va vào nhau, hai người đều là cảm thấy một luồng khủng bố lực lượng xung kích hướng mình, đối phương thân thể kiên cố, đều không ở bản thân bên dưới, như là hai cái thần binh lợi khí ở lẫn nhau thảo phạt. Thiên địa đều chiến. Không bố đại thế lực lượng điên cuồng tràn ngập với thiên cung, tần minh so với thiên du thể trùng quy thiếu tu hành một cảnh giới nhỏ. Đối với võ đạo lĩnh ngộ có khiếm khuyết, nhưng dựa vào hệ nảy viên mãn đại thế lực lượng, lực công kích của hắn không biết phiên bao nhiêu lần, dù cho là thánh thiên du uy minh thánh quang đều không thể thương tổn được tần minh. Tần minh sư huynh là mạnh nhất. Huyên Nhi cũng ở phía xa quan sát tần minh chiến đấu, này chính là tần minh sư huynh chân chính bản lĩnh sao? Cùng cảnh bên trong, không kém cái gọi là thiên du thể. Tần Minh Tẳng nói cho nàng, nếu như không biết làm sao ra tay, liền đem chính mình tưởng tượng thành hắn, nếu là hắn cùng người quyết đấu, sẽ làm sao ra tay. Huyên Nhi nhìn chầm chầm Tần Minh cùng Thiên Đu thể chiến đấu, từng giây từng phút cũng chưa từng bỏ qua. Thiên Đu hóa bằng thuật. Thánh Thiên Đu gầm lên, một tay nắm bắt pháp quyết, phóng ra cuồng bạo cực kỳ công kích, trên người Hắn U Minh Thánh Quang càng ngày càng nồng nặc, cuối cùng càng hóa thành một vị đại bằng bóng mờ, từ trên người Hắn hội tụ mà ra, hướng về Tần Minh nộ giết tới đây là do U Minh Thánh Quang Hóa thành đại bằng giống như Thánh Thiên U một vị phân thân một người một bằng đồng thời xuất kích phải đem tần Minh tiêu diệt tần Minh con ngươi run lên trong phút chốc hắn trên lòng bàn tay hiện ra một vị bảo kiếm tuy là phàm binh nhưng có một loại chém cắt hết thảy phong mang sắt thần chín kiếm tỏa ra giống như một vị sắt thần giáng trận tuyệt sắt và linh sắt thần chín kiếm một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm một chiêu kiếm mạnh hơn một chiêu kiếm cực kỳ sắc bén đồng thời điên cuồng gào thét hơn nữa Thiên Vân Kiếm Quyết hai loại kiếm pháp bị hắn dung hợp lại cùng nhau, dù cho Thánh Thiên U hai vị pháp thân đồng thời đánh giết, cũng không thể gần Tần Minh thân. Thiên Văn kiếm quyết cỡ nào tinh diệu, cũng có vô cùng kiếm thế, vốn là có thể đem kiếm chi đại thế phát huy đến mức tận cùng, uy lực vô cùng. Đây là Chu gia kiếm thuật, có đại năng mục quang sắc bén, như là mơ hồ bắt lấy Tần Minh xuất kiếm quy tích, như là Thanh Huyền Đại Đế sáng chế kiếm đạo thần thông. Chín đại Thiên Tôn một trong cổ Thiên Tôn nói rằng, người ở tại chàng bên trong, lấy hắn tu là tối cao. Dù cho Tào tu trước mắt cũng không thể so với hắn, hắn thiết thân cảm nhận được tần minh phong thích kiếm uy, cùng nhân hoàng đại thế đăng dệt, cùng sắt thần chiến kiếm phối hợp, lại có một loại khác ý cảnh, giết chết tất cả. Thánh thiên đu trong mắt lần thứ nhất hiện ra vẻ kiêng rẻ, hắn từ khi đặt chân tu hành đường đến nay, hầu như mỗi ngày đều ở trải qua các dạng chiến đấu, nhưng vẫn là lần thứ nhất cùng cảnh bên trong chiến đến một bước này, bất luận là thân thể phong ngự, vẫn là thần thông pháp thuật, đối phương tựa hồ cũng so với mình không kém. Ngươi cũng coi như là kinh diễm, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta." Thánh Thiên Vũ trong ánh mắt chất chứa đáng sợ ý lạnh, trong phút chốc, vị này đại bằng điều hướng về Tần Minh đánh rất tới, sắp tới gần Tần Minh thời điểm, cái kia đại bằng điều đột nhiên nổ bể ra đến, vô tận u minh thánh quang bao phủ thương vũ, đem Tần Minh bao phủ ở bên trong. "Cái gì?" Cửu Vũ Địa phủ người tất cả đều khiếp sợ, này một tự bạo làm đến đột nhiên, tương đương với một vị Thiên Vũ thể nổ tung, lực phá hoại sẽ mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được liên chín tầng cảnh vũ quân đều phải muốn tránh né nhưng đòn đánh này đến đột nhiên tần minh căn bản không có né tránh cơ hội dưới tình huống như vậy tần minh coi như bất tử cũng đến thành tàn phế đường đường thiên du thể liên dùng loại thủ đoạn này hại người à có đệ tử sợ hai giống loại thủ đoạn này có gì không thể sao thánh thiên du lạnh lẽo ngù quang quét về phía người kia cũng không để ý lắm liền chết như vậy vương diệu vốn tưởng rằng này sẽ là một vị kinh địch không nghĩ tới nhẹ như vậy dịch đã chết rồi Tử kiên trong lòng liên tục cười lạnh, hắn mưu kế, hiển nhiên thực hiện được. Muốn ta chết. Trong khói dày đặc, nhất đạo máu me đầm địa bóng người chậm rãi đạp bước đi ra, đi lại rất chậm, nhưng tiếng bước chân, nhưng rất kiên định. Trưng 250, phong ma, điên dại. Trong khói dày đặc, nhất đạo cả người máu me đầm địa bóng người chậm rãi đi ra, mục quang lạnh lẽo, bước tiến của hắn rất chậm, nhưng vô cùng kiên định. Làm sao có khả năng? Mọi người đều kinh, bị như vậy khủng bố tự bạo ban chúng. Làm sao có khả năng sống được hạ xuống, trừ phi là một vị cổ chi đại đế tái sinh, bằng không có thể nào có như vậy ngoan cường sức sống. Tử kiên suýt chút nữa liền muốn cười lối ra, mở miệng, lại bị này chậm rãi đi ra bóng người cho kinh sợ, tựa như cười mà không phải cười biểu hiện cứng ngắc ở trên mặt, xem ra đặc biệt khó coi. Ngươi thật giống như rất muốn cười a. Tần Minh vừa xuất hiện liền nhìn chầm chầm tử kiên, làm cho tử kiên có chút lung túng, hắn cũng không thể trước mặt mọi người thừa nhận chính mình hại tần Minh chứ. Không nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, ta đây là vì ngươi cao hứng. Tử Kiên vội vàng đổi giọng nói rằng, thua một hồi người, còn đứng ở chỗ này làm chi? Mất mặt xấu hổ, lăn xa một chút. Tần Minh trực tiếp trách cứ, làm cho Tử Kiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng chúng Thiên Tôn đều ở đây, hắn cũng không dám nói gì phản bác. Tần Minh sống mà đi ra một màn chấn động vũ châu thành người, bọn họ rủi rủi con mắt, chỉ lo chính mình nhìn lầm. Nhưng thiếu niên kia khoẹt miệng mang theo một vệt lạnh lẽo ý cười, nhưng khiến cho bọn họ rõ ràng hắn sống sót. Này rất sao nói không có thể chất đặc thù lừa gạt quỷ A, thân thể phòng ngự kiên cố như vậy, hắn nhất định là Phật môn Kim Cương Thể. Cho má, chúng ta ưu châu thành liền cái hòa thượng đều không có, nếu thật sự là Kim Cương Thể, làm sao sẽ ở Cửu lũ địa phủ? Ta nhớ tới Cửu lũ hoàng đại nhân một tên đệ tử thân truyền là Minh Vương Thể, bây giờ lại có một nịch thiên đệ tử, Cửu lũ địa phủ tương lai là muốn tam hoàng cùng tồn tại sao? Tam hoàng cùng tồn tại. Bốn chữ này vừa ra, Phản Phất Thiên Khung cũng bắt đầu kịch liệt rung động, mọi người vẻ mặt đều trở nên thú vị lên, nhìn phía còn lại tam đại thế lực cấp độ bá chủ. Nếu là kiểu ưu địa phủ quật khởi, tôi không muốn nhìn thấy, chính là này tam đại thế lực cấp độ bá chủ chứ. Một vị võ hoàng liền có thể mở ra một tòa thế lực cấp độ bá chủ, nếu là có ba vị võ hoàng, mang ý nghĩa có thể đồng thời đối phó ba tòa thế lực cấp độ bá chủ đột kích, cũng có thể đánh tòa tiếp theo thế lực cấp độ bá chủ. Đừng quên, kiểu ưu đại đế tuy rằng không biết ở Hà Phương nhưng hắn minh thần ấn nhưng là vừa mới mới vừa từng xuất hiện ấn ra hoàng giả không dám động thiên địa đều chiến cực kỳ khí tức kinh khủng điên cuồng lan tràn hẳn ra tần minh giống như từ địa ngục trở về minh vương mục quang u lạnh nhìn thánh thiên lũ khoe miệng mang theo cân nhắc nụ cười này chính là thiên lũ thể sao quá yếu quá yếu tần minh phun ra ba chữ này như là một ngọn núi lớn hướng về thánh thiên lũ ép tới thánh thiên lũ vẻ mặt trở nên lạnh lẽo mà sát bén như là một con sủ lông lên sư tử khí tức đều trở nên trầm trọng lên, bước chân của hắn đột nhiên bước ra, dường như muốn đè ép thương hùng, lộ ra cái thế vương giả chi phong. Thiên Đũ thể nổi giận. Thánh Đũ cổ phái một ít đại năng mục quang đều có chút ngạc nhiên, bọn họ nhìn Thánh Thiên Đũ trừng lên, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Thiên Đũ bùng nổ ra như vậy tức giận, không có bất kỳ ngôn ngữ, nhưng đủ để làm người ta kinh ngạc. Đó là một loại không hề có một tiếng động cảm giác nột ngạc, phàm là ở thiên nhất cảnh người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mặc dù là vương diệu cũng không ngoại lệ, hắn nhìn hai người này bất mãn hai mươi tuổi thiếu niên, trong lòng khẽ nhúc đích, hai người này, ở tương lai, đều sẽ trở thành hắn đại địch, hơn nữa là cực kỳ khủng bố địch thủ. Nếu ngươi không chết, chiến đấu liền tiếp tục đi. Thánh thiên đu trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, thân thể lao xuống về phía trước, dương kích tất cả, như là tự thân đều hóa thành một vị đại bằng điều, hai cánh cắt rời không gian, vô cùng u minh thánh quang bao phủ kiểu thiên, lắt thành một cái đại đạo con đường chỉ thấy thánh thiên u bước chân đạp động, như ở thiên hà bên trong cấp tốc tiến lên, gây nên ngàn cơn sóng. nếu ngươi nhất định phải cầu một bại, ta sẽ giúp đỡ ngươi. tần minh đồng dạng hung hăng đáp lại, âm thầm ăn vào một viên đan dược chữa trị vết thương, thương thế trên người ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thân hình của hắn du lên, vô tận chiến đấu ánh sáng mãnh liệt mà ra, phảng phất có từng trận biển gầm thanh truyền ra. tần minh thủ trưởng nộ kích về phía trước, mang theo chiến đấu tư thế, khiến người ta sợ hãi. Thánh Thiên U cùng Tần Minh lần thứ hai chém giết gần người, mọi người triển khai cả người thế võ, một bó cột ánh sáng long lánh, từng đạo từng đạo kiếm khí ngăng, dọc, xem mọi người hoa cả mắt, suýt nữa không thấy rõ thân ảnh của hai người. U Vương chém, Thánh Thiên U trên bàn tay chẳng biết lúc nào hiện ra một vị chân thế bảo đao, lúc này hướng về Tần Minh chém đánh hạ xuống, Thánh Quang Hội tụ thành này kinh thế một đao, Tần Minh đen tuôi tóc dài đều bị đao phong thổi đến mức mua tung. Sắt Thần Chân Kiếm, Tần Minh lướt qua tám vị trí đầu kiếm. Trực tiếp triển khai kiếm thứ 9, ánh kiếm thao thiên, dập tắt tất cả, tử vong đại thế, kiếm chi đại thế, còn có phá nát tư thế, đều hòa vào chiêu kiếm này bên trong, tam hệ đại thế lực lượng hội tụ, như là có thể chém thấu cổ kim, vỡ diệt tất cả pháp. Ú vương chém cùng sát thần chín kiếm đánh tới đồng thời, bùng nổ ra kinh người khí thế, hai người sức chiến đấu đều là đáng sợ đến cực hạn, ở đây 8 tầng cảnh vũ quân đều đánh mất sức lực. hắn quá kinh người, có thể nào cùng thiên lũ thể chiến đến một bước này a? Có người cảm khái không thôi, không phải tiên thiên thân thể, chỉ bằng vào phàm thể, làm sao có thể cùng thiên đũ thể đánh một trận. Nếu không có thiên đũ thể áp chế cảnh giới, hắn làm sao có thể chiến đến một bước này. Cũng có người xem thường, cho rằng thiên đũ thân thể như là ra tay toàn lực, tần minh đem không có bất cứ cơ hội nào, sẽ bị chấn áp xuống. Nếu như không áp chế cảnh giới chiến, tử kiền sao bại bởi thiên đũ thể. Mấy người hừ lạnh nói, không áp chế cảnh giới chiến, loại này khiêu chiến lại có gì ý nghĩa? Hai người chiến đến kịch liệt, mọi người thảo luận cũng nhiệt liệt, mỗi người có cái nhìn, cũng mỗi người có chống đỡ người. Thần Minh sư huynh nhất định phải thắng A. Cứu ưu địa phủ bên trong các đệ tử chân thành địa mong ước, nếu như Thần Minh thắng, đem đánh phá thiên ưu thể cùng cảnh bất bại thần thoại, bằng không từ nay về sau, một thiên ưu thể, đủ để ép cho bọn họ cứu ưu địa phủ không nhấc nổi đầu lên. Thần Minh đánh giết vẫn hung hăng, giống như là muốn xé rách tất cả ngăn cản, nhưng vào lúc này, nhất đạo ưu minh thánh quang rơi vào trên người hắn làm cho hắn mắt sáng lên, trước mắt dĩ nhiên xuất hiện mấy thánh thiên lưu, hơn nữa mỗi một vị thánh thiên lưu đều như đồng chân thực, phân không ra thật giả đến. Làm sao có khả năng? Tần Minh vẻ mặt hơi lạnh lẽo, hắn ngự thiên long quyền hướng về trong đó một vị thánh thiên lưu đánh giết mà ra, nhưng này tôn thánh thiên lưu thân thể lại bị hoanh đến không thấy hình bóng. Cùng lúc đó còn lại thánh thiên lưu đồng thời sát phạt mà đến, quay về Tần Minh ra tay, từng đạo từng đạo công kích rơi vào Tần Minh trên người làm cho hắn vốn là máu me đầm địa thân thể càng thêm nhìn thấy mà giật mình lên. Thánh Đu cổ phái thuật phân thân. Có đại năng nhân vật nhìn ra Thánh Thiên Đu môn bí pháp này, tiến hành tu hành rất khó, bởi vì phi thường tiêu hao tinh thần lực, nhưng muốn phá giải càng khó, nhân vì là căn bản là không có cách nhìn ra vị nào mới là Thánh Thiên Đu bản thể. Những thứ này đều là Thánh Thiên Đu, nhưng lại đều không phải Thánh Thiên Đu, bất luận tần minh hướng về người nào Thánh Thiên Đu công kích, đều là sai. Bởi vì thánh thiên lũ bản tôn có thể rơi vào không giống phân thân trên, rất khó phá giải. Có thiên tôn khe nói, đối với môn thần thông này khá là kiên kỵ. Tân Minh bình tâm tĩnh khí, nhận biết thánh thiên lũ vị trí, những này thân thể khí tức tuy rằng đều rất chân thực, nhưng không thể đều là chân chính thánh thiên lũ cái kia duy nhất một thánh thiên lũ, nhất định sẽ có chút không giống. Rốt cục, Tân Minh nhận ra được một kia dị dạng, hắn nhân hoàng đại trưởng ấn trong nháy mắt hướng về cái hướng kia đánh tới, thiên run chứ Cái kia một trưởng nổ xuống ở đạo kia trên thân hình, lại không có thể chân chính xóa bỏ Thánh Thiên Đu, chỉ là báo hỏng nhất đạo phân thân mà thôi. Dĩ nhiên có thể tìm tới chân chính đối với ta, không đơn giản, chỉ tiếc, ngươi dù cho phán đoán ra chân chính ta, cũng không cách nào xóa bỏ ta, ta có thể tùy ý chuyển đổi thân thể. Tần Minh ngay phía trước Thánh Thiên Đu mở miệng, làm cho Tần Minh sắc hơi chìm xuống, chiến đấu như vậy, quá hoan uổng, bắt lấy đối phương, nhưng không thể đem đánh giết, cảm giác này đặc biệt khó chịu. Ngay ở ngay phía trước thánh thiên đu lời nói nói xong thời khắc, tần minh phía sau thánh thiên đu trong giây lát động thủ, mang theo đáng sợ đánh giết sức mạnh, đánh về phía tần minh, ầm ầm đại thế bay hét giận dữ thương vũ, nếu là tần minh bị đánh trúng, e sợ muốn thân hình đều diệt. Thật vào lần này tần minh có đề phòng, thân hình loay lên, tách ra đòn đánh này, nhưng lập tức phía bên phải của hắn lại xuất hiện nhân vật kinh khủng, một đòn đánh tới, tần minh vội vàng ứng đối, cánh tay cách đỡ được, bị chấn động đến mức tê dại. Tần Minh bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu đến, dưới chân càng có mấy phần bất ổn, thân hình lảo đảo. Ngươi nhất định phải bại. Thánh Thiên Đu hung hăng nói rằng, mọi người than nhẹ, dù cho Tần Minh lại nghịch thiên, trung quy hay là muốn thua với Thánh Thiên Đu, lúc trước bị trọng thương, bây giờ lại khó có thể phân rõ Thánh Thiên Đu vị trí, làm sao có thể cùng Thánh Thiên Đu đánh một trận. Khắc khắc. Tần Minh không nhịn được khạc một tiếng. Tiếp theo chiến đấu, liền để ta đưa ngươi trên tây thiên đi. Một đám thánh thiên đu đồng thời hướng phía trước cất bước, mặt đất rung chuyển, khuếch tán ra đáng sợ sóng ợn, sung kích hướng về tần minh. Có hay không muốn cứu hắn? Cứu đu địa phủ một vị thiên tôn nhìn về phía tào tu, đây chính là võ hoàng đệ tử, nếu là giờ khắc này không ra tay, e sợ sẽ bị thánh thiên đu giết chết. Chờ một chút, tào tu hơi riêu lại đầu, chỉ có chân chính bước ngoặt sinh tử, mới có thể bách ra võ giả tiềm lực, hắn muốn nhìn một chút tần minh đến tột cùng có thể cùng thiên đu thể chiến đến một bước nào ngoại trừ cửu u hoàng bên ngoài e sợ cũng là vị này ngũ sư huynh hiểu rõ nhất tần minh là cái gì thể chất hay là thật sự chính là một giới phàm thể cuối cùng có thể hóa thành cái gì thể chất cần xem tần minh chính mình nỗ lực cửu u hoàng sợ dĩ không để cho người khác thôi diễn thiên cơ kỳ thực là không muốn để cho chúng người biết được tần minh chính là tần vũ đại đế truyền nhân này sẽ vì hắn mang đến phiền phức đặc biệt là huyết thiên giáo càng không thể biết keng ngay ở tần minh suy tư làm sao nên địch thời điểm Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, khiến cho hắn thần sắc đọc lại, chỉ nghe hệ thống nói rằng. túc chủ xin mời ghi nhớ, muốn trở thành tuyệt thế đế hoàng, liền muốn có người thường không thể nắm giữ khí phách, không phăng ma, điên dại, không sống. Không phăng ma, điên dại, không sống. Tần Minh trong đầu vang vọng này sáu cái tự, trong phút chốc, trước mắt của hắn nẽ qua một vệt ánh sáng, chỉ thấy vô số thánh thiên lũ đồng thời vô dết mà đến, Tần Minh nhưng thở ơ không động lòng, như là hoa đá. Hắn tử bỏ chống lại sao? Trong đó một vị thánh thiên đũ nét miệng lên vẻ dữ tợn, thủ trưởng theo tần minh vết thương cắm vào, ưu minh thánh quang tỏa ra, phải đem tần minh tươi sống vỡ ra đến, nhưng tần minh nhưng ngẩng đầu lộ ra một tia nụ cười, vạn hoàng trưởng đánh mà ra, quần hoàng bay lượn, dương kích về phía trước, càng là muốn cùng thánh thiên lũ đồng quy vô tận. Chương 251: Giết vào thánh lũ cổ phái. Không phong ma, điên dại, không sống. Tần minh trong đầu nhiều lần vang vọng câu nói này, hắn ở tu hành ban đầu Hệ thống liền sẽ nói cho hắn biết làm thế nào là mới có thể thành tựu vô thượng đế ngôi vị hoàng đế. Sau khi liền rất ít nói như vậy, ở bước ngoặt sinh tử trước, hệ thống lại phun ra âm thanh như thế, để tần minh có đi tới phương hướng. Ở tần minh con đường tu hành trên, hệ thống đóng vai cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật, đương nhiên, có lúc còn là một khiến tần minh nghiến răng nghiến lợi gian thương. Nếu không biết vị nào thân thể mới thật sự là thánh tiên đu, vậy thì không cần quan tâm nhiều, thống khóe mà phong ma, điên dại, một hồi. Quá mức đều là một chết. Tân Minh trưởng lực dương kích về phía trước, Phảng Phất không chút nào nhận ra được Thánh Thiên Vũ tay chính cắm ở hắn lồng ngực, tiên huyết bạc bạc mà chạy, nhưng hắn nhưng như là không có chi giác, cái kia một trưởng vô đánh mà ra, muốn cùng Thánh Thiên Vũ đồng quy vu tận. Kẻ điên. Thánh Thiên Vũ ở hoảng loạn bên dưới làm sao còn có thể nghĩ đến lên di hình hoán ảnh, đường đường thiên vũ thể, cái thế vô song, có thể nào với hắn cùng chịu chết, bởi vậy Thánh Thiên Vũ đầy đầu nghĩ tới đều là làm sao lui lại, khuyết thiếu một loại không biết sợ khí thế. Tân Minh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lại sao lại để Thánh Thiên Lũ chạy trốn, thiên địa đều chiến, hắn khủng bố trưởng ấn trực tiếp đánh vào Thánh Thiên Lũ trên người, phảng phất có vô tận tiên hoàng bóng mờ nhảy vào Thánh Thiên Lũ trong cơ thể, phải đem hắn miễn cưỡng tiêu diệt đi đến. Xì xì. Thánh Thiên Lũ cũng tại chỗ phun ra một ngụm màu đến, trong cơ thể xương cốt không biết bị Tân Minh đập vỡ tan đi mấy cây, xen vào Tân Minh trong cơ thể thủ trưởng đều bị chấn đoạn, hướng về tử gia nhị gia mới hướng phi qua khứ. Thiên Đu Thể dĩ nhiên thảm như vậy. Mọi người thở dài, đây chính là Thiên Đu Thể à? Có thể quét ngang cùng cảnh sự tồn tại vô địch, nhưng hiện tại Thiên Đu Thể có địch, bị bị thương thảm như vậy, hai tay đều đứt đoạn mất, xương cốt đứt đoạn, đây căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Nếu không có áp chế cảnh giới, Thiên Đu Thể làm sao sẽ như vậy thảm? Có Thánh Đu Cổ Phái cường giả mục quang sắc bén, mang theo sự thù hận, làm Thánh Thiên Đu bay ra ngoài trong ngáy mắt, Tần Minh thân thể trực tiếp dầm một tiếng ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. Âm thầm ăn vào phục nguyên đan cùng đan dược chữa trị vết thương, từng sợi từng sợi nguyên khí cùng sinh cơ điên cùng hội tụ đến, đem thân thể của hắn bao vây, dường như muốn đan dệt thành một đoàn kén tầm giống như tiểu tặc. Từ nhị ra gào thét, một tay tiếp theo thiên đũa thể, một tay đánh mà ra, tử sắc đại trưởng ấn như một ngọn núi, ầm ầm hạ xuống, phải đem tần minh xóa bỏ đi đến, làm cản. Tào Tu Mục quang lạnh lẽo, phun ra hai cái lạnh lùng chữ, ngón tay của hắn một điểm, cái kia tử sắc ngọn núi nổ tung ở giữa không trung một luồng sức mạnh đáng sợ đem tử nhị ra cùng Thánh Thiên Đu đồng thời cầm cố Thánh Thiên Đu cực kỳ khốc liệt, tử nhị ra cũng không am hiểu chữa thương, chỉ có thể lấy nguyên lực chậm rãi chữa trị Thánh Thiên Đu thương thế. hắn vẻ mặt cứng ngắc mà khó coi, sắt quyền tỏa ra muốn nổ ra một phương thiên địa, nhưng hắn làm sao có thể phá tan Tào Tu cầm cố, cùng loạn sức mạnh càn quét thập phương, vẫn như cũ bị chấn áp. bóng người lóe lên, Tào Tu bóng người dáng lâm ở Tần Minh bên người, nhìn thấy Tần Minh tạm thời không ngại, liền cũng yên lòng, đặt bước đi ra. Nhìn về phía Tử Nhị gia cùng Thánh Thiên Du. Vụ. Nhưng vào lúc này, Phảng phất có một luồng u minh kiếm uy càn quét hạ xuống, đem Tào Tu đẩy xuống cầm cố sức mạnh sẽ rách, một bàn tay lớn Phảng phất xuyên thấu hư vô, trực tiếp đem Tử Nhị gia cùng Thánh Thiên Du tiếp đi. Newton thương ta cựu lũ địa phủ đệ tử, liền muốn như vậy rời đi sao? Tào Tu Chu Vi hắc ám lăn lộn không ngớt, như là một mảnh hắc ám chi hải, cuồn cuộn mà khiếu, hắn xoay người liếc mắt nhìn, mấy vị khác tiên tôn, ta đi một chút sẽ trở lại. Tào Tu có thiên tôn làm như đoán được tào tu ý nghĩ muốn ngăn cản đã thấy cái kia chín đại thiên tôn một trong cổ thiên tôn cười cợt không cần ngăn hắn minh vương thể tào tu mọi người con ngươi lại là run lên tào tu có thể cũng không tầm thường thiên tôn hắn nhưng là minh vương thể vương đạo cảnh sáu tầng thì liền có thể lực ép thiên tôn bây giờ bước vào thiên tôn cảnh giới sẽ mạnh bao nhiêu u châu thành người đều vang di chuyển thánh thiên du bị trọng thương tử nhị ra dưới tình thế cấp bách càng muốn ra tay với tần minh bị Tào Tu ngăn lại. Bây giờ Tử Nhị ra bị cứu đi, Tào Tu tức giận, càng sông ra ngoài. Chẳng lẽ phải sát nhập Thánh Lũu cổ phái hay sao? Rất nhanh có tin tức truyền đến, Tào Tu thật sự giết vào Thánh Lũu cổ phái, hết thể ngăn người đều bị hắc ám thôn phệ, không biết sinh tử. Tự tiện xông vào ta Thánh Lũu cổ phái, muốn chết. Thánh Lũu cổ phái mấy vị tôn giả đồng thời lướt tầm ầm ra, ánh sáng long lãnh, từng đạo từng đạo đáng sợ U Minh Kiếp Quang tỏa ra, hướng về Tào Tu công giết tới. Đào tu sắc mặt lóe lên, thủ trưởng run lên, hình như có một thanh hắc ám chi kiếm điên cuồng gào thét mà ra, giống như cuốn lấy một bức thế giới đồ dết hướng về phía trước, đem hết thể công kích đều nhấn chìm ở trong bóng tối. Không hổ là minh vương thể, thần dũng vô cùng. Thánh đu cổ phái trưởng môn than khẽ, lập tức nhìn về phía bên người hôn mê bất tỉnh thiên đũ thể, nếu là thiên đũ thể trưởng thành đến một bước này, phải làm cũng có thể có như vậy sức chiến đấu chứ. Vô chi tiểu nhi, tự tiện xông vào thánh đu cổ phái, đáng chém. Có vị thánh u cổ phái ông trời tôn giít gào một tiếng, một tòa cổ trung hiện lên, tiếng trung sát sôi, như là có thể kinh sợ lòng người phách. Trong phút chốc, tòa này u minh cổ trung ráng lâm ở tảo tu trước mặt, tiếng trung như lợi kiếm đâm vào tảo tu trái tim, càng là muốn trực tiếp chấn diệt tảo tu trái tim nhảy lên, để hắn không có một chút nào đường sống. Mặc dù đối với võ giả mà nói, trái tim cũng là vô cùng trọng yếu bộ phận, nếu là ngừng nhảy lên, võ giả sinh cơ liền đoạn tuyệt. Khi này, u minh tiếng chuông ở tảo tu trước người tấu hưởng trước mắt, tảo tu chỉ cảm thấy cả người khí tức đều đình chỉ lưu chuyển, dường như muốn quy về yên tĩnh. Nhất đạo phá chung, cũng muốn cả ta. Tảo tu khệ miệng tràn ra một vệt máu, nhưng tùy theo hơi thở của hắn cũng biến thành cực kỳ hung hăng, như là có vô cùng tinh lực ở trong cơ thể hắn ngủ đông, phía sau hắn phản phất có một vị cái thế minh vương bóng mờ xuất hiện, chỉ thấy hắn một quyền đập ra, như là nhất đạo màu đen lưu tinh rơi rụng, trực tiếp đem tòa này cổ trung nổ đến nát tan. Cái kia ông trời tôn sắc mặt nhất thời cứng đờ, đây chính là một cái cấp 5 thượng phẩm vũ binh, càng như vậy bị nổ nát đi đến, này Minh Vương thể lực công kích quả thực làm người nghe kinh hãi. Cửu U hoàng tọa dưới càng xuất hiện hai vị tuyệt đại nhân vật. Vũ Châu thành người nhìn thấy Tào Tu mạnh mẽ sức chiến đấu, trong lòng run rẩy dữ dội không ngừng, hắn vừa mới mới vừa bước vào cảnh giới này, liền có thể đem cấp 5 thượng phẩm vũ binh tay không đánh nát, e sợ 8 tầng cảnh thiên tôn đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước một trận chiến Tần Minh không tiếc cùng chết cũng phải trọng thương thiên đú thể, đã đầy đủ kinh diễm, bây giờ mọi người lại gặp được Minh Vương thể phong thái, không khỏi cảm khái Cửu Vũ Hoàng tọa dưới nhân tài đông đúc. Các ngươi đã quên Cửu Vũ địa phủ phủ chủ sao? Hắn nhưng cũng là thành danh nhiều năm Võ Vương cường giả, cũng rất có hy vọng đặt chân hoàng cảnh a. Có người lên tiếng nói rằng: Mọi người lúc này mới nhớ tới, bây giờ Cửu Vũ phủ chủ từ lúc nhiều năm trước chính là Võ Vương cường giả, hắn lúc đó trẻ trung khỏe mạnh, đến nay vẫn cư không tính là già. So với cửu lưu địa phủ 9 đại thiên tôn đều tuổi trẻ, tinh lực cũng đầy đủ, tương lai có rất lớn hy vọng đặt chân hoàng cảnh giới. cửu lưu hoàng tòa dưới nhị đệ tử Tăng Bình, năm đó đồng dạng chấn động một thời, bây giờ đã là 9 đại thiên tôn một trong. Cũng có người nhớ tới cửu lưu hoàng những đệ tử khác, bây giờ tuy rằng không hiện ra, nhưng mỗi một vị đều là nhân vật siêu phàm. Ta nhớ tới cửu lưu hoàng đại nhân tam đệ tử Tuệ Minh, thường có minh Phật danh sưng, mang phát tu hành, dù chưa vào 9 đại thiên tôn hàng ngũ Nhưng có người từng gặp hắn cùng một vị ẩn cư lão Phật một trận chiến, cái kia lão Phật đã bước vào võ vương cảnh giới, Phật pháp cao thâm, lại bị vị này Minh Phật Tuệ Minh đánh bại. Hắn từng nói, muốn độ hóa coi âm hết thảy oan hồn ác quỷ, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Bởi vậy, hắn bái vào Cửu U Hoàng môn hạ, cùng tu Minh Công cùng Phật pháp, tuyệt thế vô song. Nhớ tới Tuệ Minh, mọi người đồng dạng tổn thức không nớt, bởi vì cái này cũng là một vị đương đại hảo kiệt, không tham hư danh, nhưng không người dám đem hắn lãng quên. Bây giờ, hắn nên đạt tới tuyệt đỉnh thiên tôn hàng ngũ, đang trùng kích võ vương cấp độ. Các ngươi đã quên chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu sao? Một ông già nói, chấn ngục thần kiếm vạn vô cầu ai dám quên? Mọi người kinh ngạc thốt lên, sau đó thở dài, kiểu hưu hoàng tứ đệ tử, đồn đại hắn một đời vô cầu, nhưng cầu cực hạn chi kiếm, chính là kiểu hưu địa phủ đệ nhất thiện kiếm người. Có người tăng thấy hắn một chiêu kiếm chém ra âm phủ địa phủ, muốn cắt ngang luân hồi, đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ cửu hữu hoàng thứ 6 đệ tử Vương Diệu, chiếm cứ thiên quân bảng thứ 10 ghế, tương lai thành cửu, không thể limit mì